Một bộ phận tại Hắc Nham Sơn mạch, một bộ phận khác chính là hắn hiện tại lại hoàn thành cái này một bộ phận. Dù đen người là một cái tương đối đặc thù người, thủ thiên phú hạn chế, hắn thực lực bản thân khả năng không cao, nhưng gia hỏa này giỏi về lợi dụng những vật khác đến để thăng thực lực của mình, tỉ như trận pháp. Hắn hiện tại làm, đơn giản tới nói chính là bày trận. Mặc dù cống thoát nước có giám sát, có các loại linh lực kiểm trắc thiết bị, dù đen người vẫn như cũng là tại trong vòng vài ngày làm ra một cái phạm vi cực lớn trận pháp. Bất quá Hắn hiện tại cái này một cái trận pháp phạm vi mặc dù không nhỏ, nhưng trên thực tế ngoại trừ sẽ để cho hướng thành một chút đặc biệt địa phương lại càng dễ xuất hiện tà linh bên ngoài, tác dụng khác vẫn là không có. Nguyên nhân chủ yếu có hai cái, một cái là hắn cái này một cái trận pháp vẫn chưa hoàn thành, còn có một cái là thiếu khuyết bề ngoài kích thích. Dựa theo dự tính của hắn, hắn cái này một cái trận pháp ít nhất còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Chờ trận pháp vừa hoàn thành, hắn liền sẽ lập tức thông tri Triệu Lôi, để hắn thiêu đốt phù văn. 3 ngày, chỉ cần lại cho ta 3 ngày thời gian, tại cái này một tòa thành thị bên trong ta chính là thần. Trên một điểm này, Dụ đen người vẫn là tương đối tự tin. Điều kiện cho phép tỉnh hồn dưới, hắn có làm cho cả thành thị tại dưới chân hắn phục phục năng lực. Bất quá, hắn cái này tự tin có hay không căn cứ trước không để cập tới, chỉ bằng hắn đem Triệu Lôi kéo tới làm đồng đội, hắn việc này cơ bản liền thành công được. Hắc Nham Sơn giữa núi non. Dụ đen người mặc dù là không có ở đây, Nhưng triệu Lôi khổ tu cũng không có đình chỉ xuống tới. Hiện tại triệu Lôi thay đổi, hắn không còn là trước đó một cái kia chán ghét tu luyện, một cái kia há miệng ngậm miệng miệng đầy từ bỏ triệu Lôi. Nói đùa, từ bỏ trái trứng, tu luyện khiến cho hắn quái hoạt. Mà hắn sở dĩ có như thế một cái cải biến, cũng không phải là bởi vì hắn tại kinh lịch lớn rơi nổi lên về sau tinh thần thăng hoa, giác ngộ. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn hiện tại biến thành thiên tài. Triệu Lôi chưa từng có nghĩ đến Thiên phú móc chân chính mình cũng sẽ có một ngày biến thành thiên tài. Hắn tiếp xúc dù đen người mới thời gian bao lâu? Tính toán đâu ra đấy cũng còn không đến 1 tháng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn trực tiếp từ một cái cấp 3 ngữ linh đồ nhảy lên trở thành sắp thành vị hai giai đại lão, thực lực này tăng trưởng so ngồi hỏa tiến đều nhanh. Cái này một loại tình huống dưới, tu luyện xong toàn có thể khiến cho hắn khoái hoạt, hắn làm sao có thể chán ghét tu luyện? Hắn hiện tại không chỉ có không cam ghét tu luyện, hắn hiện tại đối thiên phú cái gì cũng không cam ghét. Trước kia là ăn không được nho, hiện tại toàn bộ nho vườn đều là hắn, Triệu Lôi tự nhiên không cảm thấy chua, hắn hiện tại thậm chí cảm thấy đến thiên phú thứ này thật sự là tạo vật chủ vĩ đại nhất ban ơn. Bất quá càng như vậy, hắn đối dù đen người sùng kính liền càng sâu. Trong mắt hắn, dù đen người độ cao đều nhanh muốn đạt tới lão bà hắn độ cao. Mà dù dù đen người lời nhắn nhủ nhiệm vụ, hắn càng là nhớ kỹ trong lòng suy nghĩ không dám thất lễ, hắn mấy ngày nay đừng nói tu luyện, ngay cả khi ngủ hắn đều mở một con mắt sợ bỏ qua dù đen người điện thoại, không thể hoàn thành dù đen người nhiệm vụ. Chỉ là hắn liên tiếp đợi vài ngày, điện thoại di động đều không có nửa điểm động tĩnh, lại thêm điện thoại di động cũng nhanh không có điện, cái này khiến Triệu Lôi nhịn không được có chút nóng nóng. Mà liên tại Triệu Lôi do dự muốn hay không trở về nạp cái điện thoại điểm, hắn điện thoại di động vang lên bắt đầu, Triệu Lôi lập tức tinh thần cầm lấy điện thoại di động xem xét, con mắt lập tức sáng lên là cái số xa lạ. Ừm, không để ý tới nó. Triệu Lôi không có nhận Cái điện thoại tựa hồ cùng hắn đối đầu lên, trong vòng 5 phút lại bấm 2 lần. Là, chính là dù đen người ám hiệu không sai. Triệu Lôi không nói hai lời, trực tiếp đem phủ lấy ra liền cho điểm, điểm xong sau cầm lấy điện thoại di động liền chạy. Kết quả còn không có chạy mấy bước đâu, điện thoại lại vang lên, vẫn là vừa mới cái số kia, Triệu Lôi sửng sốt tình huống như thế nào đây là. Đại lão còn có việc muốn bàn giao. Hắn do dự đem điện thoại nhận. Điện thoại bên kia, một cái rõ ràng là vừa mới nhấc trước. Đối đãi công việc ôm lấy cực lớn nhiệt tình tiểu tỷ tỷ không kịp chờ đợi mở miệng, "Tiên sinh, đầu tư quản lý tài sản tìm hiểu một chút." Chương 111, yêu linh báo động. 111 yêu linh báo động. Gặp dân mạng cái này một loại sự tình là cần thận trọng. Có chút tiểu cô nương tâm lớn, tại trên mạng cùng người Hàn Nguyên 2 ngày liền cùng người chạy hiện. Kết quả gặp cặn bã nam. Không phải sao, nô dụng hôm nay liền gặp được một cái. Kia cặn bã nam thừa dịp nàng không chú ý, vụng trộm cho nàng hạ độc. Đợi nàng sau khi hôn mê, liền đối nàng làm ra không bằng cầm thú sự tình. Cái này một loại sự tình, nếu là đặt ở Ngô Dụng xuyên qua trước đó, tiểu tỷ tỷ kia có thể làm tối đa cũng chính là một khắc hai náo ba treo ngược, lại nhiều liền thêm cái báo cảnh, nhưng đổi được Ngô Dụng hiện tại cái này một cái thế giới tình huống, kia liền không đồng dạng. Ngô Dụng đuổi tới hiện trường thời điểm, tiểu tỷ tỷ kia hai mắt xích hồng cầm một cây đao điên cuồng đuổi giết một cái kia cận bã nam. Ngô Dụng liếc mắt liền nhìn ra đến. Cái này tiểu tỷ tỷ là bị chấp nghiệm linh phụ thân, một con kia chấp nghiệm linh trình độ không cao, thậm chí cũng chưa tới nhất giai. Đối phó cái này một loại tà linh, hắn nguyện ý cũng liền duỗi duỗi tay xử tỉnh. Nhưng nô dụng tại đại khái giải tiểu tỷ tỷ là bởi vì bị hạ dược mới bộc phát về sau, nô dụng duỗi ra tay liền đè xuống tới. Hắn nô dụng là ai? Ngự linh kiểm tra. Vi quân chúng phục vụ ngự linh kiểm tra. Kia tinh thần trọng nghĩa tiêu chuẩn, biết được cái này một loại sự tình. Nếu như không phải thân phận của hắn không thích hợp, hắn đều muốn cầm đao chặt một cái kia cặn bã nam. Mình không thể xuất thủ, chỉ có thể trước hết để cho tiểu tỷ tỷ giáo huấn một chút cái này cặn bã nam, cái này một loại cặn bã nam chỉ cần không bị đánh chết là được rồi. Ai, hảo hảo một viên cải trắng, thế mà bị cặn bã nam cho hủy, thật không muốn cứu hắn, để cái này cặn bã nam bị đánh chết được rồi. Lô dụng Trương Sơn phong cộng thêm Lý Cẩm, ba cái độc thân cầu lòng đầy căm phẫn. Lúc này Với bên trên công cụ người khách sạn quản lý mở miệng, cái gì ủi rồi? Tiểu tử này hạ dược là ngại cái này, tiểu tỷ tỷ quá dính người hắn không tốt chơi game, không có cách nào hảo hảo cùng bằng hữu mở hắc. Cái gì đồ chơi? Ba con độc thân cầu sướng sở. Người nói hắn hạ dược hôn mê cái này, bội tử là đi mở hấp đi. Đúng vậy à? Nghe nói hắn hôm qua đánh một đêm cho chơi, buổi sáng hôm nay bắt đầu kia tiểu cô nương trực tiếp báo nổi, sau đó liền biến thành dạng này. Nghe được câu trả lời này. Ba con độc thân ông ngây ngẩn cả người, lúc này bọn hắn quay đầu lại nhìn tiểu tử kia, liền hoàn toàn không cảm thấy hắn khuôn mặt đáng ghét, thậm chí cảm thấy đến hắn mi thành mục tú. Đúng không, đây mới là tốt tiểu hỏa tử, muội tử nào có trò chơi chóng yếu. Ngô dụng càng là trước tiên ra sân, một cái kim cương ân uống, dạ, cửa gái tử trên người chấp nghiệm linh dung ra đến, nhẹ nhõm chém giết thu hoạch 500 độ thuần thủ, cộng thêm một phần không giai tà linh bản nguyên. Chấn sát một con kia chấp nghiệm linh Lô Dụng đang chuẩn bị đi theo cái này, một cái người trong đồng đạo quen biết một chút, lúc này Ngô Dụng điện thoại di động thu được một đầu tin tức. Hắc Nham Sơn mạch xuất hiện yêu linh báo động tình huống, đại lượng yêu linh chính hướng hướng thành phương hướng xuống kích, tất cả cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra hỏa tốc chạy tới bộ môn tập hợp. Nhìn thấy đầu này tin tức, Lô Dụng không lo được cùng một cái kia tiểu hỏa tử nhận biết, không nói hai lời xoay người rời đi. 1 giờ trước, Hắc Nham Sơn mạch bên trong. Lâm Triệu lôi tiếp lên cú điện thoại kia. Khi hắn nghe được điện thoại bên kia truyền đến tiểu tỷ tỷ kia thanh âm ngọt ngào lúc, cả người hắn liền ngớ ngẩn. Triệu Lôi đầu góc hố lại lớn, cái này một loại tình huống dưới hắn cũng biết chính mình khẳng định đem Dụ Đen người lời nhắn nhủ chuyện làm đập. Hắn ngay lúc đó đầu là ông ông. Dụ Đen người đối với hắn kia là có tái tạo tri ân, thỏa thỏa tái sinh phụ mẫu a. Hắn đối Dụ Đen người sùng kính giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đem Dụ Đen người lời nhắn nhủ chuyện làm đập, Triệu Lôi lúc này tâm tình có thể nghĩ Mà liên tại Triệu Lôi không biết làm sao đồng thời, Hắc Nham Sơn mạch bên trong, dù đen người chôn xuống những cái kia phù văn một tấm một tấm đốt lên bắt đầu. Không thể không nói chính là, mặc dù Ngô Dụng học lén dù đen người kỹ năng, đồng thời đem dẫn linh phù điểm tới max cấp. Nhưng ở dẫn linh phù, vận dụng lên, Ngô Dụng thật đúng là so ra kém nhân gia. Dù sao dù đen người dẫn linh phù, sử dụng không chỉ có là phù văn đơn giản như vậy, còn dính đến trận pháp những này chưa từng xuất hiện tại USB bên trên chi thức điểm. Triệu Lôi kia một tấm phù văn tiêu đốt, gần phân nửa Hắc Nham Sơn mạch yêu linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, khó mà tính toán yêu linh bạo động lên. Đây chính là dù đen người kế hoạch một bộ phận, chỉ là cái này một bộ phận rõ ràng đã thoát ly dù đen người trường khống. Còn tốt dù đen người bây giờ còn đang cống thoát nước, hắn cũng không biết trước mắt là một cái dạng gì tình huống, bằng không hắn đoán chừng phải bị tức chết. Mà có thể để cho dù đen người thổ huyết còn không chỉ là những thứ này. Yêu linh bạo động, Triệu Lôi trước tiên liền phát hiện. Tình huống như thế nào? Những này yêu linh làm sao bạo động đi rồi. Không tốt, kia là hướng thành phương hướng, bọn chúng đây là chuẩn bị vọt tới hướng thành đi. Gia hỏa này rõ ràng không biết đây hết thảy chính là Dụ đen người giở trò quỷ, chính hắn còn tưởng là đồng loại. Trên thực tế, hắn rất Dụ đen người cùng một chỗ trong một thời gian ngắn đó, Dụ đen người không có biểu hiện ra cái gì hung ác một mặt, cũng không có nói cho Triệu Lôi hắn có kế hoạch gì. Cho nên tại Triệu Lôi trong lòng, Dụ đen người hình tượng vẫn luôn là vị quan chính là kia một loại trong tiểu thuyết cho nhân vật chính truyền công kia một loại thần bí lao ra ra. Triệu Lôi sẽ không nghĩ tới, vấn đề này chính là dù đen người làm. Cho nên hắn nhìn thấy tình huống này đặc biệt khẩn trương, dù sao lão bà hắn còn có dù đen người đều tại ứng thành đâu. Kết quả là, Triệu Lôi co cẳng liền chạy, hắn này lại hoàn toàn đem dù đen người nói muốn đi lâm thị sự tỉnh đem quên đi. Hắn hiện tại đầy trong đầu liền một cái ý nghĩ, hắn muốn cứu lão bà của mình, hắn muốn cứu dù đen người, đồng thời cũng muốn cứu toàn bộ ứng thành người. Bên cạnh chạy trước, Triệu Lôi trả lại Ngự Linh kiểm tra đi điện thoại, đem tình huống bên này cho báo lên. Cúp điện thoại, Triệu Lôi một đường phi nước đại, khắp khuôn mặt là kia một loại kiên định, chờ lấy ta, lão bà, trưởng ca, ta cái này tới cứu các ngươi. Cái này nếu là đem Dù Đen người đổi thành Chu Quỷ Lý, lại để cho Chu Quỷ Lý biết Triệu Lôi cái này một phần tâm ý, hắn đoán chừng sẽ trực tiếp cho Triệu Lôi quỳ xuống đi cầu hắn đường đi cứu. Dù sao Triệu Lôi nếu không cứu đoán chừng khả năng còn có như vậy điểm hy vọng sống sót trong công thoát nước, hoàn toàn không biết mình kế hoạch sập bàn dù đen người chính ở đây. Nhìn trước mắt Phù Văn, khóe miệng khẽ nhếch, hung hăng nói thầm lấy, cũng nhanh tốt, cũng nhanh tốt, ta trận pháp này cũng nhanh tốt, rất nhanh ta là có thể đem thứ thuộc về ta thu hồi lại. Ta cái này một cái trận pháp là từ cấm điệu đạt được thần bí trận pháp, có thể thông qua hội tụ tâm tình tiêu cực cụ hiện cường đại thuộc về ta trưởng không tà linh. Mặc dù trận pháp này là duy nhất một lần, mặc dù ta không có bố trí trận pháp tài liệu Mặc dù bố trí cũng chỉ là giản dị phiên bản, nhưng thắng ở phạm vi cũng đủ lớn, ta trận pháp này bản đầy đủ có thể bao phủ gần phân nửa ứng thành, có thể thu thập tâm tình tiêu cực vốn là 10 phần khả quan. Cái này một loại tình huống dưới, ta tái dẫn động Hắc Nham Sơn mạch yêu linh công thành, mặc dù Hắc Nham Sơn mạch yêu linh đối ứng thành tạo thành không tốt uy hiếp. Nhưng chỉ cần yêu linh công thành, ứng thành bên trong bách tính tâm tình tiêu cực nhất định đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Đến lúc đó ta có thể ngưng tụ ra tà linh đem có được phá hủy toàn bộ ứng thành thực lực, có khủng bố như vậy lực lượng còn sợ đoạt không trở về thứ thuộc về ta sao? Ừm, ta mở ra trước một chút trận pháp điều chỉnh thử một chút, miễn cho chính thức lúc bắt đầu tâm tình tiêu cực quá nhiều bị phản phệ. Nói, dù đen người an nhịn hạ kích động tâm, bắt đầu điều chỉnh thử khởi trận pháp tới. Chương 112, phản phệ. 112 phản phệ. Ngô dụng đuổi tới bộ môn thời điểm Ưng Thành phân bộ cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra đã tụ họp lại, chừng gần trăm người nhiều. Ngô Dụng cũng là lần thứ nhất biết, nguyên lai like Ưng Thành có nhiều như vậy cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra. Bất quá rất nhanh, Ngô Dụng lực chú ý liền từ phương diện này, chuyển dời đến Hắc Nham Sơn mạch yêu linh bạo động lên. Mặc dù lần này yêu linh bạo động đối với Ngô Dụng tới nói là một lần cực kỳ khó được sót độ thuần thụ cơ hội, nhưng Ngô Dụng này lại còn không có dám cao hứng, bởi vì hắn hiện tại còn không biết yêu linh bạo động quy mô. Nếu như quy mô không lớn, Đối ứng thành không tạo được uy hiếp, kia Ngô Dụng liền có thể bùng ra cười. Nếu như là sẽ đối với ứng thành quần chúng an toàn tạo thành uy hiếp, kia vô luận như thế nào Ngô Dụng cũng là cười không nổi, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là người. Mà đáp án rất nhanh liền ra. Tuyệt đại bộ phận cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra tụ tập lại về sau, ứng thành phân bộ phó bộ trưởng Trương Chiêu Long liền ra. Một giờ trước chúng ta đạt được nhiệt tâm quần chúng tình báo, Hắc nham sơn mạch yêu linh phát sinh báo động, khó mà tính toán yêu linh hướng về ứng thành phương hướng đánh tới. Bố môn đối cái này một cái tình báo cao độ coi trọng, cũng ngay đầu tiên xác nhận tin tức độ chuẩn xác. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ tình báo đến xem, mặc dù hát nham sơn mạch lần này yêu linh bạo động căn bản là nhị dai trở xuống yêu linh, nhưng số lượng cực kỳ khủng bố, phòng đoán cẩn thận có mấy trăm nhiều. Mặc dù không đến mức đột phá ứng thành phong ngự, nhưng vì không tạo thành quần chúng khủng hoảng, bố môn quyết định chủ động xuất kích đánh lén bạo động yêu linh óm, trở xuống, là lần này đánh lén hành động bố tr Trương Triều Long nói chuyện dự vướng ngữ linh kiểm tra nhất quán phong cách, đơn giản rõ ràng thẳng vào chủ đề. Ngắn ngủi mười mấy phút công phu, trực tiếp đem sự tình đại khái bàn giao, đồng thời hoàn thành đối lần này đánh lén hành động bố trí. Nhưng để Ngô Dụng rất không hài lòng chính là, lần này hành động giống như không có hắn tới. Hắn cái này không làm, tốt như vậy tài quái. A không, vị quân chúng ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cơ hội Trương Triều Long thế mà không cho hắn, hắn mau đuổi theo đi lên ngăn cản Trương Triều Long chủ động xin đi muốn giúp đỡ. Nói thật, Trương Triều Long nghe nói Ngô Dụng nói muốn giúp đỡ, hắn vừa mới bắt đầu là cự tuyệt. Thái độ còn rất kiên định. Mặc dù Ngô Dụng tại cây xanh trang viên biểu hiện không tệ, nhưng cây xanh trang viên sự tình cũng mới vừa mới kết thúc, Trương Triều Long cũng không có quên Ngô Dụng bị đâm lúc Lý Giang Hà là cái gì điều dạng. Cái này nếu là Ngô Dụng tham gia lần này hành động lúc xảy ra vấn đề gì, Lý Giang Hà có thể đem hắn ra cho lột, cho nên Trương Triều Long kiên quyết phản đối Ngô Dụng tham gia hoạt động này. Còn tốt Ngô Dụng thông minh, Dây hiệu Chương Chiêu Long vì cái gì cự tuyệt? Trực tiếp biểu thị hắn sẽ đem Lý Giang Hà kéo lên, Chương Chiêu Long cái này mới miễn cưỡng đáp ứng, bất quá cũng không cho nô dụng nhiệm vụ, để hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh tự do hoạt động. "Ai, đây không phải buộc ta ôm đùi sao?" Tính toán ôm liền ôm đi, ôm nhạc phụ mình đùi nha, không mất mặt. Nô dụng thở dài một hơi, xong trực tiếp cho lão Lý đi, đi điện thoại, "Uy, nhạc phụ đại nhân, á không đúng, lão Lý ta muốn ôm đùi. Không cho ôm?" Lý Giang Hà giây hiểu Ngô Dụng muốn làm gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lão đầu đều để mắt tới ngươi, ngươi còn nhảy đâu? Tin hay không ngươi này lại biểu hiện lại xuất sắc một điểm, lão đầu tử trong giây phút liền đến cướp người rồi. Lý Giang Hà mặc dù có chuẩn bị, Ngô Dụng sớm tối phải đi, nhưng hắn vẫn là muốn lưu thêm Ngô Dụng một đoạn thời gian, chờ hắn nhị giai. Hôn Nguyên Nhất khí kiếm tu ra bộ dáng lại đi. Cho nên, hắn lần này là quyết định, nói cái gì đều không cho Ngô Dụng tham gia lần này hành động. Lão Lý quyết tâm hạ quyết định, lúc này Ngô Dụng điện thoại lại tới, Lý Giang Hà nhìn cũng không nhìn trực tiếp cơ máy. Chỉ chốc lát sau, Ngô Dụng trực tiếp cho hắn phát một đầu giọng nói tới. Lão Lý do dự một chút, cuối cùng vẫn đem đầu này giọng nói ấn mở, bất qua ấn mở về ấn mở, thái độ của hắn không mang theo thay đổi chút nào. Vô luận như thế nào, hắn lần này đều muốn thủ vững danh giới cuối cùng, tuyệt đối không thể để cho Ngô Dụng tái xuất danh tiếng. Giọng nói ớn mở. Cái nào đó trô chống răng lọ lì tại người nào đó chỉ huy hạ ác ý bán manh. "Ba ba, ổ bụng mày đói, ổ phải uống thuốc số 0." Lý Giang Hạ bỗng nhiên đứng dậy, "Đi, bá bá mang ngươi ăn yêu linh đi." "Ai, nói như thế nào đây? Nữ nhi nô danh rồi cuối cùng thật đúng là nói toạc liền phá." Ngự Linh kiểm tra bên này hành động đã là tương đương cấp tốc, bất quá yêu linh bạo động vẫn như cũng là đối ứng thành tạo thành ảnh hưởng. Dù sao hiện tại cái này thời đại, thông tin độ cao phát đạt, vừa có chút chuyện gì đó Chỉ cần có người nhìn thấy, trong giây phút liền có thể chuyển khắp toàn lưới, so Yêu Linh cái gì tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Rất nhanh, Yêu Linh bạo động tin tức liền chuyển khắp toàn bộ ứng thành, để ứng thành quần chúng lâm vào khủng hoảng ở trong. Mặc dù chính thức cũng là trước tiên đứng ra biểu thị, chính thức đã tại xử lý, lần này Yêu Linh bạo động tuyệt đối sẽ không đối ứng thành tạo thành nửa điểm uy hiếp, nhưng ứng thành quần chúng dù sao không có trải qua cái này một loại sự tình. Cho nên, khủng hoảng vẫn là không thể tránh khỏi lan tràn ra. Bất quả cái này đối ngự linh kiểm tra tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ cần giải quyết yêu linh bạo động, thích đáng chấn an lời nói, quần chúng khủng hoảng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Có thể đây đối với dù đen người tới nói lại là một cái vấn đề rất lớn. Quần chúng khủng hoảng kia một trận, trốn ở cống thoát nước dù đen người ngay tại điều chỉnh thử lấy hắn trận pháp đâu. Đối với tình huống bên ngoài, hắn hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn căn bản cũng không biết, bị hắn xem trọng, cho rằng có trọng đại giá trị đại bảo bối đã hô hắn. Yêu linh bạo động trước thời gian dẫn nổ, ứng thành bên trong, bởi vì yêu linh bạo động nguyên nhân, tâm tình tiêu cực tính gộp lại đến hắn dự tính hoàn mỹ nhất ngưỡng. Nếu như lúc này, hắn đem trận pháp làm xong, vậy đối với hắn tới nói chính là một tin tức tốt, nhưng hắn còn không có chuẩn bị cho tốt, hơn nữa còn không có chuẩn bị tâm lý. Dù đen người này lại chỉ là tại điều chỉnh thử lấy trận pháp, thử vận chuyển lên đến, cha để lọt bổ sung bảo đảm chính mình trận pháp sẽ không ở chính thức lúc bắt đầu xảy ra vấn đề. Để cho ta tới trước hơi thể nghiệm thể nghiệm cái này một cái trận pháp huyền diệu đi." Nói, dù đen người trực tiếp đem trận pháp mở ra. Chính hắn cũng là lần thứ nhất vài cái này một cái trận pháp, kinh nghiệm cái gì cơ bản vô dụng, cho nên trận pháp lúc bắt đầu, hắn ngoại trừ cảm giác có trận pháp có chút ra sức, lực lượng hội tụ đến có chút nhanh bên ngoài, cái khác cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Xem ra ta là đánh giá thấp cái này một cái trận pháp cường lực trình độ. Cái này cũng còn không có dẫn bạo hứng thành tâm tình tiêu cực đâu liền đã dạng này, nếu là thật đem hứng thành tâm tình tiêu cực cho dẫn nổ, vậy còn không đến trực tiếp địch tiên. Dù đen người đặc cao hưng nói, đồng thời chuẩn bị muốn đem trận pháp cho đóng. A, làm sao có chút không quản được ý tứ? Là bởi vì trận pháp không hoàn chỉnh sao? Ừm, hẳn là nguyên nhân này, bất quá không phải cái vấn đề lớn gì, ta còn là có thể giải quyết. Nói, dù đen người đánh một cái thủ lớn, gầm thét một tiếng, cho ta quan. Ừm. Trận pháp đúng là đóng, bất quá dù đen người dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác trận pháp này, không phải rất nhuần nhuyễn, trưởng khống cũng không đúng chỗ, cho nên tại trận pháp đóng lại trong nháy mắt, trong trận pháp một cỗ không trôi phát tiết lực lượng ngược dòng đi qua. "Reng" một tiếng, dù đen người phun ra một ngụm máu tươi, người cũng hôn mê bất tỉnh. Chương 113, ôm đùi. 113 ôm đùi. Tại ứng thành bên ngoài, yêu linh báo động. Ứng thành bên trong, quần chúng lòng người bàng hoàng. Trong công thoát nước Dù đen người chính mình đem chính mình mê đi thời điểm, ứng thành nhà ga một cái nhìn qua rất lao luyện tiểu tỷ tỷ kéo lấy dương hành lý đi ra. Từ nhà ga ra, cái này một cái tiểu tỷ tỷ trước tiên dương mắt nhìn hắc nham sơn dãy núi phương hướng, sắc mặt tựa hồ âm trầm mấy phần. Từng cái đều là tiên điên. Gặp gỡ đám khốn kiếp này, lão nương thật sự là khổ tám đời. Đang khi nói chuyện, tiểu tỷ tỷ nhanh chân đi ra nhà ga, chỉ chốc lát sau, liền biến mất trong đám người. Ứng thành ngữ linh kiểm tra phân bộ. Ngô Dụng đang lợi dụng đoàn tử làm xong lão lý về sau, không có lập tức hành động, mà là đem chính mình giam lại, cũng không biết đang chơi đùa cái gì, vẫn bận việc hơn phân nửa giờ mới ra ngoài. "Ngươi làm gì đâu?" Lê Ma Lêm về nửa ngày, đoàn tử đều nhanh đói dạ bụng, nếu là đem đoàn tử đói ra tốt xấu đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ngô Dụng một thanh cửa mở ra, chờ ở bên ngoài nửa ngày, Lý Giang Hà lập tức liền đối đi qua. Chuẩn bị một điểm vũ khí bí mật, đúng rồi lão lý Ta giống như xưa nay liền không có hỏi qua thực lực của ngươi, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi rốt cục mạnh đến mức nào tới? Ngươi muốn làm gì? Lý Giang Hà xem xét Ngô Dụng hỏi cái này vấn đề, con mắt còn buốt lên quang, lập tức liền cảnh giác lên, sợ Ngô Dụng biết thực lực của hắn bành trướng. Ta cho ngươi biết a, thực lực của ta kỳ thật rất bình thường, tại Ngự Linh giới có thể nghiền ép ta người vô số kẻ, tỉ như nhà nào đó là ai? Ta không muốn biết cái kia, ta liền muốn biết, nhất nhị gia yêu linh ngươi có thể đối phó bao nhiêu? À, ngươi hỏi là cái này à? Lý Giang Hà nhìn một chút ngô dụng trên cổ hộ thân phủ, nghị nghị ruôi ra một ngón tay. Hắn cảm thấy, đoàn tử kia nhỏ thân thể, một trận đoán chừng cũng ăn không được nhiều ít, chính mình chỉnh nàng cái 100 con, hẳn là đủ đoàn tử ăn một đoạn thời gian. Ngô dụng xem xét Lý Giang Hà ruôi ra ngón tay thái độ. Con mắt lập tức liền phát sáng lên, 1 ngàn. 1 ngàn. Ngươi phải mệnh chết ta à? Nhiều nhất liền 100 con. Lý Giang Hà tới là tới nhưng lại vẫn như cũ còn tại rãy rủa lấy muốn điệu thấp, đối với cái này ngộ dụng 10 phần chẳng đáng, cũng đối với hắn ném ra một cái đoàn tử. Ngươi làm gì? Đại đỉnh quảng chúng, có thể hay không cẩn thận một chút? Lý Giang Hà bị giật lại mình, bất quá lại trước tiên ôm lấy đoàn tử, đồng thời không biết từ nơi đó tìm đến một kiện chăn mềm đem đoàn tử bao bọc lại, sau đó đem đoàn tử giấu ở trong ngực, đồng thời đầu còn có chút hèn mọn bốn phía quan sát một chút, sợ người khác trông thấy. Song còn hướng về phía trong ngực đoàn tử mặt mũi tràn đầy cương triều cười ngây ngô. Đoàn tử, gọi bà bá. Bà bá? Lâm đoàn tử hô lên bà bá thời điểm, lão lý mặt mũi tràn đầy đều là tự biểu lộ, để bên trên Ngô dụng thấy thẳng lắc đầu. "Ai, cái này đại thúc không cứu nổi. Đi thôi, chúng ta đi làm việc." Tất nhiên quyết định muốn ôm đùi, vậy lần này cơ hội khó được, Ngô dụng là vô luận như thế nào cũng phải đem đầu này đuổi ôm gấp. "100. Nói đùa cái gì, lần này náo động yêu linh" Hàn Ngô dụng muốn hết. Bị Đoàn Tử mê hoặc lao lý căn vốn cũng không biết Ngô dụng chuẩn bị làm cái cảnh tượng hành tráng, ôm Đoàn Tử mơ mơ màng màng liền theo Ngô dụng đi ra cửa. Ngự Linh kiểm tra hành động tốc độ không phải bình thường nhanh. Ngô dụng bên này chỉ là chậm trễ không đầy nửa canh giờ thời gian, Hắc Yam Sơn mạch bên kia Trường Tiêu Long bọn hắn đánh lén hành động đã bắt đầu. Bất quá lần này hành động, cùng nói là nhằm vào yêu linh bạo động đánh lén, chẳng bằng nói là một lần Ngự Linh kiểm tra thực chiến diễn tập tới. Mặc dù ứng thành phân bộ bên này cấp 2 trở lên ngự linh kiểm tra chỉ có khoảng 100 người, cùng hắc nham sơn mạch mấy trăm yêu linh so sánh số lượng chênh lệch hẳn không thể đều nhanh có gấp 5 6 lần nhiều. Nhưng giải quyết này một đám yêu linh đối với ngự linh kiểm tra tới nói vẫn như cũ không phải sự tình gì. Dù sao lần này bạo động yêu linh 95% trở lên đều là thú linh, cái này mang ý nghĩa nhân loại ưu thế lớn nhất vẫn như cũng là ở. Liền xem như không có ngự linh kiểm tra xuất thủ, Chỉ là vũ khí nóng cũng có thể dễ dàng dạy những này yêu linh làm người. Nhưng làm ứng thành phần cục phó cục trưởng, Trương Chiêu Long không phải vạn bất đắc dĩ không muốn động dụng vũ khí nóng. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó không muốn Ngự Linh kiểm tra đối vũ khí nóng dưỡng thành nương tựa xem như một cái, dù sao vũ khí nóng chỉ có thể khi dễ thu linh, cho nên bọn hắn lúc này đánh lén vẫn là so chém giết làm chủ. Ngộ dụng đến thời điểm, Ngự Linh kiểm tra bên này đánh lén đội ngũ, cùng bạo động yêu linh đã đánh nhau, chiến trường đều nhuốm đỏ. Đây đất đều là yêu thú thi thể, cái này Thiến đã đói bụng vài ngày đoản tử thèm ăn không nhẹ. Lý Giang Hà xem xét, xiên xích chống rông xuất hiện, từ đầy đất yêu thú thi thể xem như rút mấy quả thú hạch tới cho đoản tử, đồng thời cho Ngô Dụng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ngươi có thể kiếm sống đi. Không, không đợi, chúng ta lại tiến vào trong đi một chút. Hạ quyết tâm ôm lấy bắp đuổi Ngô Dụng, không có ý định gia nhập đánh lén đội ngũ ở trong đi. Hoặc là hẳn là nói như vậy, hắn không có ý định để cho người ta đoạt hắn quái tới. Hôm nay những này yêu linh hắn muốn hết. Ngươi muốn làm gì? Lý Giang Hà đã mơ hồ đã nhận ra Ngô Dụng muốn gây sự tình, nhưng hắn phát hiện cũng không được dùng. Ngô Dụng nhanh chân đi lên phía trước, Lý Giang Hà cũng chỉ có thể theo sau. Không có cách, hiện tại vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không thể đem Ngô Dụng cho trói lại đi, quá ghét Ngô Dụng mặt mũi. Hai người bọn họ đây là muốn làm gì? Một bên khác Trương Chiêu Long nhìn xem một đường hướng hắc nham sơn mạch chỗ sâu đi vào Ngô Dụng hai người, lông mày hơi nhíu lên. Trực giác nói cho hắn biết, hai người này tuyệt đối là muốn gây sự tình. Được rồi, dù sao Lý Giang Hà cũng tại, bọn hắn làm cái gì sự tình ngô dụng cũng không chết được. Chỉ cần ngô dụng bất tử, Lý Giang Hà không điên bọn hắn nghĩ làm cái gì sự tình liền để bọn hắn làm đi thôi. Ta còn là đem lực chú ý đặt ở trước mắt phía trên chiến trường này đi. Rất lâu có không có trải qua cái này một loại sự tình, thể cốt đều có chút gì xét. Hôm nay liền mượn cái cơ hội này hoạt động một chút đi. Trương Chiêu Long nói, bước nhanh đến phía trước. Hắn làm ứng thành ngữ linh kiểm tra phó bộ trưởng, trước mắt cái này một cái đánh lén chiến quan chỉ huy, hắn tự nhiên là trên chiến trường nhất tinh tế. Hắn vừa lên trước, tất cả mọi người biết phó bộ trưởng muốn xem bước, đại gia hoạt động tác liền đều trầm lại, đem lực chú ý đặt ở Trương Triều Long bên kia, chuẩn bị thưởng thức một chút kiến thức một chút phó bộ trưởng thực lực cường đại. Nha, đều nhìn đâu. Vậy ta nhưng phải không chịu thua kém một điểm, đừng ném người. Nói, Trương Triều Long linh lực vận chuyển lại, khí thế trong nháy mắt này báo tắc bắt đầu. Tại trung quanh hắn mặt đất bắt đầu run run. Thổ long đưa tới. Nương theo lấy trương chiêu long một tiếng gầm thét, một đầu dài mười mấy mét, sinh động như thật thổ long dưới mặt đất trồi ra. Một màn này bản thân liền có chút rung động, càng rung động là tại thổ long xuất hiện một khắc này, chiến trường yêu linh một trận, sau một khắc bắt đầu quay người hướng Hắc Nham Sơn mạch báo tác. Lúc ấy vây xem ngự linh kiểm tra đều chóng váng, một chiêu chấn nhiếp mấy trăm yêu linh. Phó bộ trưởng thực lực thế mà kinh khủng như vậy. Chương 114, 2 giây. Một trăm mười bốn hai dai. Thổ Long đưa tới, bách thú đẩy lui. Trang diện này muốn bao nhiêu rung động liền có bao nhiêu rung động. Đừng nói kêu một chỗ quần chúng vây xem, liền ngay cả chính trường chiêu Long đều có chút ngộng, chính mình liền muốn hoạt động một chút gân cốt, cũng còn không nhúc nhích tuyệt chiêu đâu liền có cái này một cái hiệu quả. Chẳng lẽ ta gần nhất mạnh lên rồi? Không nên à, chính ta thế nào không biết? Tính toán mặc kệ, đại gia hỏa đều nhìn đâu, đánh trước rồi nói sau. Không thể không nói, chỉ cần là người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lòng hư vinh. Nhiều người nhìn như vậy đâu, lúc đầu chỉ là muốn hoạt động hoạt động gần cốt chương chiêu long cũng nhịn không được hoa hoè hoa sói bắt đầu. Kiếm chỉ vung lên, vô cùng có bức cách khẽ quát một tiếng, "Đi." Sau một khắc, bên cạnh hắn kia một đầu sinh động như thật thổ long giống như là sống lại, gầm thét phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, sau đó vô cùng có khí thế hướng về phía kia đoạt mệnh phi nước đại yêu linh nào tới. Khoan hay nói, một kích này quá khứ, khí thế kia thật đúng là rất kinh người. Thấy đám kia tiểu đệ trợn mắt hốt mồm, lần nữa để Trường Chiêu Long thu hoạch đại lượng sủng tính ánh mắt. Đây chính là phó bộ trưởng thực lực sao? Quả nhiên kinh khủng như vậy. Dưới một kích này đi, bọn này yêu linh ít nhất phải chết một nửa a. Ai, ta nếu có thể có bộ trưởng 1 phần 10 thực lực, đời ta liền đáng giá. Công cụ người thổi phòng đến mức, chính Trường Chiêu Long đều có chút không có ý tứ, bất quá hắn chưa quên chính mình thân là lãnh đạo thân phận. Nắm lấy cơ hội, chính Liêu Chính kiểm soát, đang chuẩn bị dạy bảo phía dưới tiểu đệ Nói cho bọn hắn thực lực mạnh yếu, không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là phải có khả vì quần chúng phục vụ tông. Kết quả là tại lúc này, một đầu lam sắc xiển xích quét tới, Trương Chiêu Long kia một đầu thần khí thổ long trong nháy mắt tán dã. Động thủ là ai rất rõ ràng, mà kia thái độ thì là càng thêm rõ ràng, đường cấp ta quái. Cái này có chút lúng túng, đánh đi ra đại chiêu nói không có liền không có, hắn bên này còn bày ra muốn giảng nói thái độ, các tiểu đệ đều nhìn đâu. Không có cách Trương Triều Long chỉ có thể sở lấy cái mũi. Ngại, hôm nay hành động dừng ở đây, mọi người tốt dọn dẹp một chút, trở về đi. Nói, Trương Triều Long liền mang theo các tiểu đệ về bộ môn, trước khi đi hắn còn xoay đầu lại đặc biệt u uẩn nhìn thoáng qua Hắc Nham Sơn mạch phương hướng. Ngươi phải xử lý ngươi nói sớm đi, chỉnh ta như thế xấu hổ. Trương Triều Long bên kia xấu hổ kết thúc công việc, nô dụng bên này thì chính thức khai công. Rất rõ ràng, trước đó Trương Triều Long đại chiếu ra, Bạch thú đẩy lui chảng diện là hắn làm ra tới. Ngô Dụng tự giam mình ở trong phòng nửa giờ, kỳ thật chính là họa dẫn linh phù đi. Tài liệu xung tốc tình hồn dưới, nửa giờ Ngô Dụng vẽ lên hàng trăm tấm, mà cái này hàng trăm tấm dẫn linh phù Ngô Dụng vừa mới một hơi cho hết điểm rồi. Cái này mới là yêu linh đẩy lui chân chính nguyên nhân chỗ. Lúc ấy nhìn thấy cái này một loại tình huống, Lý Giang Hà dây lưng kem chút không có rút ra. Vô pháp vô thiên. Ai cho phép ngươi Ngô Dụng chỉnh như thế cảnh tượng hoành tráng? Đương nhiên, Lô Dụng không cho hắn rút ra dày lường cơ hội. "Ca, giúp ta nhìn xem những này yêu linh, phòng ngự ở liền tốt, đừng giết bọn chúng, cũng đừng để cho người ta đoạt ta quái, những này yêu linh muốn chính ta giết. Đùi nha, chính là muốn ôm. Mà như là đã ôm, kia dứt khoát liền ôm triệt để một điểm. Những này yêu linh, Lô Dụng hôm nay toàn bao. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta có thể hay không trở thành bảy thuộc tính ngự linh sư, đoàn tử có thể hay không nhị giai?" Liền nhìn hôm nay cái này một thanh đến, Ngô Dụng lời này ra, Lý Giang Hà liền lời gì cũng không có, chỉ có thể thành thành thật thật cho Ngô Dụng làm lên khổ lực đến, vào tay một cái xiềng xích trực tiếp đem Trường Tiêu Long chế tạo đánh dụng, đồng thời lại dùng xiềng xích đem Ngô Dụng, hắn còn có đoàn tử đều bảo vệ. Đại lão xuất thủ, tự thân an toàn đạt được nhất kiên cố bảo hộ, Ngô Dụng bên này lập tức liền hành động, chính thức bắt đầu cải quái. Liệt Diễm kim cương ấn, Lôi Đình kim cương ấn, Bạch Hổ kim cương ấn, Thanh Loan kim cương ấn. Hậu thổ kim cương ấn. Ngô Dụng thuộc tính trang bị ạ kỹ năng mặc dù không ít, nhưng trên thực tế có thể dùng đến tiến công trực mắt liền kim cương ấn một loại. Vũ khí khác đều là không có lực công kích, bao quát nào linh văn võ khí cũng giống vậy, nào lôi đỉnh biến liệt dương biến loại hình võ khí nghe giống như cuồng trành khốc huyễn sâu nổ về sau, kỳ thật trên bản chất chỉ là cải biến linh văn tinh chất võ khí. Tác dụng duy nhất là để linh văn tinh chất phát sinh cải biến, để Ngô Dụng có thể đánh ra mang thuộc tính công kích. Ngô Dụng muốn chân chính đem sức chiến đấu bạo phát đi ra, vô cùng vẫn là đến dự vào kim cương ấn cái này một cái linh lực võ kỹ. Mà không thể không nói chính là những linh văn kia võ kỹ phối hợp viên mãn kim cương ấn, lực công kích thế nào không nói, chí ít đặc hiệu bên trên là rất hoa lệ. Từng cái lộng lẫy vô cùng nhan sắc khác nhau kim cương ấn đập xuống, Đoàn Tử hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh, nói thẳng hào tung bay. Bên trên Lý Giang Hà cũng gật đầu không ngừng. Ừm, Nô Dụng có chiêu này, về sau ngày lễ ngày Tết pháo hoa tiền đều bất đi. Nô Dụng bên này Hiện tại đem tất cả thuộc tính phối hợp thử một lần về sau, quả quyết lựa chọn Bạch Hổ Kim Cương ấn. Cái này một loại tổ hợp cũng không phải là tất cả tất cả tổ hợp ở trong mạnh nhất, đơn thuần lực công kích lời nói, lôi đỉnh cùng liệt dương sẽ cường đại hơn một điểm. Bất quá hai loại công kích nếu là đại lượng sử dụng lời nói, rất dễ dàng tạo thành hỏa hoạn. Tay quái cũng là muốn dựa theo cơ bản phát tới, làm Ngự Linh kiểm tra hay là muốn làm gương tốt, cho nên vẫn là dùng Bạch Hổ Kim Cương ấn tốt. Lực công kích mạnh, không có hỏa hoạn thai hòa ngầm. Tiêu hao còn đối lập nhỏ bé, khuyết điểm duy nhất chính là sẽ chỉnh có chút huyết tinh, bất quá còn tại Ngô Dụng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Dựa vào dẫn linh phù rất quái, vừa bên trên lão lý bảo hộ, cùng Bạch hổ kim cương ấn phát ra, Ngô Dụng cái này tẩy quái hiệu suất vậy đơn giản là bay lên. Cơ hồ mỗi một cái Bạch hổ kim cương ấn đều có thể diệt đi một cái hoặc mấy cái yêu linh, những này yêu linh yếu nhất cũng là nhất giai cũng tới tồn tại, nói cách khác Ngô Dụng mỗi một kích ít nhất đều có thể có cái gần ngàn độ thuần thủ. Tại khủng bố như vậy độ thuần thục thu hoạch tốc độ xuống, nô dụng đối độ thuần thục cái gì cũng không tỉnh lấy sải. Kết quả là, hắn bên trên Lý Giang Hà liền ngẹn họng nhìn chân trối phát hiện, nô dụng đánh lây đánh lấy, trên thân đột nhiên liền có thêm một cỗ sắc bén phong mang đến, cái này rõ ràng là canh kim biến viên mãn. Cái gì đồ chơi đây là? Lý Giang Hà cái này cũng còn không có kịp phản ứng đâu, không có vài phút công phu, nô dụng trên thân lại nhiều thủy lam sắc khí tức. Đây là quỷ thủy biến lại viên mãn rồi. Tiểu tử này bật học ra Mà theo canh kim cùng quỷ thủy hai cái linh văn võ khí viên mãn, Ngô Dụng thực lực xem như chân chân chính chính đột phá đến Ngự Linh Sư giai đoạn. Ngô Dụng bên này tiến giai, lão lý còn không có từ Ngô Dụng đột học sự thật kịp phản ứng, trong lực hắn ôm thú hạch gặm đoạn tử cũng đột học, bước lên quang mang tới. Vài phút không đến công phu, đoạn tử liền từ một cái nhất giai ma kiếm thiếu răng tiểu la lỵ, biến thành nhị giai ma kiếm thiếu răng tiểu la lỵ. Chương 115, thu hoạch. 115 thu hoạch. Bên trong Triệu lôi ngàn đuổi vạn đuổi, rốt cục đuổi tại yêu linh trước đó về tới trong thành. Trở về, rốt cục trở về, lão bà, chưng ca ta lập tức liền đến cứu. Ngạch, chờ một chút, yêu linh giống như không có dết tiến đến A. Mại cho đến lúc này, triệu lôi mới phản ứng được vấn đề này. Hàn là ngự linh kiểm tra đã xuất thủ, ta đã nói rồi, có ngự linh kiểm tra tại căn bản cũng không cần lo lắng yêu linh bạo động cái gì. Làm trước ngự linh kiểm tra, triệu lôi đối cái này một tổ chức vẫn rất có lòng cảm ến liền xem như lúc này nói đến vẫn là rất tự hào. Tự hào xong về sau, Triệu Lôi một lần nữa đem lực chú ý phóng tới trên người mình. Mặc dù lão bà dù đen người cái gì đều đã không cần hắn đi cứu, bất quá như là đã trở về, điện thoại di động cũng nhanh không có điện, trước hết về nhà thăm lão bà đi thôi. Đến nỗi dù đen người, mẹ, không có hắn điện thoại di động, liên lạc không được hắn, huống thành như thế lớn cũng không có cách nào tìm đến. Lại nói Dù đen người chỉ dùng mấy ngày thời gian liền để hắn biến thành nhất giai cường giả, hiện tại yêu linh cũng không có công thành, hắn cường đại như vậy thần bí như vậy tồn tại, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên dù đen người sự tình trước không đợi, chờ hắn liên hệ lại nói, hiện tại về nhà trước nhìn lão bà. Đơn giản lý xong, Triệu Lôi cũng khoái lạc về nhà thăm lão bà đi. Trở về trước, Triệu Lôi còn không có quên cho lão bà đại nhân mua một bó hoa. Triệu Lôi căn bản cũng không biết, mà lúc này giờ phút này, một cái kia cường đại Thân bí tên kia chính thê thê thảm thảm nằm tại cống thoát nước đâu, xem ra đoán chừng còn phải hôn mê một đoạn thời gian. Triệu Lôi bên kia tâm tình không tệ, Hắc Nham Sơn mạch bên kia ôm đùi cày quái Ngô Dụng tâm tình đồng dạng không sai. Can kim biến cùng quỷ thủy biến viên mãn, để ngũ hành phụ văn viên mãn, đồng thời cũng làm cho Ngô Dụng thực lực chính thức đạt đến ngự linh sư. Cũng là vào thời khắc ấy, Ngô Dụng mới chính thức cảm nhận được 13 văn hợp nhất, bảy loại thuộc tính biến hóa, ba loại hóa phụ ngự linh sư cường đại. Không chút nào khoa trương, Hiện tại Ngô Dụng mặc dù chỉ là vừa mới trở thành hai giai, nhưng hắn thực lực là tuyệt đối mạnh, cùng giai vô địch cái gì không dám nói, nhị giai chiến lực đứng đầu nhất tầng kia vẫn là dám cam đoan. Điểm này, ở trước mặt hắn những cái kia yêu linh có quyền lên thứ nhất. Trước đó Ngô Dụng không có nhị giai về sau, hắn Bạch Hổ Kim Cương ấn có thể miêu sát chỉ có một giai yêu linh, nhị giai tổn tại đừng nói miêu sát, có chút cường đại một điểm, Ngô Dụng đều đánh không đến nhân ra, liền xem như đánh tới cũng rất khó đánh giết vẫn là dựa vào Lý Giang Hà giúp hắn ra đòn, đem nhị giai yêu linh chói lại Ngô Dụng mới có thể giết được. Mà Ngô Dụng tiến giai, công kích kia lực lập tức liền gấp bội lần. Liền xem như không cần Lý Giang Hà tại bên cạnh phụ trợ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết hai giai yêu linh. Đương nhiên, thực lực mạnh về mạnh, đuổi hay là muốn ôm chặt. Nếu là không có Lý Giang Hà cái này đùi, Ngô Dụng đừng nói là nhị giai, hắn chính là tam giai, đối mặt cái này mấy trăm yêu linh, cái này quỷ vẫn là đến quỷ. Mà Lý Giang Hà cái này một cây đùi, cũng từ lúc mới bắt đầu bị động bị ôm, càng về sau nhìn thấy Ngô Dụng cùng Đoàn Tử thực lực tiêu thăng về sau chuyển biến làm chủ động. Không chỉ có bảo hộ lấy Ngô Dụng, chiếu cố Đoàn Tử, giúp Ngô Dụng tẩy quái, còn nhìn xem này một đám yêu linh, không để bọn chúng bởi vì dẫn linh phù hiệu quả biến mất, cùng Ngô Dụng điên cuồng giết chóc cũng chạy tán loạn. Có Lý Giang Hà như thế một cái kim quang long lánh đuổi tại, Ngô Dụng lần này tẩy quái thật là thuận lợi đến không được. Không có gì bất ngờ xảy ra, không liền xem như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái này bên trên mấy trăm con yêu linh cũng sẽ kiên định không thay đổi chuyển biến trở thành ngô dụng độ thuần thuộc, điểm công lao, trở thành ngô dụng làm bản thân lớn mạnh tư bản. Bất quá tại cái này một cái quá trình, Lý Giang Hà lại cũng không là rất vui vẻ, bởi vì hắn rất rõ ràng biết, một trận chiến này qua đi ngô dụng đoán chừng liền muốn từ hắn vũ vực ở trong ra ngoài độc lập. Một mặt là, lão đầu sẽ không để cho hắn như thế nuôi ngô dụng cái này một cái hiếm thấy thiên tài, tại lão đầu xem ra Ngô Dụng nếu là cho hắn nuôi khẳng định đến thế. Còn có một mặt là, theo Ngô Dụng thực lực tăng lên, hắn cũng sẽ không nguyện ý một mực đợi tại hắn dưới cánh chim. Chim non tóm lại là muốn rời ổ, ngăn không được, lý do bây giờ có thể làm, cũng chỉ có tại chim non rời ổ trước đó đem nó tận khả năng vô béo một điểm, để nó tận khả năng nhiều một chút đối mặt mình phong bạo lực lượng. Cho nên nói, hiện tại đừng nói là cái gì ngoài ý muốn, Lý Giang hà hoàn toàn có thể đem nói phóng suất, lúc này chính là lão đầu tử cầm dây lưng sông lại. Cái này mấy trăm con yêu linh nô dụng cũng là ăn chắc." Hắn Lý Giang Hà nói. "Ừm, còn tốt Lý Giang Hà không có đem lời nói này ra. Hắn bình thường phải đem lời nói ra, cơ bản đều là muốn bị đánh mặt, hôm nay lời này không nói ra miệng, hắn cũng không có bị đánh mặt cơ hội." Nô dụng toàn bộ cày quái quá trình, không có một chút gần sóng. Đang dùng dòng dã sau 3 tiếng, mấy trăm đầu yêu linh rốt cục hoàn toàn biến thành nô dụng độ thuần thục, đoàn tử chữ linh không gian dự trữ chữ lương thực. Nô dụng đơn giản kiểm lại một chút Hắn thuộc tính trang bị độ thuần thục đã từ nguyên bản 5 vạn tăng lên tới 871111 87 vạn, cộng thêm hai cái linh văn võ kia viên mãn, liền ngay cả Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm ngô dụng cũng tăng thêm 10 nghìn, để cái này một cái kỹ năng nhập môn. Bất quá hắn khi nhìn đến, Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm nhập môn về sau, kế tiếp độ thuần thục đẳng cấp không phải tiểu thành mà là một tầng, mà lại độ thuần thục nhu cầu đạt đến 5 vạn về sau, rất lý tính tạm thời từ bỏ thêm điểm. Ngô Dụng ngự linh sư công pháp còn không có học đâu, trời mới biết kia công pháp cần bao nhiêu độ thuần thục, hắn chuẩn bị trước tiên đem ngự linh sư công pháp viên mãn suy nghĩ thêm. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, dù sao hắn hiện tại sức chiến đấu có vẻ như cũng rất mạnh. Ngoại trừ độ thuần thục bên ngoài, Ngô Dụng dây chuyền tăng thêm đoạn tử chữ linh không gian còn có 166 phần yêu linh bản nguyên, cùng 45 quả nhị giai thú hoạch, cái này muốn quy ra độ thuần thục lời nói, Ngô Dụng độ thuần thục dễ dàng có thể phá trăm vạn. Có thể nói Nô Dụng lần này ôm đuổi quái là một lần 10 phần thành công ôm đuổi. Bất quá lúc này Ngô Dụng lại có chút không vui, chủ yếu là lao lý trên thân phụ năng lượng có chút nặng. Ngô Dụng vừa mới soát xong quái, lao lý liền lên tới quay lấy bờ vai của hắn dặn dò, về sau cái này một loại sự tình ngươi đừng lại làm. Hôm nay ngươi trận này bên ngươi chỉ có ta, không có ai biết ngươi tại một trận chiến này ở trong thu hoạch. Cũng không có người sẽ đem ngươi tiến giai cùng một trận chiến này liên hệ tới. Bọn hắn nhiều nhất liền cho rằng Hôm nay một trận chiến này mục đích là ta mang theo ngươi soát công văn. Về sau ngươi lại còn lạ là làm như vậy, đoàn tử liền nên bại lộ. Một khi đoàn tử bại lộ, ngươi trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên liền sẽ có người tự nhiên mà vậy đem bọn nó cùng đoàn tử liên hệ với nhau, khó như vậy miễn sẽ có kẻ liều mạng bí quá hóa liều. Ngươi biết ta vì cái gì một mực không hỏi đoàn tử năng lực sao? Ta chính là sợ ta tâm động đem đoàn tử cho đoạn. Ngươi nhìn ngay cả ta đều nhanh chịu không được dụ hoặc, ngươi nhất định phải điệp tháp. Một khi ta cái này một loại đẳng cấp người xuất thủ, ngươi tuyệt đối không có nửa điểm đường sống. Cho nên, về sau dùng cái này một loại sự tình, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút làm, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không muốn bại lộ đoàn tử tồn tại, mặc kệ là cùng ai, liền xem như cùng lão đầu tử cũng giống vậy. Lao Lý lúc này, liền cùng cha già đồng dạng. Không sợ người khác làm phiền cùng sắc bay một mình Ngô Dụng dặn dò lấy dao phó, cái này không thể tránh khỏi để không khí trở nên nặng nề. Ngô Dụng biết, Lao Lý là vì chính mình tốt. Nhưng hắn thật rất không thích hứng cái này một loại nặng nề không khí, đầu góc một quất nhịn không được lại ngang bướng bắt đầu. Cái kia, lão Lý, ta có phải hay không cái này đem ngươi cho giết cậu? Ân, Lý Giang Hà biểu lộ dần dần dữ tợn, dây lưng chậm rãi để lộ, tiếp xuống tràng diện dần dần mất khống chế. Lô Dụng không thể tránh khỏi chịu trận đòn độc, bất quá hắn bữa này đánh không có phí công chịu, nguyên bản nặng nề không khí để hắn thành công ra không có. Chương 116, tin nhắn. 116 tin nhắn. Ngô Dụng chịu xong đánh đập, lần này tẩy quái cũng liền kết thúc. Hai người trở lại bộ môn, Lý Giang Hà liền bắt đầu bận rộn. Hai người bọn họ hôm nay tẩy quái hành vi đối ngoại nhất định phải có một hợp lý giải thích, mà muốn để cái này một cái hành vi hợp lý hóa, để người khác lý giải bọn hắn tại sao muốn làm như thế, vậy chỉ có thể là Lý Giang Hà giúp Ngô Dụng soạn công văn cái này một lời giải thích. Cho nên Lý Giang Hà vừa về đến, lập tức liền tìm được Trương Chiêu Long, mới mở miệng liền muốn Ngô Dụng lắng lại yêu linh bạo động công văn. Một bộ cái này công hơn ta chắc chắn phải có được, lão đầu tử cũng không thể không cho tư thế. Đối mặt sư tử miệng mở rộng Lý Giang Hà, chương chiêu long là một chút biện pháp cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể là báo lên. Có thể lên báo cũng vô dụng, cái này bút công hơn Lý Giang Hà nhất định phải. Vì cái này một bút công hơn, Lý Giang Hà trực tiếp đôi đến lão đầu tử bên kia, cuối cùng thật đúng là để Lý Giang Hà giúp Ngô Dụng đem cái này một bút công hơn tranh thủ lại đây. Kết quả là Ngô Dụng cái này một cái ngay cả huấn luyện đều không có trải qua, vẫn chỉ là một cái chuẩn cấp 2 ngữ linh kiểm tra, cứ như vậy thu được một viên cấp 2 huân chương công lao, cùng 1000 điểm công lao. 1000 công huân nghe không nhiều, trên thực tế đã là rất nhiều cấp 2 ngữ linh kiểm tra mấy năm cố gắng đều chưa hẳn có thể kiếm được điểm công lao, thỏa thỏa một bút khoản tiền lớn. Chỉ là cái này bút khoản tiền lớn cầm được Ngô Dụng có chút phòng tay, chính hắn biết cái này công huân cùng huân chương công lao làm sao tới. Hắn là thế nào cũng không tiện sử dụng cái này một bút vân chương công lao. Ngô Dụng không cần, Lý Giang Hà liền không làm. Hắn Lý Giang Hà không muốn mặt muốn tới cái này, một đợt công vân cũng không phải muốn tới để ngươi Ngô Dụng làm bài trí, dùng, nhất định phải dùng, bằng không người khác cái này hoài nghi bọn hắn kia một đợt tẩy quái động cơ. Lý Giang Hà ở phương diện này bên trên đặc biệt bướng bỉnh, cũng không cho Ngô Dụng cơ hội phản bác, trực tiếp dẫn theo Ngô Dụng ném vào bộ hậu cần đi, đồng thời hạ tử mệnh lệnh. Cái này một nghìn công hân nô dụng nếu là không xài hết cũng không cần ra bộ hậu cận. Cái này một loại tình hôn giới, nô dụng không có biện pháp, chỉ có thể dưng dưng hòa khởi công hân điểm tới. Ai, nhìn đem đứa nhỏ này hủy khuất. Nô dụng tại hậu cần bộ ôm khoản tiền lớn hủy khuất như cái hải tử. Trong công thoát nước, chầm rãi tỉnh lại dù đen người cũng tương tự bị thương đến không thể tự kiểm chế. Dù đen người là trình không rõ, mình là trời phú kém vẫn là vận khí kém. Điều chỉnh thử cái trận pháp đều có thể chính mình đem chính mình làm cho bị thương, mà lại tổn thương còn không phải bình thường nào. Trước đó phản phệ kia một cỗ lực lượng xông loạn hắn linh lực, đã thương nội tạng của hắn, lại thêm trước đó vốn là có chút tổn thương không có tốt lưu loát vào lúc này cũng vết thương cũ tái phát. Hiện tại dù đen người đừng nói bày trận, hắn ngay cả mình di động bắt đầu đều có chút khó khăn, tình huống có thể nói là hỏng bét đến không thể lại nguy rồi. Lại thêm hắn thân ở cống thoát nước cái này một loại lờ mờ hôi thối hoàn cảnh, bình thường còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại một thụ thường, cái này một loại hoàn cảnh không thể tránh khỏi để dù đen người dẫn đến ra yêu ớt bất lực tịnh mịch cảm xúc. May mà chính là, dù đen người đã không phải là trước kia dù đen người. Nếu như là trước đó, cái này một loại cảm xúc dù đen người chỉ có thể chính mình kiêng, giống như là một cái dã thú bị thương, yên lặng tại âm u nơi hẻo lạnh bên trong liếm láp miệng vết thương của mình, thưởng thức bất lực cùng tịnh mịch. Nhưng bây giờ khác biệt Hiện tại dù đen người đang hồi tưởng trước đó mấy ngày nay cùng triệu lôi ở chung về sau, hắn cảm thấy hắn có lẽ còn là có dựa vào, hắn thậm chí còn có chút thấy nấy. Ta đem đứa nhỏ này cho hô à, đứa bé kia đoán chừng còn tại trên núi ngốc ngốc trở lấy ta cho hắn phát tín hiệu đâu. Kết quả chính ta bên này đem sự tình làm cho đậm, hiện tại còn cần hắn tới cứu, thật sự là cho hắn thêm phiền tòa à. Ơn, quả nhiên, giống dù đen người cái này một loại tình huống, nội tâm nhu nhược một mặt dễ dàng nhất bị dẫn động ra. Nếu như không phải hiện tại cái này một loại tình huống, hắn là tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời này tới. Trước đó trong mắt hắn, Triệu Lôi hẳn là quân cờ mới đúng. Hiện tại thủ thương, cần Triệu Lôi trợ giúp, hắn đã cảm thấy Triệu Lôi là hắn đồ đệ là một cái hảo hài tử, lừa gạt người khác cảm động người khác trước đó, cần trước tiên đem chính mình cho cảm động. Nổi lên một chút, cảm động một lúc sau, Dù đen người móc ra một cái điện thoại di động tới. Còn tốt, còn có chút điện. Dù đen người sắc mặt vui mừng, đang chuẩn bị gọi điện thoại tới, đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Triệu Lôi ước định tín hiệu. Không thể gọi điện thoại, vạn nhất kia tiểu tử ngốc hiểu lầm, cho là ta là tại phát tín hiệu đem phụ văn điểm liền phiền toái. Ta cho hắn phát cái tin tức quá khứ. Nói, dù đen người liền biên tập một đầu ngắn hơi thở cho Triệu Lôi phát quá khứ. Ta là Trương Quế An, mời nhanh chóng liên hệ ta. Phát xong dù đen người liền đắc ý chờ lấy Triệu Lôi gọi điện thoại đến đây, hắn thấy Triệu Lôi cái này Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa tử còn không phải trong giây phút liền sẽ đem điện thoại trở lại đến, mẹ nó bên trên liền có thể được cứu. Kết quả Dù đen người đợi hơn nửa giờ cũng không có chờ đến Triệu Lôi điện thoại. Cái này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là bởi vì Dù đen người liên tiếp mở ra điện thoại di động xem xét, hắn điện thoại di động cầm sau cùng một điểm điện nhất điểm một điểm bị tiêu hao hết. Cuối cùng Dù đen người không có cách nào, chỉ có thể đoạt tại điện thoại di động tắt máy trước, cho Triệu Lôi phát hai chữ Cứu ta." Theo hai chữ này phát ra, điện thoại di động lượng điện hao hết, cống thoát nước duy nhất ánh sáng trong nháy mắt dập tắt, dù đen người lần nữa đưa thân vào trong hầm. Lần này, dù đen người tâm tình liền rất không mỹ hảo. Lúc này, hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như hắn ngay từ đầu liền không có đối triệu lôi ôm lấy hy vọng liền tốt, nói như vậy, hắn hiện tại cũng không trở thành như thế thất lạc như thế thấp thỏm như thế bất an. Một bên khác, ứng thành nào đó ánh đèn sáng chói, cùng cống thoát nước hình thành so sánh rõ ràng trong tương thành. Rời nhà vài ngày Triệu Lôi, chính mừng khấp khởi nắm lão bà hắn đại nhân tay hẹn họ đây. Triệu Lôi tâm tình tốt, lão bà hắn tâm tình càng tốt hơn. Tại Triệu Lôi không có tiếp xúc dù đen người trước đó, kỳ thật bọn hắn vợ chồng trẻ tình cảm là xuất hiện một điểm vấn đề. Đương nhiên, vấn đề chủ yếu là do trên người Triệu Lôi. Hắn một phương diện cảm thấy mình vô năng, sinh ý làm không tốt không có nguồn kinh tế nuôi không nổi lão bà, một phương diện lại vô lực cải biến thậm chí là tự cam đọa lạc. Ở sâu trong nội tâm tràn ngập đối lao bà cảm giác cái nấy, cho nên cái kia một đoạn thời gian xấu xa, tận lực phòng ngừa cùng lão bà tiếp xúc giao lưu. Đó là một loại rất khó nạn ứng đối phương thức, Triệu Lôi tiểu thê tử bởi vậy vụng trộm bôi qua nhiều lần nước mắt. Bất quá bây giờ rốt cũng tốt, Triệu Lôi ra ngoài mấy ngày, cả người tự tin. Mặc dù sinh hoạt không có thay đổi, nhưng theo lý tính, chỉ cần Triệu Lôi không cố ý xa lánh nàng vắng vẻ nàng, vợ chồng trẻ cùng một chỗ cùng một chỗ thời gian khổ một chút cũng không có việc gì. Đương nhiên, triệu lôi giống như bây giờ, thự tin bắt đầu thì tốt hơn. Chúng ta đợi chút nữa đi ăn cái gì? Nếu không ăn lẩu à? Nồi lẩu có chút quý, nếu không chúng ta mua ít thức ăn trở về tự mình làm đi. Không được, ta hôm nay liền muốn ăn lẩu. Vậy được đi, liền ăn lẩu, bất quá ngươi điện thoại di động giống như văng lên. Tin nhắn thanh âm, khẳng định là rác rời tin nhắn, không cần quản nó. Nhiên đại này, bằng hữu lời nói, có việc trực tiếp gọi điện thoại hoặc hệ trạng. Ai nhàn rỗi không chuyện gì còn phát cái gì tin nhắn. Triệu Lôi nhìn cũng không nhìn, lôi kéo lão bà hắn đại nhân ăn lẩu đi. Chương 117, cấp 2 công văn hồi đối. 117 cấp 2 công văn hồi đối. Ứng thành bộ hậu cận. Trên thân dấu trong lòng một bút lai lịch bất chính điểm công lao. Ngô Dụng hiện tại đứng ở phía sau căn bộ, mặt liền không nhịn được đỏ lên, cảm giác tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều mang xem thường. Tất cả mọi người là ngự linh kiểm tra. Nhân gia công hơn là chính mình ném đầu lâu vậy nhiệt huyết vì nhân dân phục vụ có được, mà chiến công của hắn thì là ôm đùi ôm tới. Cái này khiến Ngô Dụng không mặt mũi dùng cái này một bút công hơn. Nhưng bên ngoài Lý Giang Hà nhìn chằm chằm, Ngô Dụng cũng không có cách nào không cẩn. Rất bất đắc dĩ, hiện tại Ngô Dụng chỉ có thể chính mình cùng chính mình sĩ diện cái lão một chút, yên lặng quyết định nhất định không thể cô phụ lãng phí cái này một bút công hơn. Nhất định phải hảo hảo dùng cái này một bút công hơn làm bản thân mạnh lên. Về sau tốt phản hồi quần chúng phản hồi xã hội. Ân nói trắng ra là, gia hỏa này chính là mình thuyết phục chính mình một chút, để chính hắn có thể yên tâm thoải mái sử dụng cái này một bút công văn. Cuối cùng hắn thành công. Tâm tính như thế một điều chỉnh, nô dụng cả người đã tốt lắm rồi, người cũng tự tin lên, nhanh chân đi vào quầy hàng tiểu tỷ tỷ trước mặt. Phiên phức một chút, ta muốn tiến hành cấp 2 công văn hồi đối. Mời cho ta ngải căn cứ chính xác sách cũng không nhận ra Ngô Dụng tiểu tỷ tỷ cho hắn một cái nụ cười ngợp nào, tiến một bước đem Ngô Dụng xấu hổ cảm giác tách ra, vào tay liền đem giấy chứng nhận đưa lên. Chỉ chốc lát sau, tiểu tỷ tỷ liền đem giấy chứng nhận cho Ngô Dụng đưa trở về. "Tốt, đã vì ngài khai thông lâm thời quyền hạn, cấp 2 công văn hồi đối website đã gửi đi đến ngài trên điện thoại di động, ngài có thể tự hành lựa chọn hồi đối." Lời nói vừa dứt, Ngô Dụng điện thoại di động liền vang lên, cấp 2 công văn quyền hạn hồi đối website đưa tới. Đều đã chuẩn bị phải dùng. Nô dụng lúc này cũng không tại nhăn nhó, trực tiếp xuất ra điện thoại di động mở ra website, bắt đầu tiêu phí lên hướng kia 1.000 công hơn tới. Nô dụng đối với mình trên con đường tu hành nhu cầu đồ vật vẫn rất có quy hoạch, đối cái này 1.000 công hơn làm như thế nào dùng. Nô dụng trong lòng sớm đã co đếm, đi lên trước ấn mở công pháp cái này một cột. Hắn hiện tại đã nhị dai, nguyên bản linh văn thiên theo không kịp hắn tu luyện, lúc này hắn cần một môn mới công pháp, mà tại mới công pháp lựa chọn bên trên. Ngô Dụng như trước vẫn là lựa chọn cùng cơ sở Thiên Linh Văn Thiên một mạch tương thừa vận phù thiên. Đem vận phù thiên ra nhập hối đoán xe về sau, Ngô Dụng 1000 công ngân biến thành 900 công ngân, sau đó Ngô Dụng lại mở ra võ kỹ giao diện. Theo Ngô Dụng thực lực tăng lên phá hư đồng cùng cản thiên bát bộ đã theo không kịp Ngô Dụng thực lực, cái sau còn tốt, còn có thể dùng điểm, cái trước liền so sánh nguy rồi, thường xuyên một cái phá hư đồng vùng đi qua nhìn đến tất cả đều là dấu chấm hỏi, cho nên hai loại võ kỹ nhất định phải thăng cấp một chút. Lô Dũng tại nhị giai linh lực võ kỹ bảng hối đoán tuyển một chút, cuối cùng chọn trúng một môn phá chân đồng cùng một môn tự võ đang đang vân thê cải biên mà đến đang tiến bộ. Hai cái võ kỹ một hối đoán, lô Dũng công hun liền từ 900 hạ xuống đến 500, ân, so công pháp còn đắt hơn. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Huyền phù thiên công pháp bản thân liền là công pháp cơ bản, mà lại cái môn này công pháp hối đoán còn có nhất định phúc lợi tính chất, giá cả tiện nghi một chút cũng rất bình thường. Sai hết cái này một bút về sau, Lô Dụng nghĩ nghĩ, chính mình kỹ năng danh sách bên trên còn có một cái. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm cùng một cái Viên Mãn. Kim Cương ấn theo đạo lý là không thiếu kỹ năng công kích, không cần thiết tiếp tục công kích bên trên hoa một bút. Nhưng kỹ nhiều không ép thân. Lô Dụng vẫn là lại tốn 200 công hun tu luyện một môn. Phong Lôi Kiếm linh lực võ kỹ. Về phần tại sao tuyển cái môn này? Đường hỏi. Hỏi chính là đại trai. Chọn xong kiếm pháp, Lô Dụng lại tốn 300 công hun, đổi một thành tên là Phong Lôi Kiếm Nhị giai vũ khí một hơi đem điểm công lao toàn bộ đã sai hết rồi, hoàn thành lý Giang Hà lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trên thực tế, Ngô Dụng vốn là muốn học điểm phụ văn trận pháp luyện đan loại hình kỹ năng, bất quá nhìn một chút, cấp 2 bảng hối đoái giống như không có những vật này, không có cách nào Ngô Dụng chỉ có thể như thế chấp nhận lấy. Chọn xong kỹ năng trang bị, đem điểm công lao một bộ, công pháp và kỹ năng điện tử phiên bản liền xuất hiện tại Ngô Dụng trên điện thoại di động, còn lại kia một thanh vũ khí nha, còn cần chờ hệ thống tin nhắn bất quá kiếm cái gì trước không đợi mà kiếm. Ngô Dụng mới vào tay nhiều như vậy kỹ năng, đương nhiên là muốn trước đem kỹ năng học. Ngự linh kiểm tra nha, chỉ có vũ trang tốt chính mình mới có thể tốt hơn vì quần chúng phục vụ. Ngay tại Ngô Dụng đầy trong đầu nghĩ đến vũ trang chính mình, vì quần chúng phục vụ thời điểm, hắn vừa ra khỏi cửa liền bị Lý Giang Hà cho lôi đi. Ngô Dụng còn tưởng rằng Lý Giang Hà muốn kiểm tra một chút hắn hối đoán vật phẩm, xem hắn có hay không hào hào dùng tiền đâu. Mỗi lần bị Lý Giang Hà kéo vào văn phòng đang chuẩn bị xuất ra điện thoại di động hồi báo một chút hối đoán tình huống, kết quả Lý Giang Hà mở miệng trước. "Trước ngươi tại Hắc Nham Sơn dẫn động yêu linh công kích ngươi rùng chính là thủ đoạn gì?" "Dẫn linh phù a, ngươi hỏi cái này làm gì?" Nô Dụng có chút không hiểu. Bố môn nhằm vào Hắc Nham Sơn yêu linh bạo động điều tra kết quả đã ra tới, căn cứ bọn hắn nắm giữ tình huống, lần này yêu linh bạo động là cố ý, mà lại dùng thủ đoạn cùng ngươi cực kỳ tương tự. Nô Dụng mặt tối sầm. Bộ môn sẽ không hoài nghi là ta làm a? Ca, không phải ta ạ. Ta mặc dù ra, nhưng danh dự cuối cùng vẫn phải có, loại chuyện này ta là không thể nào làm. Ngươi thủ đoạn này đã theo ai học được? Ngạch, ta trước đó không phải cầm dù đen người dù đen sao? Ta từ hắn dù đen bên trong USB học được. Hỏi là Lý Giang Hà, Lô Dụng sờ lấy cái mũi thành thật khai báo. Dù đen người sao? Lý Giang Hà con mắt lập tức híp lại, vậy ta biết đại khái dẫn động Hắc Nham Sơn yêu linh bạo động chính là người nào. Ngô Dụng sững sờ, ngươi nói là Hắc Nham Sơn yêu linh bạo động là do đen người đồng bọn làm? Mục đích là vì nghĩ cách cứu viện dù đen người? Không, vấn đề này hẳn là dù đen người làm, tên kia chạy, tại ngươi bị đâm thời điểm, đã chạy gần nửa cái nhiều tháng, ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn sớm trốn xa, hiện tại đến xem hắn rất có thể còn tại phụ cận, thậm chí hẳn là ngay tại hướng thành hoặc là Hắc Nham Sơn bên trong. Nói đến đây, Lý Giang Hà nhìn một chút Ngô Dụng, sắp thực nói, là nhìn một chút Ngô Dụng trước ngực hộ thân phủ. Trong lòng rõ ràng, kia dù đen người sở dĩ không nguyện ý rời đi, đoán chừng là vì cái này một viên hộ thân phù. Như vậy, Lý Giang Hà liền càng thêm không có khả năng buông tha hắn. Ngô Dụng bên này cũng giây đã hiểu lý Giang Hà ánh mắt hàm nghĩa, con mắt cũng híp lại, khóe miệng khẽ nhếch, xem ra gia hỏa này thật đúng là là tặc tâm bất tử a, cái này thật không tệ. Lý Giang Hà đối Ngô Dụng không phải bình thường hiểu rõ, nhìn hắn dạng như vậy, lập tức liền minh bạch gia hỏa này muốn làm gì, trực tiếp một cái bàn tay đập vào hắn trên lưng. Ngươi đừng nghĩ lộn xộn cái gì, gần nhất mấy ngày nay an phận một chút, nhiệm vụ cũng trước dừng lại, chờ ta trước tiên đem dù đen người tìm ra diệt đi lại nói. Ta không muốn giết hắn, lại nói, coi như ta nghĩ cũng phải có thể bắt được hắn à, biển người mênh mông ta đi đâu tìm hắn đây. Ngô Dũng nói chuyện, điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên xem xét, ngộp. Chương 118, được cứu rồi. 118 được cứu rồi. Mờ tối trong cống thoát nước. Dù đen người lại đau, lại suy yếu lại bất lực còn đói gần chết. Cả ngươi đều nhanh chết mất. Bất quá dù đen người cũng không có cứ như vậy sụp đổ mất, hắn một đường từ một cái không có chút thiên phú nào người bình thường trưởng thành đến hiện tại, hắn trải qua cực khổ không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hắn cầu sinh dục vọng cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào hắn đều muốn sống sót. Chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Không có người chiếu cố hắn liền tự mình chiếu cố chính mình, khát liền uống cống thoát nước nước bẩn. Đến nơi đói bụng, vì sống sót, dù đen người chỉ có thể lợi dụng máu tươi của mình, cùng hắn hiện tại duy nhất có thể vận dụng một điểm linh lực dẫn dụ người công thoát nước chuột tới gần. Tại xài to lớn công phu, thất bại nhiều lần về sau, dù đen người rốt cục thành công bắt được một cái bị lừa lốt qua, tràn đầy vết bẩn chuột. Con chuột này rất bẩn, khả năng còn mang theo virus, nhưng bây giờ dù đen người không có lựa chọn nào khác, muốn sống sót hắn chỉ có thể nhắm mắt lại há mồm cắn. Phục, cắn một cái dưới, nước phun ra ngoài. Trong núi ngồi xổm vài ngày, vài ngày chưa ăn qua một trận tốt cơm Triệu Lôi, ăn viên thịt, khắp khuôn mặt lạ say mê. Ô ô, Hương A, Tạo A, Sa Bông Tâm A. Ở trước mặt hắn thì là Ôn Nhu mà nhìn xem hắn lý tĩnh. Khó được nhìn thấy Triệu Lôi vui vẻ như vậy, lý tĩnh tâm tình cũng sáng không ít, nghịch ngợm phù hợp, an song thổ phao phao a. Vợ chồng trẻ nhìn nhau cười một tiếng, hình tượng đừng đề cập có bao nhiêu ấm áp. Triệu Lôi lúc này nơi đó còn nhớ rõ cái gì dù đen người. Hắn càng thêm không có khả năng biết. Trong công thoát nước, cái kia một cái tái sinh phụ mẫu vừa mới cố nén tanh hôi, buồn nôn, buồn nôn chật vật ăn một con chuột, lúc này khóe mắt chính chảy xuống bi thương nước mắt. Hiện tại Triệu Lôi trong mắt tràn đầy tất cả đều là lý tính, cùng lão bà đại nhân ăn nồi lẩu, không chỉ có trong dạ dày ấm áp, liền liên tâm bên trong cũng đồng dạng là ấm áp. Triệu Lôi làm mãi cho đến cùng lão bà hắn ăn xong một trận này nồi lẩu. Xem hết một trận điện ảnh về đến nhà, mới có công phu cầm lấy điện thoại di động cũng mới nhìn thấy trong điện thoại di động dù đen người gửi tới kia hai đầu tin nhắn. Không tốt, chúng ta gặp nguy hiểm. Triệu Lôi này lại rốt cục khẩn trương lên, tranh thủ thời gian trước tiên cho dù đen người đi điện thoại. Có thể lúc này, dù đen người bên kia điện thoại di động đã không có điện tắt máy, Triệu Lôi làm sao có thể đánh cho thông. Điện thoại di động đánh không thông, Triệu Lôi thì càng sốt ruột. Hắn là thật đem dù đen người xem như hắn tái sinh phụ mẫu, đối với hắn rất kính trọng rất khẩn trương, tại biết hắn khả năng gặp nguy hiểm thời điểm, Triệu Lôi là thật rất muốn đi cứu hắn. Có thể Quang Trần Trương, quang kính trọng, chỉ mới nghĩ muốn cứu hắn căn bản là vô dụng, Triệu Lôi bây giờ căn bản không biết dù đen người ở nơi đó. Dù đen người lúc ấy cũng không có cho Triệu Lôi phát vị trí, đến mức Triệu Lôi bây giờ muốn cứu hắn cũng không biết đến đó cứu. Thế nào? Lý Tĩnh nhìn Triệu Lôi gấp đến độ giống kiến bò trên trảo nóng, nhịn không được hỏi. Triệu Lôi cũng không có giấu giếm nàng, ta một người bạn giống như xệ ra chuyện, có thể ta hiện tại hoàn toàn liên lạc không được hắn. Vậy phải làm sao bây giờ a? Loại chuyện như vậy lời nói, ngươi không nên tìm ngự linh kiểm tra sao? Sao có thể tìm? Ngậy, giống như cũng không phải không thể a. Triệu Lôi nghĩ nghĩ, nhà hắn đại lao đi đến đang ngồi đến thẳng, cũng không phải cái gì tội phạm truy nã cái gì, hắn gặp nguy hiểm tìm ngự linh kiểm tra hỗ trợ đây không phải là rất bình thường sao? Lại nói, nếu là không tìm ngự linh kiểm tra, chỉ dựa vào lực lượng của hắn đoán chừng tìm tới dù đen người thời điểm, hắn thi thể đã ngộ. Cho nên Triệu Lôi không chỉ có quyết định hướng Ngự Linh kiểm tra tìm kiếm trợ giúp, hắn còn chuẩn bị đi cửa sau tới. Triệu Lôi tại Ngự Linh kiểm tra làm một đoạn thời gian, vẫn có chút quan hệ ở, bất quá thật muốn đi cửa sau lời nói, trước mắt hắn có thể tìm có vẻ như cũng chỉ có Ngô Dụng. Bất quá nói thật, hắn là không muốn tìm Ngô Dụng, chủ yếu là không mặt mũi gặp Ngô Dụng, dù sao hắn làm qua cho Ngô Dụng hạ dược kia một loại sự tình. Đồng nghiệp của bọn họ tình nghĩa tại một lần kia hạ dược về sau còn có hay không thừa thật thật không tốt nói. Hắn hiện tại cầu Ngô Dụng, Ngô Dụng có thể hay không cho hắn hỗ trợ thì càng khó mà nói. Nhưng Triệu Lôi thật sự là không có cách nào, vì cứu dù đen người, hắn chỉ có thể là cắn răng đánh cược một lần. Mặt dạn mày dày biên tập một đầu tin tức, liền nói hắn một người bạn khả năng gặp nguy hiểm, hy vọng Ngô Dụng có thể giúp hắn tìm xem tới. Lý Giang Hà trong văn phòng. Ngô Dụng nhìn thấy Triệu Lôi phát tới kia một đầu tin nhắn có chút chán vắng, từ dưới thuốc về sau hắn liền không có lại cùng Triệu Lôi liên lạc qua cũng không có nghĩ qua Triệu Lôi sẽ liên hệ hắn tới, hơn nữa còn là bởi vì cái này một loại sự tình liên hệ hắn. Thế nào? Bên trên Lý Giang Hà nhìn Ngô Dụng biểu lộ khát thượng, hỏi một chút. Triệu Lôi phát tới, nói hắn một người bạn khả năng gặp nguy hiểm, để cho ta giúp hắn tìm người. Lý Giang Hà nhãn tình sáng lên, vậy ngươi liền giúp một chút hắn đi, mặc kệ như thế nào, dù sao đồng sự một trận, chẳng qua nếu như là ra khỏi thành lời nói, quên đi. Ngô Dụng nơi đó không biết Lý Giang Hà đây là chuẩn bị cho hắn tìm một chút sự tình làm, miễn cho hắn gây sự tình, bất quá ngô dụng cũng không có cự tuyệt, gật đầu đem vấn đề này đáp ứng. Không phải là bởi vì triệu lôi mặt dạng mày dày đi cầu hắn, mà là bởi vì hắn ngô dụng là cái ngự linh kiểm tra. Cái này một loại sự tình hắn gặp, hắn cho là mình liền không nên khoanh tay đứng nhìn. Ấn, vừa mới xài một nghìn lai lịch bất chính công hân, ngô dụng hiện tại tư tưởng giác nội trước nay chưa từng có cao. Không chỉ có đáp ứng vấn đề này. Còn trước tiên liền để Triệu Lôi bên kia chạy tới. Ngay tại lúc đó, ứng thành trong cống thoát nước. Dù đen người Hoa đại nghị lực ăn một con kia chuột rất nhanh liền được hắn muốn có được. Theo chuột nhập dạ dày, huyết nhục để dù đen người lực lượng chậm rãi bừng lên, tán loạn linh lực cũng khôi phục một điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng điểm ấy linh lực đối với hiện tại dù đen người tới nói đã đầy đủ dùng. Hắn lợi dụng cái này dũng mãnh tiến ra thể lực cùng linh lực thi triển một cái đặc thù linh lực võ kỹ, thông qua con mắt khống chế được phụ cận một cái yêu hóa chuột. 5 phút đồng hồ, ta chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian, nhất định phải tại trong vòng 5 phút cầm tới một bộ điện thoại di động. Hiện tại dù đen người cắn răng, không để ý con mắt tơ máu dày đặc, liều mạng bên trên thương thế làm sâu sắc, chênh đoạt từng giây khống chế một con kia chuột, để nó từ cống thoát nước chui đi lên trộm của hắn điện thoại di động. Dù đen người vận khí coi như không tệ, hắn chu cống thoát nước phía trên mấy chục mét chỗ liền có một cái cửa hàng tiện lợi. Hắn khống chế chuột, 10 phần mạo hiểm hoàn thành tại trong vòng 5 phút trộm được điện thoại di động nhiệm vụ. Được cứu rồi. Một cái lượng điện tràn đầy điện thoại di động tới tay, dù đen người trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, trước tiên cho Triệu Lôi biên tập một đầu tin nhắn qua thư, đem tình huống của mình, cần vật phẩm, cùng trô hắn ở cùng nhau cho Triệu Lôi gửi tới. Phát xong sau, dù đen người cũng bởi vì linh lực sử dụng quá độ mà hôn mê đi. Bất quá lần này hôn mê, dù đen người khẽ miệng là mang theo cười, hắn rốt cục được cứu rồi. Chương 119: Tế tâm liệt phế. 119 Tế tâm liệt phế Triệu Lôi tại gửi tin tức cho Ngô Dụng về sau, tâm tình liền rất thấp họng. Hắn không biết Ngô Dụng có hay không bợ vì sự tình lần trước ghi hận hắn, cũng không biết Ngô Dụng có nguyện ý hay không giúp hắn chuyện này. Tại cái này một loại thấp thỏm dưới, Triệu Lôi thử đem chính mình thay vào Ngô Dụng nhân vật ở trong. Suy nghĩ một chút, có một cái hạ độc muốn hại mình bằng hữu tìm chính mình hỗ trợ chính mình cái này làm ra phản ứng gì? Như thế một đời nhập, Triệu Lôi lập tức liền không thấp họng. Ừm, hắn tuyệt vọng. Đổi chính hắn hắn cũng không có khả năng giúp. Ai, là ta có lỗi với Ngô ca, nếu là hắn không giúp ta, ta cũng nhận. Vừa dứt lời, hắn điện thoại di động liền vang lên, Triệu Lôi xem xét điện thoại di động phát hiện là Ngô Dụng đánh tới, ngẩng người, tranh thủ thời gian nhận. "Uy, Ngô ca, ngươi ở chỗ nào?" "Ta trong nhà." "Tốt, ta đến ngay." Lúc này Ngô Dụng ngữ khí hoàn toàn chính là kia một loại giải quyết việc chung ngữ khí, đô đần đều nghe ra được khoảng cách cảm giác tới. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này Triệu Lôi mới càng thêm xấu hổ, càng thêm cảm thấy mình có lỗi với người ta, trong lòng yên lặng quyết định, lần này qua đi, nhất định phải nghĩ biện pháp mô phỏng Bồ Tát trước đó phạm sai. Lô Dụng làm sự tình vẫn rất có hiệu suất. Mấy mấy phút thời gian, hắn liền từ bộ môn đi vào Triệu Lôi trong nhà. Vừa đến vị, Lô Dụng cũng không cùng Triệu Lôi hàn huyên cái gì, duy trì thông điện thoại thời điểm giải quyết việc chung thái độ, trực tiếp thiết nhập chủ đề. Ngươi muốn tìm một cái kia người lúc nào mất tích? Tên gọi là gì? Người ở nơi nào? Nam hay nữ vậy? Mấy tuổi? Ngoại hình bên trên có cái gì đặc thù rõ ràng sao? Đương nhiên nếu có hình của hắn thì tốt hơn. Chính Triệu Lôi cũng là hỗ trợ kiểm tra xuất thân, Ngô Dụng lúc này hỏi những vấn đề này, hắn tại Ngô Dụng tới trước đó liền bắt đầu chuẩn bị. Ngô Dụng hỏi một chút Triệu Lôi đối đáp trôi chảy. Ta muốn tìm người kia gọi Trương Quế An. Ký càng tuổi tác không biết, bất quá hẳn là tại 35 đến 45 tuổi ở giữa. Mất tích là vào hôm nay, hắn tại 3 giờ trước cho ta phát như thế hai đầu tin nhắn. Triệu Lôi nói, đem điện thoại di động đem ra. Vừa lúc đúng vào lúc này, Triệu Lôi điện thoại di động lại nhận được một đầu tin nhắn. Triệu Lôi mở ra xem, phát hiện là Dù đen người dùng khác biệt điện thoại di động phát tới, tin tức phía trên trình lĩnh chính là Dù đen người vị trí. Hắn liên hệ ta. Trương Ca hiện tại liên hệ ta. Triệu Lôi kích động không thôi, trước tiên bấm một cái kia dãy số, muốn cùng Dù đen người bắt được liên lạc. Đáng tiếc, lúc này Dù đen người đã té xỉu, Triệu Lôi điện thoại căn bản là không có người tiếp. Chuyện gì xảy ra? Trương ca rõ ràng mới phát tin nhắn A. Làm sao không tiếp điện thoại ta? Triệu lôi có chút buồn bực, bất quả hắn này lại cũng không có quá khẩn trương. Dù sao dù đen người đã đem vị trí của hắn thông qua tin nhắn hình thức phát tới. Ngô ca, bằng hưu của ta gửi tin tức vừa mới liên hệ ta. Hắn bây giờ tại cái này một vị trí, mặt khác hắn tình trạng có vẻ như thật không tốt. Triệu lôi đem kia một đầu tin nhắn đưa cho ngô dụng nhìn. Ngô dụng xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, cống thoát nước A Nơi này hẳn quen, ta biết ở nơi nào, ta mang ngươi tới đi. Mặc dù người đã có liên lạc, nhưng đến đều tới, may mà liền tốt chuyện làm đến cùng đi, lại nói, Ngô Dụng cũng có chút hiếu kỳ, cái này một cái cùng hắn có giống nhau hứng thú yêu thích chính là người nào? Mà khác, trực giác nói cho, không, chỉ từ trước mặt những đầu mối này, Ngô Dụng liền có thể đoán ra người kia tuyệt không đơn giản. Triệu Lôi lúc này căn bản liền không nghĩ tới Ngô Dụng đã để mắt tới Trường Khuê An, nghe xong Ngô Dụng biết tại vị trí nào, Lập tức liền tinh thần, hai người đang cùng Lý Tĩnh Từ biệt về sau, liền ra cửa, nhanh chân hướng về Dụ đen người chỗ cống thoát nước mà đi. Lam đã từng coi cống thoát nước là nhà tồn tại. Ngô Dung đối với mình nhà đúng là rõ ràng. Không đến nửa giờ, liền mang theo Triệu Lôi tìm được trong tin nhắn ngắn kia một đoạn cống thoát nước khu vực. Bất quá Dụ đen người dù sao cũng là tại cống thoát nước bên trong, cũng không có cách nào cho ra quá chính xác vị trí, chỉ có thể là cho ra một thứ đại khái khu vực. Cho nên Nô Dụng bọn hắn chỉ có thể tìm. Triệu Lôi tiến công thoát nước, lập tức liền hô mở, "Trương Đại Ca, ngươi ở đâu? Ta là Triệu Lôi, ta tới cứu ngươi." Bên kia Triệu Lôi đang tê ở, Nô Dụng lúc này lực chú ý lại bị Cống Thoát Nước hấp dẫn tới. Làm coi Cống Thoát Nước là nhà tồn tại, Nô Dụng đối Cống Thoát Nước hoàn cảnh có thể nói là tương đương quen thuộc. Mỗi lần tới đều cảm giác giống như là về nhà, nhưng lần này hắn nhưng lại khác biệt cảm giác. Hắn cảm thấy cái này Cống Thoát Nước giống như có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể là địa phương nào kỳ quái hắn còn nói không ra. Cái này một loại tình huống dưới, Lô Dụng tự nhiên mà vậy tế ra phá hư đồng, linh lực vô khí không cần tiền quét mắt cống thoát nước, thuận tiện cho Triệu Lôi cũng tới một cái kiểm tra. Bất quá không biết có phải hay không là phá hư đồng đẳng cấp quá thấp, vẫn là thật không có vấn đề gì, dù sao hắn Ngô Dụng là không có nhìn ra cái gì tới. Ngô Dụng chính là cảm thấy Triệu Lôi thân thể giống như so trước đó rắn chắc hơn ít. Phương diện này phá hư đồng không có cho hắn phản hồi. Nhưng Ngô Dụng chính mình cảm thấy mình cảm giác không sai. Để ấn chứng điểm này, Ngô Dụng không nghĩ nhiều trực tiếp vào tay nhéo nhéo Triệu Lôi cơ bắp, muốn xác nhận một chút, nhân ra Triệu Lôi bên kia ngay tại đầu nhập hô hào dù đen người danh tự đâu, Ngô Dụng đi lên liền bóp hắn cơ bắp, Triệu Lôi đều ng ngọ, quay người nhìn xem Ngô Dụng. Hắn quay người lại, Ngô Dụng tay vừa lúc đặt ở hắn cơ ngực bên trên. Lần này, hai người đều ngây ngẩn cả người, tràn diện một lần hết sức khó xử. Ta, ta tại đây. Vừa lúc đúng vào lúc này, vô cùng suy yếu ở trong mang theo mừng như điên thanh âm vang lên, lúc này mới phá vỡ lung tung không khí. Dù đen người bên này, hắn tại phát xong tin nhắn về sau liền lâm vào hôn mê, hôn mê bao lâu chính hắn cũng không biết. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu là tại hắn tỉnh lại thời điểm, hắn nghe thấy triệu Lôi tiếng kêu gào. Nghe được triệu Lôi thanh âm trong nháy mắt kia, không ai có thể tưởng tượng lúc ấy dù đen người tâm tình là bực nào bảnh chướng, nước mắt lập tức bừng lên, miệng trước tiên trương bắt đầu muốn đáp lại triệu Lôi nhưng không biết là bởi vì tâm tình kích động, vẫn là thương thế quá nặng nguyên nhân, dù đen người vào lúc này một lần mất tiếng. Hắn là cố gắng thật lâu mới đem một câu kia ta tại cái này nói ra. Lời này nói ra, dù đen người trực tiếp nghẹn ngào không giống. Không dễ dàng, hắn thật là quá khó khăn. Mà khi hắn hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn thấy, Triệu Lôi đang nghe âm thanh khác về sau, một đường băng băng mà tới, tiếng khóc kia lớn hơn. Chỉ có trải qua hắn cái này một loại tuyệt vọng bất lực người. Mới có thể minh bạch hắn lúc này, nhìn thấy Triệu Lôi thân ảnh đến cỡ nào kinh hỉ, cỡ nào cảm động. Đi con mẹ nó quân cờ, từ hôm nay trở đi, Triệu Lôi cũng không tiếp tục là con cờ của hắn. Triệu Lôi là hắn huynh đệ, là hắn có thể phó thác sinh mệnh huynh đệ. Triệu Lôi tâm tình đồng dạng kích động, hoàn toàn không quan tâm hiện tại dù đen người là cái dạng gì, đi lên trực tiếp ôm lấy dù đen người, còn rất nhiệt tình cùng dù đen người giới thiệu đằng sau theo tới Ngô dụng, "Chương ca, ta đến liền cứu ngươi, ta mang ta bằng hữu tới cứu ngươi." Ngươi nhìn đây là bằng hữu của ta, hướng thành cấp 1 ngự linh kiểm trang nô dụng. Triệu Lôi lúc này chiếu cô lấy giới thiệu, đen nhánh hoàn cảnh bên trong, hắn hoàn toàn không có chú ý tới tại Ngô dụng đến gần thời điểm, dù đen người khóc càng thêm tê tâm liệt phế. Chương 120, bạo tẩu. 120 bạo tẩu. Hướng thành, nào đó văn phòng trên sân thượng đứng đấy một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Bất quá cái này tiểu tỷ tỷ mặc dù là đứng tại trên sân thượng, nhưng nàng cũng không có đang ngắm phong cảnh. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều là tại trong tay nàng một cái la bàn bên trên. Nhìn xem la bàn, Tiểu Tỷ Tỷ chau mày, có khí tức, nhưng không đủ mãnh liệt, rất khó định vị, bất quá cũng không tại vùng này, kế tiếp địa phương đi. Nói, Tiểu Tỷ Tỷ liền chuẩn bị thu hồi la bàn, nhưng mà đúng vào lúc này, đợi trên la bàn một cây điên cuồng vận chuyển bắt đầu, cuối cùng chỉ định một vị trí. Có khí tức, rất mãnh liệt, đã khóa chặt lại vị trí của hắn. Tiểu Tỷ Tỷ trên mặt đầu tiên là vui mừng, bất quá rất nhanh Trên mặt vui mừng liền biến mất, thay vào đó là phẫn nộ, không đúng, cái kia hôn đản tại tìm đường chết. Trong cống thoát nước, Dù đen người mặc dù là bị thương nặng, nhưng hắn năng lực cảm ứng vẫn còn ở đó. Nô dụng khẽ rửa gần, hắn lập tức liền cảm ứng được nô dụng, hoặc là phải nói là cảm ứng được nô dụng trước ngực hộ thân phù. Hộ thân phù đều cảm ứng được, dù đen người tự nhiên biết người tới là ai. Vào thời khắc ấy, Dù đen người phản ứng đầu tiên là triệu lôi phản bội hắn, triệu lôi dẫn người đến nô dụng đến bắt hắn. Trên thực tế, chỉ cần phàm là hơi có chút đầu óc, có thể lý trí suy nghĩ, kỳ thật đều có thể nhìn ra một màn trước mắt hẳn là trùng hợp. Triệu Lôi muốn thật sự là dẫn người đến bắt hắn, lúc này liền sẽ không là cái này một cái thái độ. Nhưng bây giờ dù đen người hoàn toàn lý trí không nổi. Chính hắn không hiểu thấu bản thân bị trọng thương, thân thể cùng tâm linh đều tại cái này một loại hoàn cảnh hạ bị thương nặng. Hắn hiện tại, nơi đó giống như là cái gì người xấu, như cái gì nhân vật phản diện toàn bộ yếu ớt tựa như là một đứa bé đồng dạng. Người càng lại yếu ớt bất lực thời điểm, liền càng cần một cái trụ cột tinh thần. Bởi vì lúc trước cùng Triệu Lôi mấy ngày nay ở chung, bởi vì Triệu Lôi đối với hắn móc tim ngoác phổi tốt, cũng bởi vì hiện tại hắn duy nhất có thể tìm, có thể dựa vào chỉ có Triệu Lôi, cho nên Triệu Lôi liền thành dù đen người hiện tại trụ cột tinh thần. Cũng chính bởi vì dạng này, Triệu Lôi tới thời điểm, hắn mới có thể như thế kinh hỉ như thế cảm động. Mà hắn có bao nhiêu kinh hỉ, có bao nhiêu cảm động, tại Ngô Dụng xuất hiện một khắc này, Dù đen người liền có bao nhiêu phẫn nộ. Hiện tại dù đen người căn bản không có biện pháp lý trí suy nghĩ, hắn hiện tại đầy trong đầu tất cả đều là Triệu Lôi phản bội hắn, nô dụng đến đây, trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối trốn không thoát, hắn chết chắc. Phẫn nộ, uỷ khuất, tuyệt vọng. Những tâm tình này lao qua, dù đen người điên cuồng, ôm hắn đang kiểm tra thương thế của hắn Triệu Lôi vào lúc này đột nhiên nghe được dù đen người nở nụ cười, cười đến cuồng loạn, cảm thấy tình huống không đúng. Tranh thủ thời gian quan tâm nói, "Trường ca, thế nào?" Thế nào? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Á á á á á! Phản bội ta đúng không? Muốn bắt ta đúng không? Vậy thì tới đi! Dù sao cũng không sống nổi, liền để chúng ta đồng quy vu tận đi! Cái gì? Triệu lôi còn tại thất thần trong ngực hắn dù đen người hai mắt trừng trừng, gầm thét một tiếng, âm linh trận, cho láo tử mở! Cái quỷ gì? Triệu lôi sau lưng chậm dãi đi tới ngô dụng đột nhiên nghe được cái này cuồng loạn gầm thét cũng coi chút ngộng, còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào đâu! Dù đen người sắc mặt xanh lét gần bạo khởi, nguyên bản vô cùng suy yếu thân thể, vào lúc này vỡ ra, đại lượng rất nhiều máu thấm thấu ra ngoài, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn đây là mở ra trận pháp, dẫn động lực lượng quán chú bản thân. Mặc dù nhìn xem thê thảm, nhưng lại đã không còn trước đó suy yếu, thậm chí có thể nói là cường đại trước nay chưa từng có, mà đầu tiên cảm nhận được hắn cái này một cỗ cường đại, chính là một mặt quan tâm ôm hắn Triệu Lôi. Triệu Lôi đều không có kịp phản ứng đâu, trong ngực hắn dù đen người đẫm máu tay trực tiếp giơ tới Một thanh bóp lấy cổ của hắn. "Trương ca, ngươi làm cái gì vậy?" Triệu Lôi một mặt ngượng bức, dù đen người của loạn, tại sao muốn bị phản bội ta? "Phản bội? Ta không có phản bội ngươi a. Không có phản bội ta. Ngươi cũng làm ra loại chuyện này, ngươi còn nói không có phản bội ta." Triệu Lôi cái này càng ngượng, mình làm cái gì rồi? Chẳng lẽ lại là lá đùa sự tình? "Là, khẳng định là lá đùa sự tình." Vấn đề này hắn cho làm đập. Nhớ tới cái này, Triệu Lôi lập tức mặt mũi tràn đầy hối nãy. Trương ca, là ta có lỗi với ngươi. Thưa nhận sao? Thật trời ta tiến nhiệm ngươi như vậy, ngươi thế mà phản bội ta, nói, ngươi là vì cái gì phản bội ta? Dù đen người không nghĩ ra, hắn liền xem như điên cuồng, hắn cũng muốn biết Triệu Lôi vì cái gì phản bội hắn. Triệu Lôi lúc này lầm vào hẻm núi bên trong, hắn căn bản cũng không có chú ý nghe Dù đen người nói cái gì, chỉ lo cùng Dù đen người sám hối nói, là ta không đúng, là ta không tốt, ta trước đó không nên không có xác minh một chút liền đem lá bùa cho Điểm. Xin lỗi. Hiện tại xin lỗi đã, chờ một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi đem lá bùa cho Điểm? Chuyện xảy ra khi nào? Buổi sáng. Buổi sáng. Buổi sáng. Cái này, dù đen người rốt cuộc minh bạch đến đây, nguyên lai hắn thụ thương nặng như vậy căn bản cũng không phải là chính hắn sai lầm, mà là bởi vì Triệu Lôi tính toán. Tốt tốt, nguyên lai ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta, ngươi đi, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Có thể ngươi lợi hại hơn nữa cũng vô dụng, lão tử hôm nay không sống được, chúng ta đồng quy vu tận đi. Dù đen người trái tim nhỏ hoàn toàn không chịu nổi, hắn không muốn đang hỏi cái gì, hắn hiện tại liền muốn giết Triệu Lôi. Huyết chảo vung lên, hướng về phía Triệu Lôi đầu cảo xuống tới, dù đen người dẫn linh nhập thể, thực lực bây giờ đã đạt đến hai giai, một chảo này nếu là bắt thực, Triệu Lôi khẳng định phải chết. May mà chính là một đạo mang theo lôi quang kim cương ấn chống đông xuất hiện, trợ giúp Triệu Lôi tức thì một kích này. Ân rất mạng mấy phút, lợi dụng trong khoảng thời gian này thông tri lý giang hà nô dụng rốt cục thượng tuyến, một cái kim cương ấn cứu người đồng thời, không chút do dự mở ra trảo phúng, ta nói làm sao khá quên đâu, nguyên lai like là ngươi cái tên này, ta nghe nói ngươi từ trong lao trốn ra được, còn tưởng rằng ngươi trôi qua có bao nhiêu tiêu xài kia, hiện tại xem xét, ngươi bộ dáng này còn không bằng đợi tại trong lao đâu. Dù đen người lúc này trạng thái vốn là tại bạo tẩu biên giới, nô dụng trảo phúng vừa mở, dù đen người triệt để bạo tẩu. Chết đi trên hệ đi, đại gia đồng quy vu tận đi. Giống giận, dù đen người lần nữa đem trận pháp lực lượng dẫn vào trong cơ thể của mình. Mặc dù lúc này yêu linh bạo động đã giải trừ, ứng thành bên trong khủng hoảng cũng đã tiêu trừ, thậm chí bởi vì ngữ linh kiểm tra gọn gàng mà linh hoạt tương đối, để ứng thành quần chúng cảm giác an toàn bảo kéo căng, tâm tình tiêu cực hạ xuống điểm thấp nhất. Nhưng dù đen người trận pháp phạm vi dù sao không nhỏ, đem toàn bộ trận pháp lực lượng dẫn tới tự thân sức mạnh bùng lên quả thực kinh khủng. Trong ngay mắt Dù đen người lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến tâm dần giai, mặc dù đại giới là triệt để mất lý trí, nhưng hắn muốn giết Ngô Dụng lòng của bọn hắn vẫn còn, lực lượng cường đại, có hay không lý trí cũng không trọng yếu. Ngô Dụng bọn hắn đồng dạng nguy hiểm, sau một khắc, bị dù đen người nắm trong tay Triệu Lôi trực tiếp liền bị một chảo cho mở ngực một bụng. Chương 121, Hỗn Nguyên một khí kiếm hai tầng. 121 Hỗn Nguyên một khí kiếm hai tầng. Xui sẹo Triệu Lôi, cứ việc dù đen người công kích thời điểm Ngô Dụng xuất thủ cứu trợ cái này đến cái khắc kim cương ẩn cả cầm ở trên người hắn, nhưng như trước vẫn là không thể cứu hạ hắn. Bạo tẩu dù đen người một chảo cảo phá nô dụng bố trí phòng ngự, đem Triệu Lôi phần bụng xé mở, sau đó đem Triệu Lôi hung hăng ném ra là xa mười mấy mét. Nô dụng thấy cảnh này tâm đều lạnh. Không bố, như vậy công kích, Triệu Lôi sợ là muốn lạnh. Bất quá rất nhanh, nô dụng liền không có thời gian quan tâm Triệu Lôi, bởi vì bạo tẩu dù đen người đã hướng về phía hắn giết tới đây. Tam giai dù đen người tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến đến Ngô Dụng trước mặt, huyết trảo hướng về phía bộ ngực hắn vồ xuống. Nam Thảo. Ngô Dụng biến sắc, viên mãn cấp cản thiên bát bộ vận chuyển, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, nhưng vẫn không có tránh thoát nguy hiểm. Dù đen người mặc dù bạo tẩu, nhưng ý thức chiến đấu cực mạnh, tại Ngô Dụng tránh trong nháy mắt hướng Ngô Dụng bên kia khẽ nghiêng, thân thể xoay tròn, một cái khác huyết trảo vẫn như cũ trụ vào Ngô Dụng ngực hộ thân phủ vị trí. Xem ra dù đen người liền xem như đã mất đi lý trí. Đối hộ thân phủ chấp nghiệm vẫn là ở. Hầu thổ kim cương ấn, không có biện pháp, Lô Dụng chỉ có thể bóp ra lực phòng ngự mạnh nhất kim cương ấn, để cho mình quanh thân tạo ra màu vàng đất kim cương ấn, muốn bảo vệ tốt dù đen người một chảo này, nhưng vẫn như cũ vô dụng. Huyết chảo phía dưới, màu vàng đất kim cương ấn chỉ là so phổ thông kim cương ấn hơi nhiều dự vững được một hồi, vẫn là trong nháy mắt vỡ nát, rồi, Lô Dụng bản nhân cũng bị đánh bay ra ngoài. May mà chính là, Lô Dụng nhà thiếu răng lọ lì vẫn là rất có lực. Dù sao ăn nhiều như vậy yêu linh, năng lượng xung tốc lực phòng ngự cũng mạnh, liền xem như Tam giai dù đen người một kích này cũng không có thương tổn Ngô Dụng, ngược lại là cho Ngô Dụng cơ hội kéo dài khoảng cách, tốt tiến hành công kích. Lôi đỉnh kim cương ấn. Lôi đỉnh kim cương ấn. Lôi đỉnh kim cương ấn. Ngô Dụng một hơi công phu ném ra ba cái mạnh nhất kim cương ấn, dù đen người không có phòng ngự, kim cương ấn trực tiếp liền nện ở trên người hắn. Dù sao cũng là Ngô Dụng trước mắt công kích mạnh nhất, tác dụng vẫn có chút Ba đạo công kích đến đến. Dù đen người trên thân cháy đen một mảnh, nhìn qua vô cùng thê thảm. Có thể Ngô Dụng còn không có thở phào đâu, dù đen người gầm thét lại nhào tới. Ngoá. Bị thương thành dạng này đều không có mất máu. Bất học đi. Ngô Dụng nhịn không được nổ nước bọt nói, đồng thời quăng một cái phá hư đồng tại dù đen người trên thân. Cảm ơn trời đất, phá hư đồng này lại cuối cùng là không có cho hết Ngô Dụng dấu chấm hỏi. Dù đen người. Thực lực tạm giai trở lên không ổn định trạng thái. Nói rõ, từ một loại nào đó trình độ đi lên dạng, hắn đã là một người chết, chỉ là dẫn động một cố đặc thù để hắn tạm thời bảo lưu lại một hơi. "Đoét, đường hy vọng nhất giai dò xét linh lực võ kỹ có thể cho ngươi phương án giải quyết, không có phương án, chính mình nỗ lực a." "Ta." Nhìn thấy thuộc tính này, Ngô Dụng nhịn không được miệng phun hương thơm, lúc nào cái này phá hệ thống còn cùng hắn ra đâu? Mà liên tại Ngô Dụng miệng phun hương thơm công phu, dù đen người đã giết tới, lại là một chảo cào. Ngô dụng mười phần gian nan nhưng như cũng không có tránh thoát đi, vẫn là dựa vào đoàn tử mới may mắn thoát khỏi một khó khăn. Bất quá ngay cả tiếp theo hai lần né tránh, để Ngô dụng bắt được một điểm bí quyết. Hắn phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là có thể tránh né rơi dù đen người tiến công, chỉ cần hắn thời cơ nắm chuẩn lời nói, hắn hẳn là có thể làm được. Dù sao cản thiên bát bộ mặc dù chỉ là nhất giai bộ pháp, nhưng nói thế nào cũng viên mãn, hắn tính cơ động là đủ, khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Có cái này một cái nhận biết Ngô Dụng liền bình tĩnh lại, dù sao đoàn tử năng lượng còn sung túc, hắn tạm thời là không chết được, có thời gian đi thích ứng dù đen người công kích. Khoan hay nói, Ngô Dụng vẫn có chút thiên phú. Bắt đầu lo lắng xuống tới, rất nhanh Ngô Dụng liền bắt được bí quyết, qua mấy lần liền có thể trăm phần trăm tránh né muốn dù đen người tiến công. Nhưng mà Ngô Dụng còn chưa kịp cao hứng đâu, dù đen người đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cấp tốc hắn đổi tiến công hình thức, từ nguyên bản đột kích cận chiến chuyển biến trở thành đứng như cột gỗ viện trình phát ra, tùy ý vung lên chính là một đạo huyết sắc trảo nhận công hướng nô dụng. Hình thức một đuổi, nô dụng tiết tấu lập tức liền loạn, lần nữa biến thành bị động bị đánh trạng thái. Còn không dữ. Lần này Ngô Dụng cũng nổi giận, đứng yên nên đánh cũng không phải tác phong của hắn, hắn Ngô Dụng muốn phản kích bắt đầu. Mà tại Lôi đỉnh kim cương ấn không có ích lợi gì tình huống dưới, nô dụng trước mắt nghĩ phản kích cũng chỉ có thể có một lựa chọn. Nô dụng cắn răng để đoàn tử chống đỡ phòng ngự, chính hắn mở ra thuộc tính trang địa, điều ra. Hỗn nguyên nhất khí kiếm, độ thuần thục đập bắt đầu. 5 vạn lên xuống. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm đột phá một tầng. Ngô Dụng cảm thấy có chút không an toàn, nhìn một chút. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm thành kỹ năng, lại cắn răng đập 20 vạn số dưới, đem một tầng tăng lên tới tầng 2. Lần này hẳn là còn kém không nhiều lắm đi. Lúc này Ngô Dụng hoàn toàn không có công phu để ý tới bởi vì thăng liền 2 tầng mà tràn vào náo hại liên quan tới. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm tin tức, đi lên trực tiếp liền một cái kiếm chỉ chỉ hướng dù đen người, hoàn toàn nương tựa theo bản năng đem Hôn nguyên nhất khí kiếm đâm ra ngoài. Cứ như vậy một kiếm đâm ra đi, Ngô Dụng trong đan điền ba cái cụ hiện vật dự trữ linh lực trong nháy mắt thiếu một mảng lớn. Đồng thời, một cỗ kiếm khí màu xám từ Ngô Dụng đầu ngón tay đâm ra, không có hoa lệ đặc hiệu, cũng không có cực hạn tốc độ, rất phổ thông rất bình thường rơi vào dù đen người trên thân. Sau một khắc, vừa mới còn giống như là máy đóng cọc đồng dạng điên cuồng phát ra dù đen người giống như là vận chuyển bánh răng bị cắm vào cốt thép, ngạnh sinh sinh trở lại. Ngay sau đó, dù đen người trên người lực lượng bắt đầu tiêu tán. Một lát sau, dù đen người triệt để không một tiếng động. Ngài đánh giết Tam giai đặc thủ Tà Linh một cái, thu hoạch được độ thuần thục năm vạn. Hệ thống nhắc nhở đều đi ra, dù đen người xem ra là thật đã chết rồi, chỉ là thấy cảnh này, làm kẻ đầu tiêu chính Ngô dụng đều có chút khó có thể tin, tình huống như thế nào? Hỗn nguyên nhất khí kiếm khủng bố như vậy sao? Lúc này mới tầng 2A. Tam giai tổn tại một kiếm liền rơi. Nếu là ba tầng kia không được thì tiên. Ngô Dụng một kích động tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua. Hỗn nguyên nhất khí kiếm ba tầng cần độ thuần thục, cái này xem xét Ngô Dụng kém chút rời đi cái này thế giới xinh đẹp. Có lầm hay không? Tầng 2 đều mới 20 vạn, ba tầng làm sao muốn 500 vạn? Được rồi được rồi, không thêm, thêm không nổi. Đúng, Triệu Lôi. Ngô Dụng vẫn có chút lương tâm đánh xong quấy liền nghĩ tới Triệu Lôi. Bất quá ngay tại Ngô Dụng chuẩn bị đi xem Triệu Lôi chết không có lúc, Ngô Dụng ngực hộ thân phủ rung động. Tiếng răng lọ lì thanh âm vang lên. Có tốt thứ, ổ môn ăn. Tình huống như thế nào? Lô Dũng còn không có kịp phản ứng, luôn luôn nghe lời đoàn tử đột nhiên ly thể bay ra, treo tại dù đen người trên thi thể. Sau một khắc, dù đen người kia thản không nỡ nhìn trong thi thể tuôn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm bị hộ thân phù thôn phệ sạch sẽ, đoàn tử ăn xong còn đánh một cái nấc, phun ra một chút nạng trứng mắt, không có thèm tới. Lô Dũng lực chú ý đều tại đoàn tử trên thân, căn bản là không có chú ý nàng phun ra những cái kia. Tại sau khi đi ra dạo qua một vòng sau đó liền tiến vào bên cạnh Triệu Lôi trong thân thể. Chương 122: Xác định mục tiêu. 122 Xác định mục tiêu. Hẳn là ngay tại kề bên này. Cầm la bàn tiểu tỷ tỷ hành động tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi vài phút thời gian, liền vượt qua mấy cây số khoảng cách xa đi tới la bàn chỉ hướng địa phương. Chỉ là vừa đến địa phương, tiểu tỷ tỷ nguyên lai like cũng không phải là rất tốt sắc mặt lần nữa trầm xuống, chau mày, nguyên bản cường hành khí tức trong nháy mắt biến mất. Hắn đây là đỉnh chỉ tìm đường chết, vẫn là đã bị làm chết rồi. Hy vọng là cái trước đi, nếu là cái sau, lão nương thật là liền bị đám hỗn đản này hô chết. Nói, tiểu tỷ tỷ đang chuẩn bị hướng cống thoát nước đi, lại tại hành động trong nháy mắt biến sắc, thu hồi la bàn cầm lấy điện thoại di động, giây phút ở giữa ngụy trang thành vì một tên người qua đường. Ma cơ hộ tại nàng ngụy trang hoàn tất đồng thời, Lý Giang Hà trực tiếp từ trên trời giáng xuống, không nhìn bên trên người qua đường tiểu tỷ tỷ vọt thẳng tiến cống thoát nước đi. Trong nháy mắt biến mất không thấy, mãi cho đến Lý Giang Hà biến mất không thấy gì nữa, Tiểu Tỷ Tỷ mới dám há mồm thở dốc. Làm ta sợ muốn chết, hắn chính là Lý Giang Hà sao? Khí tức quả nhiên kinh khủng. Còn tốt tâm hắn vội vã đi vào, không có cảm ứng chung quanh bằng không lão nương lúc này coi như thật lạnh. Bị giật nảy mình Tiểu Tỷ Tỷ tranh thủ thời gian lui về sau một khoảng cách lớn. Không qua đi lui mặc dù là lui về sau, nhưng cái này Tiểu Tỷ Tỷ cũng không có cứ đi như thế. Ánh mắt của nàng như trước vẫn là tại la bàn kim đồng hồ chỉ địa phương. Chỉ là tại Lý Giang Hà sau khi đi vào, tiểu tỷ tỷ đối với Dụ Đen người còn có thể hay không có thể cứu đã không ôm ấp hy vọng gì, chí ít tại hiện tại có Lý Giang Hà tại, dù Đen người nàng là không thể nào cứu đi. Nàng không đi chỉ là không cam tâm, giấy rủa lấy muốn xác nhận một chút Dụ Đen người sinh tử, nhìn một chút có cơ hội hay không mà thôi. Rất nhanh, Dụ Đen người sinh tử liền được xác nhận. Lý Giang Hà trong lòng gấp như lửa đốt xông vào cổng thoát nước về sau, vài phút không đến liền một mặt ngậm bước ra. Tiểu tỷ tỷ cũng là vào lúc này nhìn thấy đi theo Lý Giang Hà sau lưng, tối đầu không biết đang suy nghĩ gì nô dụng, cùng phía sau cũng bị Lý Giang Hà dùng xiển xích trói lại hai người. Chỉ là, lúc này Triệu Lôi toàn thân máu me đầm đìa, căn bản là nhìn không ra lúc đầu hình dạng, đến nỗi dù đen người nhà, kia liền càng thẳm rồi, hoàn toàn là không thành hình người. Tiểu tỷ tỷ chỉ từ bề ngoài bên trên căn bản là không nhận ra một cái kia là dù đen người, bất quá không có việc gì, nàng tiểu tỷ tỷ là ngự linh giả, nhận thức làm sao có thể chỉ dựa vào con mắt. Cảm ứng, khí tức, linh lực đều có thể nhận. Tiểu tỷ tỷ lúc này lựa chọn cảm ứng, tiểu tỷ tỷ rất nhanh liền ra kết quả. "Phò, bên trái còn tại thở cái nào?" Bên này tiểu tỷ tỷ khóa chặt mục tiêu. Một bên khác, nô dụng tại xác định Triệu Lôi mặc dù nhìn bị thương rất nặng, nhưng lại giống như không có nguy hiểm tính mạng về sau, Lô Dụng liền đem lực chú ý đặt ở. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm lên. Lô Dụng trước đó đem cái này một cái kỹ năng liên tục thăng lên cấp 2, trong đầu nhiều đại lượng liên quan tới. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm tin tức. Lúc ấy vội vàng chặn quái không có thời gian nhìn, hiện tại chặn xong quái cơ bản an toàn, Lô Dụng cũng có thời gian đi tìm hiểu một chút. Hỗn Nguyên Nhất Khí Kiếm cái môn này kỹ năng một chiêu liền có thể miểu sát tam giai kỹ năng. Hỗn nguyên nhất khí kiếm cái môn này, kỹ năng trọng điểm kỳ thật cũng không tại sau cùng một cái kia kiếm chữ bên trên, kiếm không kiếm kỳ thật không quan trọng, chủ yếu là hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên nhất khí là một loại thuộc tính đặc biệt linh lực, cái này một loại linh lực đặc tính là phá hư linh lực kết cấu. Chỉ cần bị Hỗn nguyên nhất khí kiếm trúng đích, đối phương linh lực kết cấu liền sẽ sụp đổ, tựa như là trước kia dù đèn người, bị chúng một kiếm trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Có thể nói, Hỗn nguyên nhất khí kiếm là lục giai trở xuống mạnh nhất nhất vô giải một loại phương thức công kích, chỉ cần đánh trúng, kia căn bản là hẳn phải chết. Xem hết những này, chính Ngô Dụng đều sợ ngây người, nguyên lai like cái môn này kỹ năng khủng bố như vậy. Như vậy, 500 vạn 3 tầng có vẻ như vậy. Ngạch, tốt đã vẫn là rất đắt một. Bất quá cũng đáng. Nếu như Ngô Dụng hiện tại có 500 vạn độ thuần thục, khẳng định sẽ đập xuống 3 tầng. Hôn Nguyên nhất khi kiếm a, coi như Ngô Dụng hiện tại chỉ có nhị giai, liền xem như hắn chỉ có một kích chi lực một kích kia xuống dưới chỉ cần đánh chúng, tứ giai đều phải chết, ngũ giai không chết cũng trọng thương. Cái này một loại ra sức kỹ năng không phải bình thường mang cảm rất tới. Tưởng tượng thấy chính mình. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm ba tầng về sau, một kiếm một cái nhỏ bộ tương lai, Lô Dụng khẽ miệng nhịn không được treo lên địa chủ nhà Nhi Tử ngốc Tiêu chuẩn tiểu dung. Cái này khiến bên cạnh vừa mới biết Lô Dụng. Hỗn Nguyên Nhất Khí kiếm một tầng, chính ngộng bức lấy Lý Giang Hà khí không đánh vừa ra tới, vào tay chính là một bản tay, không phải liền là học xong Hỗn nguyên nhất khí kiếm sao, có cái gì tốt đất ý, ngươi đến cùng cái kẻ ngu giống như. Ta cùng ngươi giảng. Hỗn nguyên nhất khí kiếm mặc dù mạnh, nhưng chỉ có thể làm áp đái hồng dùng, không đến vạn không thôi tuyệt đối đừng dùng, ngươi vừa mới dùng một kiếm hiện tại chính ngươi là tình huống như thế nào chính ngươi biết đi. Trong thời gian ngắn ngươi còn có thể hay không lại đến? Ta cảm giác còn tốt ta, hẳn là còn có thể lại đến hai kiếm. Ân, 13 văn hợp nhất, bảy loại thuộc tính biến hóa ba cái cụ hiện vật ngô dụng nội tình không phải bình thường thông hậu, người khắc một kiếm liền phế, hắn có thể sử dụng ba kiếm, đây không phải là bình thường mạnh. Chính là người có chút không nhớ lâu. Hiện tại nếu không phải trường hợp không thích hợp, Lý Giang Hà đoán trường dây lưng đã rút ra, hỏi hắn có phải hay không bành trướng. Mà tại không thể rút ngô dụng tình hôm dưới, Lý Giang Hà biểu thị không muốn cùng hắn nói chuyện. Trừng nửa canh giờ, nô dụng một đoàn người về tới bộ môn. Đem dù đen người thi thể giao cho bộ môn gia đem Triệu Lôi đưa vào chữa bệnh qua, cũng gọi điện thoại thông tri lý tính tới chiếu cố hắn về sau. Lý Giang Hà cũng đem Ngô Dụng cho đuổi, để hắn đi về nghỉ. Ngô Dụng hôm nay nhảy cả ngày, yêu linh bạo động để hắn từ buổi sáng suốt đến giữa trưa, ban đêm còn đánh một cái dù đen người. Mặc dù thu hoạch xem như rất lớn, nhưng tiêu hao cũng tương tự không nhỏ, cho nên sự tỉnh song xuôi, Lý Giang Hà liền đem Ngô Dụng đuổi về nghỉ ngơi. "Ân, còn có một điểm là, đoàn tử lúc này tại tiến đến giai Ngô Dụng không đi Lý Giang Hà cũng lộ không được đoạn tử, không, có đoạn tử, ai còn nguyện ý nhìn Ngô Dụng cái này một cái đại lao ra. Chỉ là tại đem Ngô Dụng đuổi đi về sau, Lý Giang Hà nhìn xem Ngô Dụng bóng lưng, thở dài, xem ra cách hắn cái này chim nhỏ bay đi thời gian là nhanh muốn tới a. Ngô Dụng bên kia, tại bị Lý Giang Hà đuổi đi về sau, cũng là thành thật về tới ký túc xá. Bất quá trở lại ký túc xá về sau, người khác liền không thành thật, không có nghe Lý Giang Hà mà nói nghỉ ngơi. Ngủ ngơi cái gì? Hắn Ngô Dụng hôm nay thực lực liên tục đột phá, cả người tinh thần đều tuyệt không khốn, hắn cảm thấy hắn còn có thể lại lãng một hồi. Lại nói, hắn còn có mấy chục vạn độ thuần thục không có để đâu. Thời gian còn sớm, ta trước tiên đem vận phù thiên phá chân nhãn đăng văn bộ còn có phong lôi kiếm thu nhập thuộc tính trang địa, thuận tiện thăng cấp ngủ tiếp. Ngô Dụng nói, xuất ra điện thoại di động đặc biệt phấn khởi điều ra những công pháp này kỹ năng điện tử bản sách tới. Vừa lúc đúng vào lúc này, Lô dụng điện thoại di động lại nhận được tin tức. Ở đây sao? Đang làm gì? Uống nhiều nước nóng. Chương 123, ngộng bức Triệu Lôi. 123 ngộng bức Triệu Lôi. Cục xử lý dị thường tổng bộ. Lần trước Lý Giang Hà bị đánh một cái kia trong văn phòng, lần trước cái kia cầm dây lưng rút Lý Giang Hà lão đầu tử đang xem bắt đầu trên đầu hồ sơ. Cũng không biết có phải hay không lão đầu tử tính tình không được tốt, hắn cái này văn kiện nhìn một chút, liền không nhịn được muốn tới thắt lưng tới. Nhìn bộ dạng này, may mắn lý Giang Hà này lại là không tại hắn trước mặt, bằng không hắn một trận này đánh là tuyệt đối chạy không được. Mà có thể làm cho lão đầu tử như thế nổi giận cũng là có nguyên nhân. Hắn bây giờ tại nhìn cái này một phần văn kiện không phải khác, mà là Ngô Dụng tiểu tử kia hồ sơ cá nhân. Từ Ngô Dụng sinh ra, đến đi học, lại đến nhập chức, hết thảy tất cả kia là cực kỳ kỹ càng, chỉ là nhìn người này hồ sơ, liền có thể nhìn ra Ngô Dụng tiểu tử này là hạng người gì. Ngô Dụng quê quán tại Tuyền Thành. Trong nhà song thân khỏe mạnh, còn có một cái cực kỳ thiên tài đệ đệ. 6 năm trước ngô dụng rời đi quê quán, đi vào ứng thành gia nhập ứng thành làm một cái hỗ trợ kiểm tra, cái này một cái hỗ trợ kiểm tra một làm chính là 6 năm. Hết hạn đến ngô dụng tấn thăng một giai ngự linh kiểm tra trước đó, ngô dụng hồ sơ lao đầu tử vẫn là rất hài lòng. Chỉ là tại trên hồ sơ, hắn liền có thể nhìn thấy một cái không sần lòng, ra sức cùng vận mệnh cùng thiên phú làm đấu tranh thanh niên tốt. Nhưng từ ngô dụng tiến giai ngự linh giả, trở thành cấp 1 ngự linh kiểm tra về sau, Ngô Dụng hình tượng liền phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Mặc kệ là đuổi bắt mạch quân, vẫn là bắt giữ dù đen người, lại hoặc là cây xanh trang viên tuyển chọn thí luyện, vẫn là hôm nay mới vừa vận phát sinh yêu linh báo động cùng đánh giết dù đen người. Cái này nhất hệ loại sự kiện phía sau, lão đầu tức thấy được Ngô Dụng sinh trưởng tốt thực lực, đồng thời cũng nhìn thấy kia nhanh nhạy ra mặt giấy xúc động cùng bành trướng. Đây chính là lão đầu tử lửa giận ngút trời hận không thể đem lý giang hà bắt tới rút nguyên nhân. Hắn thấy, nô dụng như thế một cái hảo thiếu niên biến thành cái dạng này khẳng định là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân chắc chắn sẽ không là tại 6 năm khổ tu nô dụng trên thân, cái kia còn có thể là nguyên nhân gì? Hỗn đảo này được a, lúc này mới bao lâu thời gian? Thời gian mấy tháng không đến, liền đem một cái vượt mọi khó khăn gian khổ hảo thiếu niên dưỡng thành bộ dáng này. Hân, tại lao đầu xem ra, hết thảy đều là lý gian hà sai. Không được, không thể lại đem nô dụng tiểu gia hỏa này đặt ở tiểu tử ngu ngốc kia nơi đó lại để cho hắn như thế nuôi sổ dưới, nô dụng tiểu gia hỏa này liền phải cùng hắn Lý Giang Hà một cái đức hạnh. Thật vất vả ra một cái thiên tài như vậy, quyết không thể lại nuôi ra một cái Lý Giang Hà. Nói, lão đầu tử lập tức cầm điện thoại lên, chỉ chốc lát sau, một đạo mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt đến ứng thành phân bộ. Lão đầu tử chuyện bên kia, nô dụng này lại cũng không rõ ràng đâu. Lúc này nô dụng vừa mới tại trải qua 2 giờ cố gắng, đem hắn hối đoái công pháp và kỹ năng đều thu nhập bảng thuộc tính, đang chuẩn bị thêm điểm đâu. Luẩn phù thiên, chưa nhập môn, độ thuần thục: 0. 1000. Phá trấn đồng, chưa nhập môn, độ thuần thục: 0. 1000. Đang vân bộ, chưa nhập môn, độ thuần thục: 0. 1000. Phong lôi kiếm, chưa nhập môn, độ thuần thục: 0. 1500. Còn thừa độ thuần thục: 671111. Bốn cái kỹ năng, nô dụng cái thứ nhất đập chính là Luẩn phù thiên dù sao đây là tăng thực lực lên nhất định công pháp. Vào tay về sau Nô dụng phát hiện nhị dai công pháp tiêu hào độ thuần thục cùng linh văn võ ký kỳ thật không kém quá nhiều. 1.000 độ thuần thục nhập môn, 5.000 tiểu thành, 25.000 đại thành, 50.000 viên mãn, hết thẻ 8 vạn 1, đối với hiện tại Nô dụng tới nói chính là mưa bụi. Thăng song gần phù thiên thuận tay đem mặt khác 3 cái nhị dai linh lực võ ký cũng cho tăng mát. Phá chân đồng cùng đăng vân bộ 2 cái kỹ năng cộng lại 16 vạn 2, phong lôi kiếm hơi nhiều một chút, nhưng cũng chỉ dùng 12 vạn. Nói cách khác nô dụng cái này một đợt thêm điểm xuống tới chỉ dùng 36 vạn ba, nô dụng thuộc tính trên mặt báo còn có 30 vạn đâu. Nhìn thấy cái này một loại tình huống, nô dụng ngay từ đầu vẫn là thật cao hứng, nhưng nhìn thoáng qua. Hôn nguyên nhất khi kiếm kia nhiều đến 500 vạn thăng cấp điều kiện về sau, nô dụng liền không lớn có thể cười được, ai, cái này 30 vạn độ thuần thụ có vẻ như tuyệt không nhiều tới. Tâm tình xa suốt phía dưới, nô dụng lại tốn 8 vạn, đem thuộc tính trên mặt báo vạn vật sinh cũng cho lên tới mát cấp. Thêm kỹ năng này không có ý tứ gì khác, Lô Dụng cũng không muốn lấy kiếm tiền cái gì, hắn chỉ thấy không được một đồng lớn, viên mãn, kỹ năng ở trong có như thế một cái đột đột, nhập môn, tại, nếu như không phải còn lại 24 át không là rất đủ, Lô Dụng đều chuẩn bị đem phía sau mấy cái kỹ năng đặc thù cũng biến thành viên mãn. Thuộc tính trang bị địa nha, đương nhiên là muốn chỉnh chỉnh tề đủ tốt. Thang xong kỹ năng, Lô Dụng còn chuẩn bị muốn thử một chút Hoẩn Phù Thiên Công pháp hiệu quả thế nào, nhưng tại hắn chuẩn bị biến thành hành động thời điểm, Hôm nay bận rộn một ngày cảm giác mệt mỏi cùng hắn một hơi thăng cấp mấy cái võ kỹ cùng công pháp tin tức cùng một chỗ tuân đi qua. Ngô Dung không có kháng trụ cái này một cỗ thủy triều, đầu nhoáng một cái trực tiếp hôn mê tới. Ưng Thành Ngự Linh kiểm tra bên ngoài phân bộ cách đó không xa. Một cái kia trước đó bưng lấy la bàn tiểu tỷ tỷ bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem Ngự Linh kiểm tra phân bộ phương hướng. Nàng có thể cảm ứng được, dú đen người ngay tại phân bộ ở trong. Nhưng chỉ là cảm ứng được không dùng. Cái này một cái hứng thành phân bộ nàng không dám tiến vào. Nói đùa, chỉ là một cái lý giang hà liền đủ nàng run lẩy bẩy, trời mới biết bên trong còn có hay không cái gì khác long hổ cất giấu, nàng cái này đi vào, không cẩn thận chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Có thể nàng không dám tiến vào, nhưng cũng không bỏ được rời đi. Vì dù đen người, nàng đều đã tự mình mạo hiểm trở lại trong nước, làm sao có thể đơn giản như vậy liền từ bỏ đâu. Nàng lúc này nhưng thật ra là đang chờ Chờ đợi lấy một cái suất thủ cứu đi dù đen người cơ hội. Hai ngày này hẳn là liền có cơ hội, Ngự Linh kiểm tra phân bộ không phải dám thị chỗ, bọn hắn không có khả năng đem Trương Khuê An nhốt tại phân bộ, Trương Khuê An sợ dĩ tại phân bộ hẳn là bởi vì thụ thương nguyên nhân. Ta có thể cảm ứng được, Trương Khuê An tựa hồ đã bị trị liệu, thương thế ngay tại dần dần khôi phục, chờ hắn tương lành, Ngự Linh kiểm tra bên này hẳn là liền sẽ đem hắn chuyển đi ra ngoài, khi đó chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lần này Vô luận như thế nào đều muốn đem Trương Khuê An mang đi. Tiểu tỷ tỷ quyết tâm là đã quyết định, lần này nàng không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Mà tại ứng thành phân bộ chữa bệnh khoa trong phòng bệnh Triệu Lôi, hắn lúc này đã tỉnh lại. Có thể tỉnh lại về tỉnh lại, cả người hắn đầu gốc vẫn là choáng mặt. Đây không phải bởi vì hắn trước đó bị dù đen người đánh tới đầu gốc. Vừa mới hắn lúc tỉnh lại, Trương Triều Long tới bái kiến hắn, đi lên cùng Triệu Lôi giảng, bộ môn tra rõ ràng Biết hắn lần này hấp nham sơn mạch thiêu đốt phủ văn dẫn linh sự tỉnh là hoàn toàn không biết rõ tình hình, bộ môn sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Không chỉ có như thế, Trương Triều Long còn đại biểu ngự linh kiểm tra cho hắn 20 vạn nguyên ban thượng. Nói là cảm tạ Triệu Lôi báo cáo yêu linh bạo động, cùng hỗ trợ bắt lấy rủ đen người ban thượng. Đồng thời đối Triệu Lôi hành vi hôm nay làm ra độ cao đánh giá, hung hăng nói với Lý Tĩnh, nàng không có nhìn là người, gả cho một cái anh hùng. Mà đối mặt Trương Triều Long tán thưởng, Lý đến sùng tính lại lo lắng ánh mắt, Triệu Lôi hoàn toàn là mộng bức. Hắn suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có hiểu rõ, hắn đến cùng đã làm những gì tới. Chương 124, điều lệnh. 124 điều lệnh. Sáng sớm, Ngô Dụng từ mê man ở trong tỉnh lại. Hôm qua mặc dù là bị ép ngủ, hơn nữa còn là nằm trên sàn nhà, bất quá hắn cái này ngủ một giấc còn tính là không sai, chí ít chính Ngô Dụng lên thời điểm thần thanh khí sảng, cảm giác chính mình cả người đều tinh thần không uể rỗi lương một cái về sau, Lô Dụng trước tiên nhìn một chút bộ ngực mình hộ thân phủ, hộ thân phủ vẫn còn, không giống như ngày thường biến thành đoàn tử ghé vào trên ghế salon bưng lấy thảo mục linh nhìn xem Gấu ở hiện. Nha đầu này còn không có tốt sao? Lúc này mới một ngày không thấy được cái này, một cái thiếu răng lọ li, Lô Dụng liền không nhịn được có chút nhớ nàng. Mà cái này một phần tưởng nghiệm, tại sao nửa giờ tăng thêm gấp bội? Nguyên nhân chính là, tại vừa mới kia nửa giờ bên trong, Lô Dụng thử một chút hôn qua vừa mới lên tới. Viên mãn, quận phủ thiên, không đầy nửa canh giờ, cái này linh điệu cộng thêm vài quặng thảo mục linh tụ tập lại linh khí liền bị hắn tiêu hao sạch. Cái này tiêu hao tốc độ có chút kinh khủng, làm như vậy lời nói, ta một ngày cũng chỉ có thể tu luyện nửa giờ, nếu như không đổi địa phương hoặc là ra tăng thảo mục linh lời nói, chỉ có thể trông cậy vào nha đầu kia trả lại. Dù sao, không có lấy nha đầu trả lại lời nói, chỉ dựa vào chính ta tu luyện không có một năm nửa năm sợ là rất khó đạt tới tam giai. Lời này nếu để cho Lý Giang Hà nghe được, dây lưng đoán chừng lại phải ra. Mộ Mại Phi, nhân gia ngũ văn hợp nhất, một loại thuộc tính biến hóa đều muốn 2, 3 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể trở thành ngự linh sứ, ngươi Ngô Dụng 13 văn hợp nhất, bảy loại thuộc tính biến hóa, chỉ cần 1 năm nữa năm liền có thể tích lũy hoàn tất cái này, còn không vừa lòng ngươi là muốn lên thiên đúng không? Thử xong luận phù thiên, cho mình làm một phần sớm một chút, dọn dẹp một chút Ngô Dụng sẽ đi làm đi. Đến bộ môn, Ngô Dụng đi trước nhìn thoáng qua Triệu Lôi. Bất kể nói thế nào, Triệu Lôi là tại dưới con mắt của hắn Thụ Thường, mà lại Ngô Dụng có thể cầm xuống dù đen người, Triệu Lôi cư công chí vĩ, về tình về lý Ngô Dụng đều hẳn là đi xem một chút Triệu Lôi. Bất quá Ngô Dụng quá khứ thời điểm Triệu Lôi đang ngủ. Nghe hắn lao bà nói, Triệu Lôi đêm qua tự lẩm bẩm nói một đêm tại sao có thể như vậy, mãi cho đến vừa mới ngủ. Ngô Dụng thấy thế cũng không có nhiều quấy dậy. Đứng dậy cáo từ, chuẩn bị mang chính mình tiểu đệ đi làm cái nhiệm vụ, ban đêm lại đến nhìn xem Triệu Lôi. Mà liền tại Ngô Dụng mang theo chính mình hai cái tiểu đệ chuẩn bị làm nhiệm vụ thời điểm, quay hàng tiểu tỷ tỷ trong Ngô Dụng một cái nụ cười ngập nào. Ngay quyến hạn không cách nào xác nhận ứng thành phần bộ nhiệm vụ. Gặp được loại tình huống này, Ngô Dụng bên này còn chưa lên tiếng đâu, phía sau hắn hai cái tiểu đệ trước cho phản ứng. Ừm. Tình huống như thế nào? Có phải hay không là hậu trường số liệu sai lầm? Có phải hay không Ngô Dụng đã làm gì chuyện xấu bị phát hiện rồi? Phía trước một câu là bị Ngô Dụng lắc lư quẻ. Thành Ngô dụng trung thực nhỏ mê đệ chương sân phong. Một câu tiếp theo là mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác Lý Cẩm, đối với cái này, Ngô dụng cũng không khách khí, đưa tay chính là một bàn tay, nhìn Ngô dụng, cái này thuần thục thủ pháp, Lý Cẩm rõ ràng không phải lần đầu tiên bị đánh. Xem ra ta tại ứng thành hẳn là ngốc không lâu. Bị đánh một đầu, Lý Cẩm chính buồn một đây, đột nhiên nghe được Ngô dụng tới một câu như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng lúc Lý Giang Hà lúc này cho Ngô dụng điện thoại tới. Uy Tại sao? Tại trong bộ môn, đi người văn phòng sao? Đi, ta đến ngay. Tiếp điện thoại xong, Lô Dụng đối hai cái tiểu đệ phất phắt tay, "Hai người các ngươi hôm nay liền tự do hoạt động đi, bất quá buổi tối tan việc lúc chờ ta một chút, theo ta lâu như vậy, xin các ngươi ăn bữa ngon." Nói xong, Lô Dụng liền tiêu sái quay người, tìm Lý Giang Hà đi, lưu lại có chút ngậm bực Trương Sơn Phong cùng Lý Cẩm hai cái. Đầu đây là tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Thăng chức thôi. Ta trước đó không lâu không phải mới nói với ngươi sao? Ngô Dụng mang theo ta học trưởng bọn hắn thông qua được cấp 2 ngự linh kiểm tra tuyển chọn, ta học trưởng bọn hắn đã đổi đi nơi khác, xem ra Ngô Dụng cũng muốn đi. Đầu muốn đi sao? Hắn đi chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngô Dụng đi địa cầu cũng không phải không chuyện, cái này sao thế sao thế? Không nói với ngươi, tất nhiên không có nhiệm vụ ra, ta tu luyện đi." Nói, Lý Cẩm quay người liền hướng phòng huấn luyện đi. Phía sau hắn Trương Sơn Phong nhìn xem Lý Cẩm bối cảnh, nhịn không được nhếch miệng, chê ngạo kiểu. Lý Giang Hà văn phòng. Ngô Dụng gõ cửa lúc tiến vào, Lý Giang Hà ngay tại pha trà tới. Đối với Ngô Dụng rời đi, chính Lý Giang Hà đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn lúc này biểu hiện vẫn là có thể, chí ít nhìn qua rất bình tĩnh. Phía trên điều lệnh đã xuống tới, 3 ngày sau đó sẽ có người tới mang ngươi rời đi. Đến nội dẫn ngươi đi làm gì, là công việc vẫn là huấn luyện, phía trên không nói tóm lại ngươi chuẩn bị một chút. Lần này rời đi, Đoàn Trừng không có cái một năm nửa năm ngươi là về không được. 3 ngày thời gian sao? Phía trên vẫn là rất nhân tính hóa mà. 3 ngày này, Ngô Dụng vừa vặn đem một vài sự tình xử lý một chút. Ngô Dụng nói tại Lý Giang Hà ngồi xuống, bưng lên lão Lý pha tốt một ly trà liền hướng trong miệng đưa một ngụm nuốt về sau bắt đầu bàn giao hậu sự. "Lão Lý, ta trước đó dưỡng bệnh lúc nhàn chán bồi dưỡng 12 gốc thảo mộc linh ta liền giao cho ngươi xử lý a, làm sao bồi dưỡng ta sẽ cho ngươi lưu cái mẫu giấy." Ngươi chiếu vào mẫu giấy đến là được, những cái kia thảo mộc linh phẩm chất ta xem qua, 12 gốc hẳn là đều có thể ra, coi như đằng sau không có ta chiếu cố, phẩm chất cũng sẽ không hạ thấp đến địa phương nào đi, đoán chừng có thể bán cái mấy ngàn vạn. Coi như ta cho muội muội lưu lại tiền tiêu vặt. Lý Giang Hà nghe được mấy ngàn vạn, tiền tiêu vặt hai cái từ mấu chốt, lập tức nhớ tới trước đó bị ván giật đồ chi phối sợ hãi. Ân, nếu như không phải Lý Giang Hà đọc lấy nội dụng lập tức liền muốn đi. Đoán chừng trong thời gian ngắn khó coi đến ra hỏa này, hiện tại dây lưng liền nên ra. Nô dụng bên này có lẽ là đã nhận ra nguy hiểm, mau đem chén trà bông xuống. Cái kia lao lý, cái kia nếu như không có chuyện gì, ta liền đi trước, ta bên này còn có chút việc. Người mấy ngày nay đều nghĩ còn có thể có chuyện gì. Ta lại không quất ngơi, lưu lại cùng ta uống chén trà không được sao. Lý Giang Hà nhướng mày có chút bất mãn, chim non muốn bay một mình, hắn còn có rất nhiều chuyện không có bàn giao đâu. Ta đi gặp một cái tiểu tỷ tỷ tới, nhân gia hẹn ta rất lâu, cái này đều muốn đi, không trước tiên cần phải đem thừa nhận thực hiện sao? Tiểu tỷ tỷ a. Lý Giang Hà nghe xong tiểu tỷ tỷ thái độ lập tức liền phát sinh cải biến, được được được, ngươi đi trước đi, đừng để nhân gia nữ hài tử chờ quá lâu. Vậy ta đi trước a. Đạt được cho phép, Ngô Dụng tranh thủ thời gian chuẩn bị, hắn không phải rất quen thuộc hiện tại không khí, sợ chính mình không cẩn thận ra bắt đầu, muốn ra cũng đi lao lý ra ra. Đến lúc đó có Tẩu Tử tại có thể không cần lo lắng bị đánh. Đi thôi đi thôi, mấy ngày nay tranh thủ đem cô bé kia mang đến để cho ta cùng ngươi Tẩu Tử nhìn xem a. Đưa mắt nhìn Ngô Dụng đi ra ngoài, Lý Giang Hà không quên dặn dò một tiếng, dạng như vậy, cùng đưa Nhi Tử đi hẹn hò tra giả cùng mở dạng. Chương 125, Hạ Chi Thu thí nghiệm. 125 Hạ Chi Thu thí nghiệm. Từ Lý Giang Hà bên kia ra, Ngô Dụng quay đầu liền đi nghiên cứu khoa học viện đi. Gia hỏa này còn tính là có chút lương tâm, chuẩn bị trước khi đi đem hết kéo lại kéo cho Hạ Chi Thu làm thí nghiệm tài liệu lời hứa thực hiện một chút. Liên quan tới cái này, Ngô Dụng khi tiến vào nghiên cứu khoa học viện thời điểm, tâm tình là rất nhẹ nhàng. Trải qua hắn cùng Hạ Chi Thu đoạn thời gian này ở chung, hai người lần đầu tiên lúc Hạ Chi Thu để lại cho hắn kinh khủng âm ảnh đã sớm tiêu tán. Hiện tại Hạ Chi Thu tại Ngô Dụng trong lòng người thiết, chính là một cái thiếu gần hai hàng ngự tỉ, ân, rất dễ dàng khi dễ kia một loại Cho cái này một loại hạ chi thu làm tài liệu, nội dụng cũng không cho rằng sẽ là cái gì hỏng bét sự tình. Cho nên, bước vào nghiên cứu khoa học viện một khắc này, Ngô Dụng tâm tình vẫn là nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn tại nghiên cứu khoa học viện thấy được một thân áo khoác trắng hạ chi thu lúc, Ngô Dụng chân cũng có chút mềm nhũn. Không biết tính sao, hắn đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc bị hạ chi thu chi phối sợ hãi. Mặc quần áo lao động hạ chi thu, cùng bình thường so sánh liền cùng đổi một người, rõ ràng là ăn mặc sạch sẽ. Trên mặt cũng treo tiêu dùng, có thể nàng cả người phát ra chính là kia một loại trong phi mảnh, kia một loại nhân vật phản diện khoa học cuồng nhân khí chất. Để Ngô Dụng nhịn không được hoảng hốt, sợ một giây sau hạ chi thù cũng không biết từ nơi đó ngoác ra một thanh dao giải phẫu cho mình cắt miếng. Nhưng người đến đều tới, Ngô Dụng lúc này cũng không tốt xoay người rời đi không phải, không có cách nào chỉ có thể kiên trì hướng về hạ chi thù nên đón. Cái kia, ta là tới. Ngươi rốt cũng tới, đến, ngươi đi theo ta. Lần trước là tại ta tư nhân phòng thí nghiệm, đồ vật bên trong không đầy đủ, lần này là tại nghiên cứu khoa học viện, dụng cụ cùng tài liệu đều đầy đủ, ngươi khó được tới, liền để chúng ta bắt đầu thí nghiệm đi. Hạ Chi Thu rõ ràng đã có kinh nghiệm, không cho Ngô Dụng cơ hội nói chuyện. Kéo Ngô Dụng liền hướng nàng phòng thí nghiệm đi, một bộ liền phải đem Ngô Dụng ăn sống nuốt tươi bộ dáng, dọa đến Ngô Dụng nhịn không được muốn rút tay của mình về. Cũng là tại Ngô Dụng rút tay về thời điểm, Nô dụng lúc này mới phát hiện lực lượng của mình cùng đối phương căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp tới. Rõ ràng là bảy thước, ngạch, nam thước không đến nam nhì, rõ ràng đem mang nhu quyền cùng ngũ cầm hí đều tu đến mắt gốc, thể chất phương diện hẳn là muốn song bạo người khác nô dụng, lúc này tại Hạ Chi Thu trước mặt nhu nhược giống như là một đứa bé. Cứ như vậy bị Hạ Chi Thu lôi tiến vào phòng thí nghiệm. Vào thời khắc ấy, nói thật ngô dụng hối hận, hắn lúc trước liền không nên đáp ứng cái này Hạ Chi Thu. Thậm chí ngay cả cây xanh trang viên đều không nên tiến. Hạ Chi Thu này lại là thật rất khủng bố, kinh khủng đến Ngô Dụng cảm thấy chính mình lúc này đoán chừng nuốt lạnh lẽo. Đương nhiên, lạnh là không thể nào lạnh. Mặc dù trạng thái làm việc Hạ Chi Thu có chút điên cuồng, nhưng còn không đến mức đem Ngô Dụng cho cắt miếng, khó được có một cái tài liệu trực tiếp cắt miếng quá lãng phí, muốn giữ lại chậm rãi cắt. Hạ Chi Thu đem Ngô Dụng kéo vào phòng thí nghiệm về sau, cũng không có lập tức bắt đầu thí nghiệm, mà là trước cho Ngô Dụng một phần tư liệu là liên quan tới Hạ Chi Thu nghiên cứu phương hướng giới thiệu. Nhìn Hạ Chi Thu không có lập tức động dao, Lô Dụng ngay từ đầu còn nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở xem hết Hạ Chi Thu đưa tới tư liệu về sau, Lô Dụng đã lo lắng lấy có phải hay không muốn đánh yêu yêu linh. 110. Hạ Chi Thu cái này một cái thí nghiệm hạng mục có chút quá mức kinh người. Đơn giản tới nói, Hạ Chi Thu thí nghiệm hạng mục là cường hóa thân thể thí nghiệm hạng mục. Nàng không biết là nhìn kia bộ ạ niệm vẫn là kia bộ nhập ma, cảm thấy nói nhân thể tiềm lực là vô hạn. Nếu như khai phát thỏa đáng lời nói, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể đều có thể nhặt tiền, luyện thể một mạch tuyệt sẽ không bại bởi luyện khí một mạch. Ân, một câu cuối cùng có điểm giống là từ cái gì trong tu chân chép tới. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm, luyện thể có thể hay không so luyện khí mạnh cũng không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ tiểu tỷ tỷ thí nghiệm bên trên. Ngay từ đầu, hạ chi thu đi là công pháp cải tạo lộ tuyến, tại cái này một cái lộ tuyến bên trên vẫn là có nhất định thành quả. Nhưng ở thân thể đạt tới trình độ nhất định về sau, công pháp Lộ Tuyến Lâm vào bình cảnh, tại mấy lần cố gắng đánh hạ không có kết quả tình huống dưới, nàng bây giờ thay đổi mạch suy nghĩ, muốn từ cấp độ gen giải quyết vấn đề. Nàng cảm thấy yêu linh gen có lẽ có thể trợ giúp nhân loại đánh vỡ tự thân cực hạn, tìm tới một đầu luyện thể đường tới. Nàng không chỉ có là nghĩ, còn biến thành hành động, trước mấy ngày nàng vừa mới từ một cái yêu thú cấp 2 trên thân thể rút ra ra yêu linh gen đến, gần nhất đang chuẩn bị tìm tài liệu tẩy ghép yêu linh gen đâu. Hiểu rõ đến tình huống này, Ngô Dụng khẩn trương đến không được, cái kia, ngươi không phải là chuẩn bị đem kia yêu linh gen cấy ghép trên người ta a. Ngô Dụng này lại, Hỗn Nguyên Nhất khí kiếm đều bóp ra tới, Hạ Chi Thu nếu dám gật đầu, hắn liền dám cho nàng một kiếm. Thí nghiệm về thí nghiệm, đừng cầm gen nói đùa. Làm sao có thể, yêu linh gen cấy ghép thủ đoạn vẫn chưa hoàn thiện, trước mắt ta còn không có chắc chắn cấy ghép thành công, cho nên cấy ghép yêu linh gen sự tình phải đặt ở về sau, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú lời nói Về sau điều kiện thành thục ta cái thứ nhất giúp ngươi cấy ghép. Không có hứng thú, ta tuyệt không cảm thấy hứng thú. Lô Dụng đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như. Yêu linh gen cấy ghép rất không tệ, hiện tại rất nhiều yêu linh tuổi thọ đều so nhân loại muốn dài, di thực yêu linh gen ngươi nói không chừng có thể sống mấy trăm năm đâu. Mấy ngàn năm ta cũng không cần, ngươi nếu là lại nói cái gì yêu linh gen ta coi như đi a. Tiểu tỷ tỷ là không có làm rõ ràng a, Lô Dụng đây là không tin được yêu linh gen sao? Hắn là không tin được tiểu tỷ tỷ cái này hạ Tam Lưu Nghiên cứu khoa học của nhân A. Ngô Dụng thái độ kiên quyết, Hạ Chi Thu chỉ có thể quệt miệng ngừng yêu linh gen tây ghép cái này một đề tài, bắt đầu tiến vào chủ đề của ngày hôm nay, cho Ngô Dụng bản giao hắn hôm nay việc cần phải làm. Trên thực tế, nàng không chuẩn bị giải đạo Ngô Dụng tới. Gọi Ngô Dụng tới, nàng chỉ là muốn đang rẽ dẫy một chút công pháp loại luận thể. Hạ Chi Thu đem một môn chưa mệnh danh công pháp ném cho Ngô Dụng, sau đó chỉ vào trong phòng thí nghiệm một cái quay thủy tinh nói đến. Cho ngươi 2 giờ, ngươi đem cái này một cái nhìn một chút, có cái gì không hiểu ngươi liền hỏi ta, sơ bộ nắm giữ về sau, ngươi liền tiến vào nơi này thử tu luyện nhìn xem. Nô dụng bên này, chỉ cần không phải yêu linh gen kia cái gì tốt bao nhiêu nói, hết sức phối hợp cầm lấy kia một bản công pháp nhìn lại. 10 phút đồng hồ không đến, nô dụng thuộc tính trang bị liền có thêm một môn công pháp. Chưa mệnh danh, chưa nhập môn, độ thuần tục không. 500. Nói rõ Đây là một môn dung hợp nhiều loại nội gia quyền ngành khí công công pháp luân thể, đối thân thể có không tệ rèn luyện hiệu quả. Lô Dụng xem xét hệ thống cho chứng nhận, cũng không có nhiều do dự cơ độ thuần thục bắt đầu đập bắt đầu. 500 nhập môn, 2000 tiểu thành, 5000 đại thành, 10000 viên mãn, trước trước sau sau hoa độ thuần thục cũng chưa tới 2 vạn. Lô Dụng nhịn không được điếu môi, còn tưởng rằng là thần công gì đâu, làm nửa ngày đẳng cấp cũng không bằng linh văn võ kỹ. Chương 126, luyện thể thí nghiệm. 126 luyện thể thí nghiệm. Hạ Chi Thu đem công pháp ném cho Ngô Dụng về sau, chính nàng liền bắt đầu bận rộn. Bắt đầu điều chỉnh thử lấy thiết bị, vì Ngô Dụng đợi chút nữa tu luyện thu thập số liệu làm chuẩn bị. Vội vàng đồng thời, nàng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Ngô Dụng có hay không đang dụng công tới. Sau 3 phút quay đầu, Ngô Dụng đang đọc sách. Sau 5 phút quay đầu, Ngô Dụng còn tại đọc sách. Sau 8 phút quay đầu, Ngô Dụng vẫn tại đọc sách. Sau 12 phút quay đầu, Ngô Dụng tại phòng thí nghiệm đi dạo. 15 phút. Ngậy, không có 15 phút, Hạ Chi Thu xem xét Ngô Dụng tại đi dạo, lập tức liền nổi giận. Ngươi đang làm gì? Tham quan ngươi phòng thí nghiệm a? Ngô Dụng một mặt đương nhiên, Hạ Chi Thu một ngụm máu huyết kém chút không có phun ra ngoài, ta để ngươi nhìn công pháp đâu? Nhìn a. Chỉ xem có làm được cái gì, ngươi sẽ sao? Sẽ a. Nhìn thấy Ngô Dụng thế mà chẳng biết xấu hổ gật đầu, tiểu tỷ tỷ nổi giận. 10 phút đồng hồ liền học được một môn công pháp luyện thể. Lựa ai đó Lam Nang Hạ Chi Thu chưa từng luyện đúng không? Cái này rõ ràng là đang khi dễ nàng Hạ Chi Thu. Hiện tại đã tiến vào nàng Hạ Chi Thu địa bàn, nàng Hạ Chi Thu cũng đã tiến vào trạng thái làm việc, nàng có thể bị chỉ là một cái tài liệu khi dễ sao? Quả quyết không thể a. Kết quả là, cái này tiểu tỷ tỷ trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, lúc ấy liền đứng lên, hung tợn nhào tới. 10 phút sau, Hạ Chi Thu một mặt ngượng bước trở về tiếp tục làm việc. Nguyên lai like thế giới này thật sự có 10 phút đồng hồ liền có thể học được một môn công pháp thiên tài a. Lại là 10 phút sau, Hạ Chi Thu tìm được tại nàng trong phòng thí nghiệm loạn lắc nô dụng. Ta bên này tốt, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Không biết có phải hay không là bởi vì bị nô dụng thiên, gu, phú, bi đã kích một chút, hạ chi thu khí thế rõ ràng giảm xuống không ít. Nô dụng lúc này cũng không có chỉ hoàn ý tứ, hắn ban đêm cùng hai cái tiểu đệ còn có hay đâu. Sớm một chút hoàn thành thí nghiệm hắn cũng tốt sớm một chút đi ăn cơm. Cho nên tại đổi một thân đặc chế quần áo về sau, trực tiếp liền tiến vào quầy thủy tinh ở trong. Tại Ngô Dụng tiến vào cái kia nội bộ không gian 2m vuông không đến quầy thủy tinh ở trong lúc, Hạ Chi Thu ba một tiếng mở ra chốt mở. Cái này một cái quầy thủy tinh tử, là chính Hạ Chi Thu cải tạo một cái máy độc thể. Nó vốn là một cái dạng dị trọng lực trang bị, có thể làm cho trong quầy kiếm không gian trọng lực tăng lên tới điệu tinh 3 lần mà tại trải qua hạ chi thu tay cải tạo về sau, cái này một cái quẩy thủy tinh tử liễn không chỉ có những chuyện này chức năng. Ừm, nó ngoại trừ có thể cải biến trọng lực bên ngoài, còn có thể làm dinh dưỡng dĩnh dưỡng. Không phải sao? Hạ Chi Thu chốt mở nhấn một cái, trong quẩy kiếm bắt đầu rót vào dịch dinh dưỡng đến, đúng, chính là ngô dụng trước đó luyện thể dùng kia một loại 1 bình 500 nguyên dịch dinh dưỡng. Dạng này dịch dinh dưỡng, Hạ Chi Thu trực tiếp rót vào ngô dụng cổ vị trí, đây chính là bỏ hết cả tiền vốn rót vào dịch dinh dưỡng về sau, Hạ Chi Thu bắt đầu khởi động trọng lực trang bị. Đương nhiên, nàng ngay từ đầu không dám thêm quá ác, liền thêm đến điệu tinh 1.1 lần, thêm xong sau nhìn xem hậu trường Ngô Dụng các hạng thân thể số liệu, xác định Ngô Dụng có thể tiếp nhận về sau, nàng mới từng chút từng chút tại đi lên hạ. Sau 10 phút đồng hồ, mới cuối cùng đem trọng lực tăng lên tới điệu tinh 1.8 lần, đây là Ngô Dụng cho đến trước mắt có thể tiếp nhận, hơn nữa có thể phụ trợ Ngô Dụng tu luyện thích hợp nhất tiêu chuẩn. Làm xong cái này, Đã sớm không đợi được Kiên nhận Ngô Dụng rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Kết quả là, ngay tại cái này 2 mét vuông lớn nhỏ không gian bên trong, Ngô Dụng một bên điều chỉnh hô hấp, vừa bắt đầu chậm rãi bắt đầu đấm quyển. Mà từ Ngô Dụng tu luyện bắt đầu, Hạ Chi Thu lực chú ý liền hoàn toàn tập trung ở hậu trường trên số liệu. Phía trên này số liệu chính là Ngô Dụng thân thể số liệu. Bọn chúng có thể thời gian thực phản ứng Ngô Dụng trạng thái thân thể, mà Hạ Chi Thu muốn chính là Ngô Dụng bắt đầu tu luyện về sau số liệu biến hóa. Cái này một phần số liệu đối với Hạ Chi Thu tới nói, rất trọng yếu, có thể giúp nàng hoàn thiện rất nhiều thí nghiệm. Số liệu bắt đầu xuất hiện biến hóa, tim của hắn đập đang gia tăng, cơ bắp cường độ cũng tại tăng lên. Hạ Chi Thu nhìn thấy số liệu biến hóa, trên mặt tươi cười đến, thí nghiệm thuận lợi triển khai, số liệu bắt đầu thu thập. Bất quá Hạ Chi Thu tiêu dung không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh ngộ dụng số liệu bắt đầu một đường bao tác. Kiêu một loại số liệu dễ rũa biên độ nhanh đến để Hạ Chi Thu nhịn không được hoài nghi có phải hay không chính mình dụng cụ xảy ra vấn đề. Mà đang nhìn một chút Ngô Dụng quẩy thủy tinh làm Ngô Dụng về sau, Hạ Chi Thu phủ định điểm này, bởi vì nàng nhìn thấy theo Ngô Dụng tu luyện, quẩy thủy tinh ở trong dịch dinh dưỡng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi hạ xuống. Thấy cảnh này Hạ Chi Thu liền biết, Ngô Dụng vậy căn bản cũng không phải là học xong môn kia công pháp luyện thể đơn giản như vậy. Cái này một loại rèn luyện tốc độ, công pháp không có đại thành thậm chí là viên mãn căn bản không có khả năng đạt tới. Nói cách khác, Ngô Dụng tại trong vòng 10 phút đem một môn công pháp luyện thể tu luyện tới đại thành. Ra hỏa này, hắn vẫn là cá nhân sao? Hạ Chi Thu tại càng thêm hoài nghi nhân sinh đồng thời, nhìn xem Ngô Dụng ánh mắt cũng càng thêm nóng rực, ân, kia là muốn đem Ngô Dụng cắt miếng ánh mắt. Một bên khác, quay thủy tinh ở trong. Trên thực tế, Ngô Dụng vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn là không có ý định xuất ra viên mãn trình độ. Hắn chính là chuẩn bị xuất gia nhập môn trình độ ứng phó ứng phó liền phải, dù sao chính Ngô Dụng cũng sợ bị tiểu tỷ tỷ cho cắt miếng. Vì mạng nhỏ nghĩ, Ngô Dụng cảm thấy mình vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ngô Dụng không để ý đến tự mình tu luyện cuồng thổ tính, khi tiến vào quẩy thủy tinh, bắt đầu tu luyện về sau, hắn hoàn toàn quên nuốt dấu rốt sự tỉnh, cả người đắm chìm trong tu luyện ở trong không thể tự kiểm chế. Mà lại hắn lúc này lấy ra liền đã không chỉ là viên mãn cấp bậc trình độ đơn giản như vậy, Ngô Dụng trước đó đem ngũ cầm hí cho viên mãn Mà Ngô Cầm Hý cùng cái môn này công pháp trợ hộ có bổ sung tác dụng, để cái môn này đã là viên mãn cấp bậc công pháp luyện thể tu luyện hiệu suất tăng thêm một bước. Kết quả là, Hạ Chi Thu chuẩn bị để Ngô Dụng lập đi lập lại sử dụng vài ngày dịch dinh dưỡng ngay tại Ngô Dụng quá trình tu luyện ở trong phi tốc hạ xuống. Làm sao 2 giờ, bắp thịt cả người rèn luyện đến cực hạn, Ngô Dụng không thể không lúc dừng lại, nguyên bản đến cổ của hắn vị trí dịch dinh dưỡng, hiện tại đã hạ xuống đến hắn phần eo vị trí. Đương nhiên, dịch dinh dưỡng không dịch dinh dưỡng không tại Ngô Dụng chú ý phạm vi loại hình, hắn hiện tại chỉ muốn phải biết chính mình hai cái này giờ tu luyện thành quả thế nào. Cho nên Ngô Dụng tại đình chỉ tu luyện về sau, trước tiên mở ra thuộc tính của mình bản, đem thân thể của mình số liệu điều ra. Ngô Dụng, tuổi tác 26, thực lực 2 giai, linh văn cụ hiện vật, lôi điện 1%, gió xu hãy 1%, ngu hành phù 1%, cường độ thân thể nhất giai, hạ phẩm Nói rõ, "Ân, chúc mừng ngươi, ngươi đã mở ra thông hướng cơ bắp lao đại môn." Nhìn xem chính mình rực rỡ hẳn lên bảng thuộc tính, Ngô Dụng khóe miệng dương lên. "Xem ra tiểu tỷ tỷ thí nghiệm giống như cũng không có hắn tưởng tượng khủng bố như vậy nha, dạng này thí nghiệm, Ngô Dụng cảm thấy hắn còn có thể lại đến mấy lần." "Ân, ngay tại Ngô Dụng nghĩ như vậy thời điểm, quay thủy tinh dò điện." "Wen." Sau một khắc, tiếng nổ vang lên. "Chương 127: Ly biệt." "127 Ly biệt." Hạ Chi Thu tìm không thấy thí nghiệm tài liệu là có nguyên nhân. Nang thí nghiệm mặc dù không có đi ra đại sự cho nên thường xuyên xuất hiện các loại nhỏ ngoài ý muốn. Nhiều lần, đem nghiên cứu khoa học viện đều dày vò không nhẹ, đến mức nghiên cứu khoa học viện cũng không nguyện ý cho nàng cung cấp tài liệu, chính Ngô Dụng đâm đầu vào đi hắn không có chuyện ai xẻ ra chuyện. May mà chính là, Ngô Dụng gặp phải sự tình cũng không phải rất lớn. Đơn giản chính là quay thủy tinh dò điện mà thôi. Tiểu tỷ tỷ cưỡng ép đem trọng lực trang bị đổi thành dính dẻo. Ra điểm do điện truyện nhỏ là rất bình thường. Dù sao cũng không phải cái gì điện cao thế, lấy Ngô Dụng hiện tại thân thể vẫn có thể gánh vác được, chính là hắn từ nhỏ tỉ tỉ phòng thí nghiệm lúc đi ra, cảm thấy chán, có chút mất mẹ, ban đêm mang theo hai cái tiểu đệ đi ăn cơm thời điểm, kia hai cái tiểu đệ hung hăng nhìn chằm chằm Ngô Dụng đầu nhịn. Bọn hắn không phải rất rõ ràng, bình thường đều không mang mũ Ngô Dụng hôm nay làm sao mang theo cái mũ, còn đem mũ ép tới thấp như vậy, thấy thế nào đều cảm thấy Ngô Dụng rất kỳ quái tới. Chỉ là nơi đó kỳ quái bọn họ nhất thời không có kịp phản ứng. Mãi cho đến cơm nước xong xuôi, Ngô Dụng kia hai cái tiểu đệ mới phản ứng được. Ngô Dụng lông mày giống như hết rồi. Ha ha, Ngô Dụng nơi đó là lông mày không có, hắn lông cũng bị mất. Kiêu một loại hoàn cảnh ở trong một điểm, điện nhất đề loạn, bảo tạc cùng một chỗ Ngô Dụng người mặc dù không có quá lớn sự tỉnh, nhưng lông mất ráo. Chuyện này sự cố nhỏ cũng làm cho Ngô Dụng biết, Hạ Chi Thu vì sao tìm không thấy thí nghiệm tài liệu tới. Bất quá biết thì biết, tiếp xuống mấy ngày này không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô Dụng vẫn là đến tại nàng nơi đó vừa qua. Công pháp luyện thể không công pháp, dịch dinh dưỡng không dịch dinh dưỡng, tu luyện dụng cự phụ trợ khí không dụng cự, Ngô Dụng cảm thấy đều không trọng yếu, trọng yếu là nam nhân phải giữ lời hứa hẹn. Lại nói, lông cũng không có, Ngô Dụng còn không phải nghĩ biện pháp kiếm chút cái gì trở về. Mà khác, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng này một môn công pháp cùng rèn thể hiệu quả Ngô Dụng vẫn có chút hứng thú. Làm đem môn công pháp này, viên mãn, tồn tại, ngô dụng đối cái môn này công pháp vẫn là có tương đối hiểu. Đây là một môn cùng ngô dụng trước đó tiếp xúc. Man như quyền cùng. Ngũ cầm hí cũng không giống nhau công pháp luyện thể. Man như quyền là vì nguyên bộ ngự linh hệ thống cải biên qua đi quyền pháp. Gen thể phương hướng là thiên hướng về kinh mạch đan điển những này. Mà, ngũ cầm hí đâu, thì là dưỡng sinh công pháp, chủ luyện ngũ tạng lục phủ, đối kinh mạch đan điển cũng có rèn luyện hiệu quả. Mà Ngô Dụng từ Hạ Chi Thu bên này vào tay môn này công pháp luyện thể thì không giống, nó khuynh hướng chính là cơ bắp xương cốt rèn luyện, trước mặt hai loại so sánh có thể càng thêm rõ ràng tăng lên người tu luyện lực lượng cùng năng lực kháng đòn, xem như ngành khí công phân loại. Hạ Chi Thu nói với Ngô Dụng, môn kia công pháp rèn luyện cực hạn có thể đạt tới nhị giai, nói cách khác, cái môn này công pháp Ngô Dụng chỉ cần luyện đến cực hạn, kia hoàn toàn có thể làm được thiết quyền đánh quái. Mặc dù Ngô Dụng trướng mắt cái gì thiết quyền đánh quái loại này sự tình, nhưng luyện đều luyện Đương nhiên chỉ có thể là luyện đến cực hạn. Dù sao cũng phế không có bao nhiêu công phu, nhiều một môn tay nghề luôn luôn tốt. Bất quá Ngô Dụng ngày thứ 2 đi tìm Hạ Chi Thu thời điểm, phát hiện Hạ Chi Thu phòng thí nghiệm đóng cửa. Ngô Dụng sau khi nghe ngóng mới biết được là bởi vì chuyện ngày hôm qua. Hạ Chi Thu bắt hắn làm thí nghiệm sự tình không có báo cáo chuẩn bị nghiên cứu khoa học viện, không có bị phát hiện còn không có gì, một khi bị phát hiện, Hạ Chi Thu liền phải bị phạt, cái này không thí nghiệm thất bị nghiên cứu khoa học viện thu về. Tiểu tỷ tỷ còn muốn viết 50.000 chữ báo cáo, sao một cái thảm chữ? Đến, lúc này Ngô Dụng là thật không có biện pháp, môn kia công pháp luyện thể Ngô Dụng chỉ có thể chờ đợi đoàn tử tỉnh chính mình luyện từ từ. Tiểu tỷ tỷ bị phạt, nghiên cứu khoa học viện phòng thí nghiệm không thể đi, tiểu tỷ tỷ tư nhân phòng thí nghiệm Ngô Dụng lại không dám đi, ban lại không cần lên, Ngô Dụng thoáng một cái liền nhàn rỗi. Bình thường chỉ cần vừa có thời gian, Ngô Dụng lập tức liền lấy ra tu luyện, nhưng muốn mạng chính là hắn hiện tại ngay cả tu luyện giết thời gian đều không được. Mặc kệ là Hoẳn phù thiên tu luyện, vẫn là công pháp luyện thể tu luyện, tại đoàn tử còn không có tỉnh tỉnh hung dưới, nô dụng một ngày tối đa cũng liền tu luyện 1 giờ là đủ rồi. Thời gian lại dài, linh khí liền theo không kịp. Như vậy, nô dụng là thật nhàn rỗi. Nô dụng vốn còn muốn làm điểm khác kỹ năng gì nghiên cứu một chút, nhưng nghĩ nghĩ, mình lập tức muốn rời khỏi cái này một cái ở 6 năm thành thị, lúc nào trở về đều rất khó tiến. Trước khi đi hắn dù sao cũng phải đem một vài việc làm. Kết quả là, tại thí nghiệm ngày thứ 2, Ngô Dụng đi một chuyến bà bà mộ địa. Bà bà cho cốt bị trộn về sau, bộ môn một lần nữa cho nàng làm một cái mộ quần áo, nhưng Ngô Dụng không biết bà bà không ở bên trong tế bái có hữu dụng hay không, cho nên tại mộ địa bên này tế bái xong, lại đi một chuyến bà bà cư xá. Tại nhiệt tâm đầu trò quản lý dưới sự hỗ trợ, lại một lần nữa tiến vào bà bà phòng ở. Ngô Dụng đến nhà mẹ chồng cũng không có làm cái gì liền đơn giản quét dọn một chút, thế bái một chút, trước khi đi cùng cái này, một cái lão nhân đi vài câu cáo biệt nói. Thế bái xong bà bà, Ngô Dụng lại đi xem nhìn Triệu Lôi. Lần này Triệu Lôi tỉnh, chỉ là người hay là có chút đề bại, cũng không biết là bởi vì thụ thương nguyên nhân, vẫn là không tiếp thụ được dù đen người, nhưng thật ra là coi hắn là quân cờ tàn khốc hiện thực. Bất quá hắn khi nhìn đến Ngô Dụng sang đây xem hắn thời điểm, vẫn là dáng chống đỡ lay muốn đứng dậy, dù sao Mặc kệ như thế nào hắn đầu này mạng nhỏ đều là Ngô Dụng cứu. Nếu như không có Ngô Dụng lời nói, hắn khả năng cũng không phải là nằm tại trên giường bệnh, mà là nằm tại trong ngục điện. Lại tưởng tượng chính mình cho lúc trước Ngô Dụng hạ dược hành vi, Triệu Lôi cũng nhịn không được muốn cho chính mình một bàn tay. Bất quá Ngô Dụng cũng không có tại Triệu Lôi nơi này mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh liền đi. Đến không phải còn nhớ hận Triệu Lôi cho hắn hạ dược vấn đề này, chủ yếu là đợi tại kia trong phòng bệnh chống hắn có chút chịu không được. Cứ việc thụ thương triệu Lôi này lại không có khí lực mạnh nhét thức ăn cho chó, có thể theo Ngô Dụng, bọn hắn vợ chồng trẻ ngồi ở chỗ đó liền xem như cái gì cũng không làm, đều là tại hướng trong miệng hắn nhét thức ăn cho chó. Ngô Dụng ngồi 10 phút đồng hồ thật sự là chịu không được, liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi thuận tiện cùng Triệu Lôi để đầy miệng chính mình muốn đổi đi nơi khác sự tình, xem như một loại cáo biệt đi. Ba ba mộ quét xong, gặp Triệu Lôi. Sau đó thời gian Ngô Dụng liền ngâm mình ở lão lý gia. Kỳ thật chính Ngô Dụng cũng không muốn chỉnh giống Sinh Ly từ biệt, nhưng hắn tại Hưng Thành công việc lâu như vậy, đưa tiễn Ngự Linh kiểm tra không có trên trăm cũng có mười mấy cái, hắn liền không có gặp qua một cái kia trở lại, điểm này liền xem như quê quán tại Hưng Thành cũng giống vậy. Cho nên sắp chia tay thời khắc, cơ hồ mỗi một cái đổi đi nơi khác người đều đi như thế một lần chương trình. Ngô Dụng cũng không muốn ngoại lệ. Việc đều làm, cái này gặp người đều gặp, cái này từ biệt cũng đều từ biệt làm xong liền xem như một đi không trở lại cũng không trở thành lưu tiếc nuối chuẩn bị. Tại cái cái này một loại tình huống dưới, hai ngày này Lao Lý liền chịu khổ, Nô Dụng ỷ có tẩu tự chỗ dựa điên cuồng ra hắn, tức giận đến Lao Lý nhiều lần đều kém chút nhịn không được. Điều lệnh hạ đạt ngày thứ tư trước kia, Nô Dụng mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là mình nói với chính mình. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn chân chính đi vào Ngự Linh Giả thế giới. Chương 128, Chương Linh Vận. 128 Chương Linh Vận. Một khung trời đầy ngự linh kiểm tra trên máy bay. Lô Dụng ôm trong ngực hồn qua vừa mới vào tay Phong Lôi Kiếm, nhìn xuống phong cảnh ngoài cửa sổ, tâm tình vẫn rất có một điểm kích động. Hắn hiện tại, liền cùng vừa mới rời Tân Thủ thôn Minh Tân, với bên ngoài thế giới, hoặc là nói là đối ngự linh giả thế giới tràn ngập chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này một cái linh khí khôi phục thế giới biến thành hình dáng ra sao. Có phải hay không như hắn tưởng tượng như vậy ầm ầm sóng dậy. Lô Dụng cái này một phần tâm tình cũng không phải là đặc hữu. Cơ hồ toàn bộ trên máy bay người đều giống như Ngô Dụng là vừa vận ra thôn Minh Tân. Bọn hắn đối với thế giới, đối với tương lai đều có ước mơ của mình, tâm tình cũng đều là giống nhau kích động, không nhịn được muốn tìm người chia sẻ cái này một phần tâm tình. Nô Dụng bên cạnh cái mới nhìn qua kia 20 tuổi đơn đôi ngựa nguyên khí hệ muội tử, tại Ngô Dụng ngồi xuống không lâu về sau liền không nhịn được cùng Ngô Dụng đáp lời. Đồng sự, nhận thức một chút, ta gọi Trương Linh vận đến từ An Thành phân bộ. Ngươi tốt, ta gọi Ngô Dụng ứng thành phân bộ. Ngô Dụng cũng không tao lặng, cười cất cho đáp lại. Bất quá hắn vừa quay đầu, muội tử kia liền không nhịn được cười ra tiếng, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được hành vi của mình rất không lễ phép, luống tu hướng đầu chọc Ngô đạo xin lỗi, sau đó ánh mắt rơi vào Ngô Dụng trên thân kiếm rất tự nhiên chuyển di chủ đề. "Trên tay ngươi kiếm là linh khí sao?" "Ừm. Ta có thể nhìn xem sao?" Trương Linh vận một mặt chờ mong, không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như thế một cái yêu cầu, Ngô Dụng ngẩn người. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu thanh kiếm đưa tới. Ân, nô dụng dễ dàng như vậy giao ra kiếm cùng đối phương là xinh đẹp muội tử không có gì quan hệ, tuyệt đối. Chủ yếu là bởi vì đối phương là cũng là ngự linh kiểm tra, nếu như đối phương là người xa lạ, nô dụng tuyệt đối sẽ không thanh kiếm đưa tới. Cảm ơn. Trương Linh vặn đầu tiên là cho Ngô Dụng một cái ngọt ngào dính khuôn mặt tươi cười, sau đó lấy ra khăn giấy cẩn thận xoa xoa mình tay, cuối cùng mới hết sức chỉnh trọng tiếp nhận Ngô Dụng kiếm. Một màn này thấy Ngô Dụng sững sờ. Mặc dù cảm thấy không cần thiết, nhưng đối trước mắt cái này, một cái mượi tự giác quan tốt hơn mấy phần. Nhị giai phẩm chất, phong lôi thuộc tính, đây là một thanh rất không tệ kiếm, nếu như có thể phối hợp phong lôi thuộc tính kiếm pháp lời nói, nó có thể bộc phát ra cực mạnh công kích tới, mời nhất định phải cố mà chân quý. Vài phút về sau, thưởng thức xong phong lôi kiếm, tiểu tỷ tỷ đồng dạng chỉnh trọng đem nó giao về đến Ngô Dụng trong tay tới. Loại này chỉnh trọng để Ngô Dụng có chút lung tung, bất quá hắn vẫn là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta biết cũng là tại Ngô Dụng chỉnh trọng việc này gật đầu, sau đó tiếp nhận Phong Lôi kiếm về sau, tiểu tỷ tỷ lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ lại làm kiện có chút lô mãng, có chút trung nhị sự tỉnh, nhịn không được có chút lúng túng gãi gãi đầu, thật có lỗi thật có lỗi, ta người này cứ như vậy, nhìn thấy tốt kiếm liền sẽ nhịn không được đặc biệt trung nhị. Không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi có thể ở trại huấn luyện thời điểm liền đạt được tốt như vậy nhị giai linh kiếm, ngươi ở trại huấn luyện biểu hiện hẳn là tương đương xuất sắc a. Trại huấn luyện Ngô Dụng sững sờ, cái gì chạy huấn luyện? A, ngươi còn chưa có đi qua chạy huấn luyện sao? Vậy ngươi kiếm này làm sao tới? Không có kinh lịch chạy huấn luyện cấp 2 ngự linh kiểm tra hẳn là không có công văn hồi đối. Cái này để Ngô Dụng rất lúng túng, hắn nên nói như thế nào? Chẳng lẽ nói hắn là ôm đùi ôm tới? Lời này Ngô Dụng thật đúng là không ra mặt lý trực khí cháng nói ra được. Cho nên, cuối cùng Ngô Dụng chỉ có thể là sở lấy cái mũi hàm hồ đáp lại, tình huống của ta đặc thù gặp một ý chuyện ngoài ý muốn đạt được. Ngươi nhất định là hoàn thành rất lợi hại nhiệm vụ đi. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn, cái kia xin hỏi một chút trại huấn luyện chuyện gì xảy ra tới? Vì để tránh cho tại cái này một cái lúng túng chủ đề tiếp tục, Lô Dụng chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác, may mà chính là Trương Linh vận cũng không có suy nghĩ nhiều tới, Lô Dụng hỏi nàng liền cho đơn giản giới thiệu một chút trại huấn luyện sự tình. Cái gọi là trại huấn luyện, kỳ thật chính là chuyên môn đặc huấn ngữ linh kiểm tra địa phương cơ hội tất cả cấp 2 trở lên cấp 4 trở xuống ngự linh kiểm tra, mỗi một lần tấn thăng chức đều cần tiến một lần chạy huấn luyện tham gia gạt khác biệt. Mỗi một kỳ đặc tính, chạy huấn luyện đều sẽ căn cứ tham gia gạt huấn thành viên các hạng thành tích tiến hành một lần xếp hạng, xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được nhất định công vân cùng tài nguyên ban thưởng. Trương Linh vận chính là mới vừa từ số 42 chạy huấn luyện ra, nghe nói nàng là các nàng một cái kia chạy huấn luyện tổng hợp khảo hạch thành tích thứ bảy tên, đạt được ban thưởng là 600 công vân. Mà nghe nói hạng nhất ban thưởng đạt đến 1000 công vân, cộng thêm một kiện linh khí. Ngô Dụng nghe được cái này thời điểm, con mắt đều sáng lên, hắn cũng không phải hướng về hào tổ chức Long Dê. Hắn đang nghĩ tới, là nếu như hắn có thể lấy được ưu dị thành tích thu hoạch được công vân vậy hắn trước đó đạt được kia 1000 công vân liền có thể tẩy trắng. Về sau người ta nghe bắt đầu, hắn cũng có thể lý trực khí trắng nói, phong lôi kiếm là chính hắn cố gắng có được. Ngô Dụng chính đẹp đây, máy bay chậm rãi hạ xuống. Chờ máy bay rơi ổn Trong ca bin tiến đến một cái khoảng 40 tuổi mặc một thân chế phụ, cầm trong tay danh sách trung nhân nhân, vừa tiến đến liền bắt đầu niệm danh sách, chương linh vận, triệu thiết trụ, lưu láo can, nô dụng. Trở lên 17 người mang tốt vật phẩm tùy thân, mục đích của các người đến. Đến rồi, nô dụng ngần người, nhìn một chút bên cạnh mình chương linh vận đám người, trực giác nói cho hắn biết, hắn khả năng không đi được cái gì trại huấn luyện. Ứng thành, ngựa linh kiểm tra bên ngoài phân bộ mặt. Một cái kia cầm la bàn tiểu tỷ tỷ đã ngồi xổm đã mấy ngày, vẫn không có ý tứ buông tha. Ân, nàng đều cố ý trở về nước, cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, chớ nói chi là mấy ngày nay nàng có thể cảm ứng được Trương Khuê An thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Khuê An chuyện gì, nàng cơ hội xuất thủ hẳn là ngay tại mấy ngày nay. Trên một điểm này, tiểu tỷ tỷ phán đoán cũng là một điểm không sai. Triệu Lôi Thương Thế nhìn xem thê thảm, nhưng trên thực tế cũng không phải là rất nghiêm trọng. Hắn tại Ngự Linh kiểm tra chữa bệnh khoa nằm 3 ngày sau đó, rốt cục tại ngày thứ 4 quyết định về nhà nghỉ ngơi. Dù sao hắn hiện tại cũng không phải Ngự Linh kiểm tra, không thể hao tổ chức lung dề, dù sao thương thế hắn cũng khôi phục được không sai biệt lắm, còn lại vết thương nhỏ nhỏ đau chính hắn về nhà điều dưỡng liền tốt. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất là, Triệu Lôi trong lòng kỳ thật cũng là có rất sâu sầu lo. Lúc trước hắn tại Hắc Nham Sơn mạch tiếp nhận dù đen người trợ giúp, thực lực mức độ lớn tăng lên. Lúc ấy Triệu Lôi không nghĩ nhiều, Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vận khí tốt gặp một cái lao ra ra, mở ra tân thế giới đại môn. Hiện tại biết dù đen người, nhưng thật ra là cái ngự linh giả tội phạm, yêu linh bạo động chính là dù đen người làm, chính hắn cũng thiếu chút chết tại dù đen người trong tay. Hiểu rõ cái này một cái tình huống, hắn lại quay đầu nhìn hắn tự thân tình huống. Triệu Lôi cái này hơi sợ, tức sợ hai thân thể của mình xảy ra cái gì ma bệnh, cũng sợ hãi bộ môn nhìn ra dị thường của hắn bắt hắn cho cắt miếng. Cho nên hắn xem xét thân thể của mình tốt một chút lập tức yêu cầu xuất viện về nhà tính dưỡng. Triệu Lôi thái độ kiên định, bổ môn cũng không có kéo lấy hắn, phái một chiếc xe đem Triệu Lôi đưa về nhà đi. Chờ Triệu Lôi kia một chiếc xe ra hướng thành phân bộ trước tiên, tiểu tỷ tỷ mắt sáng rực lên. "Ra." Chương 129, ngươi là ai? 129 ngươi là ai? Hướng thành, Ngự Linh kiểm tra bên ngoài phân bộ. La bản tiểu tỷ tỷ đã được như nguyện chờ đến Chương Khê An gia. Khả nhân là gia, tiểu tỷ tỷ lúc này lại có chút không dám hạ thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng thủ vệ rất không thích hợp. Làm làm ra yêu linh báo động, cũng tại hướng thành bên trong tìm đường chết tồn tại, ngự linh kiểm tra bên này hẳn là cao hơn độ coi trọng mới đúng. Không nói là lý Giang Hà tự mình giam giữ chuyện gì, ít nhất cũng phải phái 10 cái nhất nhị giai cao thủ a. Nhưng trước mắt đầu, trước mắt chuyện gì Trương Khuê An đội hình kia là ngoài dự liệu nhỏ. Chỉ một chiếc xe, trên xe liền ba người. Một cái khí tức chính là Trương Khuê An, một cái khác người bình thường. Còn có một cái thì là ngay cả nhất giai đều không phải là Tiểu Minh Tân. Cái này tình huống như thế nào? Thật là tại Truyền Di Chương Khuê An sao? Vẫn là Ngự Linh kiểm tra đã đã nhận ra nàng tại tồn tại, ngay tại chơi vừa ra dẫn xà suốt động. Lại hoặc là trong xe cái nào người bình thường trên thực tế là một cái ẩn tàng đại lão. Mặc kệ là kia một loại, Tiểu Tỷ tỷ cảm thấy, vấn đề này tuyệt đối không có đơn giản như vậy, nàng muốn cứu Di Chương Khuê An đoán chừng không dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ là đơn giản hay không Nàng đều không định từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, khả năng này là nàng một lần duy nhất có thể cướp đi dù đen người cơ hội. Không có cách, dù đen người nhất định phải mang đi, chỉ có thể đụng một cái. Quyết định, tiểu tỷ tỷ một bên thận trọng theo dõi lấy trước mặt kia một chiếc xe, một bên xuất ra la bàn đến toàn lực khu động. Thận trọng thăm dò hoàn cảnh xung quanh, sợ có mai phục. Có thể do sét nửa ngày, một điểm mai phục dấu hiệu đều không có, giống như Trương Khuê an truyện di liền thật chỉ là một cái không giai tiểu manh tân tại đưa đồng dạng. Nhìn thấy tình huống này, tiểu tỷ tỷ đều có muốn xuất thủ xúc động, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng rất rõ ràng, tự mình ra tay cơ hội chỉ có một lần, hoặc là thành công mang đi dù đen người, hoặc là chỉ có thể chật vật mà chạy, thậm chí khả năng bị đánh giết tại chỗ, cho nên nàng nhất định phải thận lại thận. Kết quả là, nàng lại lập đi lập lại xác nhận mấy lần. Ừm, vẫn là không có vấn đề. Làm sao bây giờ? Có chút hoảng, nhưng hoảng cũng không có cách, nàng nhất định phải ra cái này tay. Ở phía trước giao lộ ra tay đi, phía trước một cái kia giao lộ người lưu lượng lớn, tại một cái kia giao lộ xuất thủ, đắc thủ về sau dễ dàng đảo tẩu. Tại cái này tiểu tỷ tỷ rõ ràng đã là lấy ngự linh kiểm tra dẫn xạ xuất động là điều kiện tiên quyết đến chuẩn bị hành động. Nàng căn bản liền không nghĩ tới, nếu như ngự linh kiểm tra không phải dẫn xạ xuất động lời nói, nàng hành động này sẽ dẫn phát hậu quả gì. Nàng cũng không có khả năng nghĩ như vậy. Bởi vì nàng khẳng định Ngự Linh kiểm tra tuyệt đối không có khả năng phái một cái không gian manh tân áp giải dù đen người. Nhanh đến phía trước đầu đường, đến lúc đó ta khống chế bọn hắn bên trái cố xe mất khống chế, tại Trương Khuê An bên trái người kia lực chú ý tuyệt đối sẽ tại một tích tắc kia chuyển dời đến mất khống chế cố xe bên trên. Liên Sếp như nàng biết rõ ta muốn tập kích, nàng cũng trước hết bảo đảm bên kia chạy an toàn, ta thì bắt lấy cơ hội này đoạt người liền chạy. Tiểu tỷ tỷ trong nháy mắt nghĩ ra kế hoạch, cũng tại thời gian cực ngắn bên trong biến thành hành động. Hành động rất thuận lợi, Hết thảy liền cùng với nàng dự liệu đồng dạng. Lam Chương Khuê an xe cộ của bọn họ chạy qua giao lộ, bọn hắn bên trái cỗ xe mất khống chế vọt tới bên trên hàng giao lộ, Lý Tĩnh Lực chú ý bị rời đi quá thứ. Tiểu Tỷ Tỷ nắm lấy cơ hội, đánh tới, trực tiếp đem Triệu Lôi bên này cửa xe như tờ giấy xé toang, không nói hai lời, liền nhìn cũng không nhìn Triệu Lôi một chút trực tiếp kéo Triệu Lôi liền chạy. Cái này trước mắt, Tiểu Tỷ Tỷ làm sao có thời giờ nhìn cái gì Triệu Lôi? Khí tức nói cho nàng, chính là dù đen người không sai. Người không sai là được lôi kéo liền chạy đi, nếu không chạy liền đến đã không kịp. Sau đó rút lui vượt quá tiểu tỷ tỷ ngoài ý liệu thuận lợi, bởi vì căn bản liền không có cái gì người truy kích. Loại tình huống này, tiểu tỷ tỷ cũng có chút ngợp bức, quay đầu đang chuẩn bị hỏi một chút dù đen người tình huống như thế nào, mà nàng cái này vừa quay đầu trực tiếp liên động. Người là ai? Trương Khuê and đâu? Ứng thành bên này, La bản tiểu tỷ tỷ cùng Triệu Lôi một mặt ngợp bức, một bên khác vừa mới xuống máy bay ngô dụng đồng dạng cũng là một mặt ngợp bức. Hắn mới vừa từ Trương Linh vận bên kia giải được trại huấn luyện tồn tại. Long Chan đây coi là chính mình hẳn là muốn bị đưa đến trại huấn luyện đi. Nô Dụng thậm chí còn đánh lấy Tẩy Bạch tự kỷ kia 1000 lai lịch bất chính công hơn bản tính đâu. Kết quả sau khi xuống phi cơ, Nô Dụng phát hiện tình huống có chút không đúng. Một cái kia trung niên nhân đem hắn cùng Trương Linh vận các nàng một nhóm mười mấy người vừa đến đuổi tới mấy chiếc đặc chế trên xe vi rã, đưa bọn hắn hướng vùng đồng bằng hoang đi. Mà dọc theo con đường này, Nô Dụng cũng hỏi qua Bọn hắn cái này mua xe 4 người, toàn bộ đều là mới từ trại huấn luyện ra, liền hắn một cái không có đi qua trại huấn luyện. Hiểu rõ đến tình huống này, Ngô Dụng cảm thấy trại huấn luyện cái gì, chính mình đoán chừng là không đi được. Rất nhanh, Ngô Dụng đoán đến chứng thực, mấy giờ về sau, Ngô Dụng chỗ chiếc này sẽ việt ra đứng tại một khối trước một bia. Mang theo cấp 3 ngữ linh kiểm tra huân chương lái xe nói Ngô Dụng bọn hắn sau khi lên xe câu nói đầu tiên, "Đến, đây là các ngươi sau này chỗ làm việc." Cái gì đồ chơi? Lô Dụng có chút ngượng, tình huống như thế nào? Hắn về sau muốn thủ mộ rồi. Bên cạnh biết tình huống như thế nào, Trương Linh vặn giải thích nói, đây là cấm địa cửa vào, xem ra chúng ta được phân phối công việc là cấm địa thủ vệ. Cấm địa? Cấm địa thủ vệ? Làm không có tham gia qua trại huấn luyện, Ngô Dụng có chút ngượng, bất quá hắn tâm tính vẫn được, làm một tên ưu tú ngữ linh kiểm tra, hắn chính là tổ chức một viên lạch, nơi đó cần hướng nơi đó chuyện. Cấm địa thủ vệ liền cấm địa thủ vệ đi. Chỉ cần là vì quân chúng phục vụ Làm gì đều được. Không có cách, trước đó Trương Linh vận hỏi Ngô Dụng phong lôi kiếm lai lịch để Ngô Dụng lần nữa ghi khắc chính mình xài 1000 lai lịch bất chính công hơn, này lại tư tưởng giác ngộ vẫn còn rất cao. Tiến vào cấm địa về sau, các ngươi tất cả thông tin sẽ bị quấy rầy, cho nên, thừa dịp còn không có đi vào trước đó, các ngươi có 30 phút thời gian gọi điện thoại báo cái bình an. Bất quá nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể xuyên vào bất luận cái gì liên quan tới cấm địa tin tức. Ngô Dụng nghe nói như thế, nhất miệng Hắn cái gì cũng không biết, chính là nghĩ thấu lộ cũng không được lộ ra a. Nổ nước bọt về nổ nước bọt, Ngô Dụng nhìn Trương Linh vận các nàng đều xuống xe gọi điện thoại, chính hắn cũng xuống xe cho Lý Giang Hà gọi một cú điện thoại báo một chút bình an. Cùng Lý Giang Hà thông xong điện thoại, Ngô Dụng do dự một chút, lại gọi một cái hắn thật lâu không có liên hệ điện thoại, nhưng không ai tiếp. Do dự một chút, Ngô Dụng cho đối phương phát một đầu tin tức quá khứ, thuyết minh sơ qua một chút chính mình trong thời gian ngắn có thể sẽ ở vào mất liên lạc trạng thái. Kể một chút bình an liền xem như làm xong. Nửa giờ sau, đợi đến Ngô Dụng một nhóm tất cả mọi người báo xong bình an về sau, một cái kia cấp 3 ngữ linh kiểm tra xuất ra một khối cốt chất lệnh bài dán tại một cái kia trên bia mộ, sau đó chỉ chỉ giống như không có gì thay đổi một bia, đi vào đi. Ngô Dụng lúc này đã có kinh nghiệm, không có ngạc nhiên, mà là nhìn xem bên trên đồng bạn, đi theo Trương Linh vận bọn hắn cùng một chỗ một đầu chui vào mộ bia ở trong. Chương 130, Trường Bình Cấm Địa. 130 Trường Bình Cấm Địa. Thật là nồng nặc, tốt âm lẫnh linh khí. Đây là Ngô Dụng một cước bước vào kia một khối mộ bia, tiến vào trong truyền thuyết cấm địa về sau phản ứng đầu tiên. Đoán sơ qua, nơi này linh khí mức độ đậm đặc, đoán chừng là lao lý tốc xa gấp 5 lần trở lên, chính là chỗ này linh khí lộ ra một loại âm lãnh, luyện hóa hẳn là sẽ không rất dễ dàng. Đang chăm chú xong linh khí về sau, Ngô Dụng mới đem lực chú ý đặt ở hoàn cảnh chung quanh lên. Bọn hắn từ mộ bia tới địa phương chính là ngự linh kiểm tra tại cái này một vùng cấm địa nơi chủ quân mà ngô dụng bọn hắn lúc này đứng, chính là tại cái này một cái nơi trú quân ở giữa nhất quảng trường. Quảng trường đằng sau là lớp kiến dốc đứng vách đá, quảng trường phía trước thì là hiện lên hình cung, đem toàn bộ quảng trường bao vây lại từng tòa màu xám tảng đá phong ở. Ở phía trước một điểm, một vòng đem toàn bộ nơi trú quân bao vây lại từng đây. Ân, đây là một cái một chút liền có thể nhìn thấy đầu, nhỏ bé hình nơi trú quân. Các ngươi tốt, ta là trưởng bình số 27 nơi trú quân người phụ trách. Đồng thời cũng là các ngươi tương lai một đoạn thời gian cấp trên, ta gọi Chu An, các ngươi có thể gọi ta Chu doanh giải. Tại Ngô Dụng quan sát đến nơi chú quân đồng thời, một cái vóc người rất hán tử Khôi Ngô hướng về bọn hắn đón, đồng thời trước tiên làm tự giới thiệu. Doanh trưởng tốt. Bao quát Ngô Dụng ở bên trong bốn cái tiểu manh tân, trước tiên đứng nghiêm, cho chú An hành lễ. Các ngươi cũng tốt. Cái này Khôi Ngô trắng hán rất hiền hòa, cười cho Ngô Dụng bọn hắn đáp lễ lại về sau, liền bắt đầu mang theo Ngô Dụng bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Đồng thời cũng đơn giản đệm cái này, một cái cấm địa trong Ngô dụng bọn hắn giới thiệu một chút. Chúng ta bây giờ trố cái này một cái cấm địa là trong nước năm chắc mấy cái cửa lớn cấm địa một trong trưởng bình cấm địa. Ngô dụng đội trưởng bình cấm địa bốn chữ này không cảm giác, nhưng hắn bên người ba cái lại đều giật nảy cả mình, nơi này chính là trưởng bình cấm địa sao? Đúng, không sai, nơi này chính là các ngươi biết đến một cái kia trưởng bình cấm địa, các ngươi đều là mới từ trại huấn luyện ra, đối với trưởng bình cấm địa các ngươi cũng đều là có hiểu biết. Bất quá đã các ngươi lại tới đây, ta còn là nói với các ngươi một cái đi." Lô dụng thở dài một hơi, "Chu An nếu là đồ bất việc không nói, hắn quay đầu còn phải tìm người hỏi đi." Trương Bình Cấm Điệu tên đầy đủ gọi Trương Bình Chiến Trường Cấm Điệu, 32 năm trước lần đầu bị phát hiện. Lúc ấy Trương Bình Cấm Điệu Tà Linh Quân Đoàn phát hiện số 1 cửa vào, mấy ngàn Tà Linh quân từ số 1 cửa vào giết ra, may mà số 1 giao lộ vừa lúc ở Thanh Mao Sơn phụ cận, Thanh Mao Sơn người phát hiện kịp thời. Lão trưởng môn mang theo toàn phái hơn ngàn người ra sức ngăn cản Tà Linh quân đoàn 3 ngày, hy sinh hơn phân nửa môn nhân mới cuối cùng chống đến viện quân đến, ngăn trở Hoa Hạ đại địa một trận hạo kiếp. Lô Dụng nghe được cái này thời điểm ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này giật mình không phải cấm địa bên trong Tà Linh quân đoàn, mà là Thanh Mao Sơn toàn phái kháng địch chuyện này. Lô Dụng đối với môn phái hiểu rõ không nhiều, thực sự tiếp xúc qua cũng liền hổ Long Sơn mấy cái kia lầu bị. Hắn lúc ấy còn kém chút bị giết lại thêm Chu Vũ cho hắn phụ cấp một chút môn phái đặc quyền sự tình, tại Ngô Dụng trong lẫn thượng, môn phái chính là cơ bản chẳng khác nào là phong kiến thời đại lao địa chủ, ôm cổ xưa tư tưởng chồng coi di sản xã hội sâu mọt. Hiện tại Chu An nghe được lời này, để Ngô Dụng thấy được môn phái một mặt khác. Nguyên lai like bọn hắn cũng là đã từng hay là liền ngay cả hiện tại cũng đang vì nước nhà ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Ngô Dụng đang suy nghĩ gì Chu An không biết, Chu An tự lo đem trước mắt cái này, một cái trường bình cấm địa tình huống còn có bọn hắn cái này, một cái nơi trú quân tình huống, giới thiệu một chút. Tại Chu An giới thiệu, nô dụng rốt cục đội trưởng bình cấm địa có đại khái hiểu rõ. Đơn giản tới nói, trường bình cấm địa là linh khí khôi phục về sau, xuất hiện tại Hoa quốc đại địa mấy cái có cực mạnh tính nguy hiểm cấm địa. Trong cấm địa, có một cái số lượng không rõ, cực kỳ cường đại, đồng thời đối có xâm lấn Hoa quốc huynh hướng tà linh quân đoàn. Quá khứ mấy chục năm bên trong, Một con kia Tà Linh quân đoàn không chỉ một lần tổ chức tiến công Hoa Quốc qua, chỉ là mỗi một lần đều bị Ngự Linh kiểm tra cả lại. Đương nhiên, Ngự Linh kiểm tra cũng không chỉ là bị động phòng ngự, quá khứ trong hơn 10 năm cũng tổ chức vây quét qua một con kia Tà Linh quân đoàn, nhưng bởi vì đối phương chiếm cứ địa lợi, lại thêm cấm địa có một ít đặc thù thiên hai, Ngự Linh kiểm tra mấy lần vây quét cũng đều cuối cùng đều là thất bại. Tại không có biện pháp tiêu diệt Tà Linh quân đoàn tình huống dưới, Ngự Linh kiểm tra bên này chỉ có thể áp dụng phòng thủ sách lược. Tại Trường Bình Cấm Địa từng cái cửa ra vào tu kiến nơi Chúa Quân phái binh đóng giữ. Mà Ngô dụng bọn hắn chỗ, chính là Trường Bình Cấm Địa ở trong thứ 27 cái nơi Chúa Quân. Bất quá bọn hắn cái này một cái nơi Chúa Quân đối lập đặc thủ, bởi vì bọn hắn cái này một cái nơi Chúa Quân cửa ra vào tương đối nhỏ, một lần chỉ có thể dung nạp một người ra vào, mà lại thực lực vượt qua tứ giai còn không cách nào xuất nhập, cho nên mặc kệ là Cấm Địa bên này, vẫn là Ngự Linh kiểm tra bên này cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều lực lượng. Đây cũng là số 27 nơi chư quân tại sao là một cái nhỏ bé hình nơi chư quân nguyên nhân. Bất quá, các ngươi cũng không nên bận vì chúng ta cái này, một cái nơi chư quân là nhỏ bé nơi chư quân mà phất lở. Trường Bình cấm điệu tính nguy hiểm viễn siêu các ngươi tưởng tượng, cho nên ta hy vọng các ngươi ở sau đó công việc ở trong có thể nhấc lên 12 phần tinh thần đến. Nói, Chu An mang theo nô dụng bọn hắn đi vào một loạt tảng đá phòng ở trước mặt, "Tốt, ta muốn nói chỉ những thứ này, hàng này bốn gian phòng ở là các ngươi ký tốc xá." chính các ngươi phân phối một chút ký túc xá, hơi nghỉ ngơi một chút, ban đêm chúng ta. Lời còn chưa nói hết, tường vây bên kia vang lên sắc bén tiếng cảnh báo, Chu An ánh mắt nhịn không được gâm lên bắt đầu, bất quá khẽ miệng lại dương lên đối Ngô dụng bọn hắn cười nói, lúc đầu muốn nói ban đêm cho các ngươi thêm cái bữa ăn làm, cái đơn giản nghi thức hoan nên đâu, hiện tại không cần, có nhiều thứ chuẩn bị cho các ngươi càng thêm mở ra lối riêng nghi thức hoan nên. Nói, Chu An nghiêm sắc mặt, ra lệnh, tất cả mọi người buông xuống hành lý, đi theo ta. Lô Dụng bốn người tại Ngự Linh Giả thế giới mặc dù là manh tân, nhưng xử lý Ngự Linh kiểm tra công việc đều đã có một đoạn thời gian. Lúc này không có người lề mề, trong nháy mắt đều đem hành lý bưng xuống, đi theo Chu An đi vào tường vây bên này. Đến tường vây bên này, Lô Dụng bọn hắn rốt cục thấy được cái này, một cái nơi trú quân ngoại trừ Chu An bên ngoài người. Bất quá người vẫn như cũ không phải rất nhiều, Lô Dụng đại khái đến một chút, thấy được có 9 cái, 7 nam 2 nữ, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn. Bất quá mỗi một cái trên thân đều có cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt khí chất. Lúc đầu chuẩn bị tìm thời gian để các ngươi nhận thức một chút, hiện tại không cần, toàn bộ nơi trú quân người đều đủ, tăng thêm 4 người các ngươi, trước mắt chúng ta số 27 nơi trú quân hết thảy có 14 người, ta cách doanh trưởng lại tới gần một bước. Lúc này, đầu tường bên kia, hai nữ nhân ở trong một cái mở miệng. "Tôi đi, ngươi cũng đừng làm cái gì doanh trưởng ngốc đẹp, mau tới đây, lần này tới gia hỏa rất không bình thường." "Còn có, kia 4 cái người mới." Bốn người các ngươi một người chọn một lão nhân đi theo, nghe theo chỉ huy không muốn tự mình hành động. Đến rồi đến rồi. Đối phương mở miệng, Chu An đặc biệt đảng hoàng đi qua, Ngô Dũng mấy cái cũng nghe nói hành động bắt đầu. Chương 131, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. 131 xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trương binh chiến trường, số 27 trong doanh địa. Ngô Dũng ánh mắt tại kia 8 cái lão nhân ở trong đảo qua, rất nhanh khóa chặt lại mục tiêu, đồng thời cấp tốc tới gần mục tiêu. Đối phương xem xét Ngô Dụng nhích lại gần, ngẩng người, sau đó giơ lên chổi lùi trán, đối Ngô Dụng lộ ra một cái chất pháp bình hỏa tiêu dung. Giờ này khắc này cùng đối phương đồng dạng không có tóc, thậm chí ngay cả lông mày đều không có Ngô Dụng, đứng ở bên cạnh hắn giống như là tìm được tổ chức, trên mặt cũng tương tự lộ ra nụ cười vui vẻ. Cái kia, ta gọi Ngô Dụng, đến từ Ưng Thành, xin nhiều chỉ giáo. Đại Lâm Miếu Minh Tâm, gặp qua thí chủ. Cái gì? Đối phương tại cái này mới mở miệng. Nô Dụng kém chút không có kịp phản ứng tới, ngươi là hòa thượng. Nói xong Nô Dụng mới phản ứng được có chút thất lễ, vội vàng xin lỗi, ngạch, thật có lỗi thật có lỗi. Không có việc gì, bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm, chúng ta đợi ứng phó cái này một đợt, ta linh trò chuyện tiếp được không? Nô Dụng nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu đem ánh mắt đặt ở tường vây bên ngoài. Cái này vừa quay đầu, chưa thấy qua việc đời Nô Dụng lại bị kinh trụ, bởi vì bên ngoài tường rào thế giới Ngoài trừ tới gần tường vây đại khái 20m phạm vi bên trong không có mê vụ bên ngoài, lại hướng bên ngoài liền hoàn toàn chính là một cái mê vụ thế giới. Chỉ dựa vào mắt thường, căn bản là thấy không rõ lắm tình huống, chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mờ mịt một mảnh. May mà chính là, Ngô Dụng không chỉ có mắt thường, hắn còn nắm giữ phá hư phá thật hai môn lĩnh vực võ kỹ. Mở ra pha chấn động, Ngô Dụng lại nhìn thế giới bên ngoài, trước mắt xuất hiện tình huống liền không đồng dạng. Ngô Dụng kia 8 vạn 1 độ thuần thục vẫn là không có hoa trắng. Vệ vụ đối với hắn quá yếu nhiều giảm mạnh, hắn đã có thể đại khái thấy rõ tường vây bên ngoài khoảng 100m khoảng cách, đồng thời thuận tiện đem cái này một cái phạm vi bên trong mấy cái tà linh thuộc tính đều giám định xuống tới. Du đãng tà linh, thực lực nhất giai cấp 4. Nói rõ, chính là trường bình cấm địa ở trong nhỏ yếu nhất Du đãng tà linh, ngươi vừa đưa tay chính là mấy trăm độ thuần thuộc nhập chứng. Nhìn thấy kia mấy cái tà linh thuộc tính nô dụng có chút sững sờ, a, làm sao mới là nhất giai Ngô Dụng thanh âm đột ngột vang lên, gây nên chú an chú ý của bọn hắn, Ngô Dụng bên người mình tâm trước tiên quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Ngô Dụng có chút phát sáng con mắt. Ngô Dụng thí chủ học được cảm ứng loại linh lực võ kỹ. Từng, ta học được phá chân đồng. Về sau đều là đồng sự chiến hữu, Ngô Dụng lúc này cũng không có che giấu, lại nói đây cũng không phải là cái gì cần giấu giếm sự tình. Chỉ là Ngô Dụng rõ ràng có chút đánh giá thấp phá chân đồng phân lượng, hắn lời này vừa ra, người chung quanh con mắt lập tức liền sáng lên. Một cái kia một câu liền để Chu An ngoan ngoãn nữ nhân càng là trước tiên liền mở miệng hỏi, "Đẳng cấp đâu?" Ngụy, "Chỉ có đại thành mà thôi." Ngô Dụng nghĩ nghĩ, không dám nói viên mãn, sợ người cảm thấy hắn đang chần chừ, cho nên chỉ nói đại thành. Có thể Ngô Dụng không để ý đến một điểm, kéo bên nam nhân liền xem như cố gắng liệu thấp, tại trước mặt người khác cũng là thiển quang. Ân, nói tiếng người chính là, theo người khác, Ngô Dụng vẫn là đang chần chừ. Chu An đi tới, vỗ Ngô Dụng bả vai, "Đại thành" Chỉ có, còn mà thôi. Tiểu hòa tử, không muốn tranh bước, phải khiêm tốn. Lời mới vừa nói, một bàn tay trực tiếp đập vào hắn trên trán. Điệu thấp cái rắm, không có tiền đồ nhân tài muốn điệu thấp, có bản lĩnh một cái kia không hi vọng chính mình là thế giới trung tâm. Trung Thiết Y đánh xong Chu An, quay đầu liền cho Ngô Dụng sáng lên nàng răng trắng, "Tiểu tử, đừng nghe hắn, có bản lĩnh gì ngươi toàn lộ ra đến, đừng nghĩ đến điệu thấp, muốn lấy có thể chấn kinh chúng ta giang hàm. Ngươi phải biết" Đối với địch nhân điệu thấp gọi mưu lược, đối với mình chiến hữu điệu thấp, rõ ràng có thực lực lại không dùng ra đến, gọi là tiêu cực biếng nhác gọi trộm gian dùng mạnh lưới. Rõ chưa? Minh Bạch. Mặc dù có chút không thích hứng trung thiết y cái này, một loại đại khí ánh nắng ngự tỉ gió, nhưng Ngô dụng đối với dạng này người cũng không ghét, vô độ ngực của mình cho đáp lại. Rất tốt. Lúc đầu ta còn chuẩn bị để các ngươi cái này một đợt đánh một chút xỉ dầu làm quen một chút hoàn cảnh, đã ngươi có đại thành phá chân đồng lợi nói. Vậy liền để các ngươi cái này bốn cái người mới trước sinh động đi." Trung Thiết y nói, đem Trương Linh vận, Triệu Thiết chủ còn có Lưu lão căn ba người cũng kêu tới, đem bọn hắn bốn cái người mới an bài tại đầu tường phía trước nhất. "Đến, những người mới, bắt đầu các ngươi tại trường bình cấm địa trận chiến đầu tiên. Hướng cái này một cái cấm địa, hướng ra phía ngoài Tà Linh, đồng thời cũng hướng chúng ta tuyên cáo đến của các ngươi đi. Ta chờ mong biểu hiện của các ngươi, càng chờ mong các ngươi có thể chấn kinh chúng ta giang hàm." Ngô Dụng bốn người bọn họ đến cùng là Minh Tân, tại Trung Thiết Ý tràn ngập kích tình lời nói dưới, bốn người bọn họ cũng không nhịn được kích động. Từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, ở điểm này Ngô Dụng cũng giống như nhau. Bất quá hắn kích động có mấy phần là bởi vì Trung Thiết Ý lời nói, có mấy phần là bởi vì có thể tẩy quái liền không được biết rồi. Kích động qua đi, Bao Quát Trương Linh Vân ở bên trong ba người đều đưa ánh mắt thả trên người Ngô Dụng. Một mặt là bởi vì bọn hắn biểu hiện bản thân cơ hội là Ngô Dụng tranh thủ lại đây. Một mặt khác là bởi vì ở đây chỉ có Ngô Dụng học được đại thành phá trấn đồng, trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy Tà Linh. Cái này một loại tình huống dưới, Ngô Dụng đương nhiên liền thành bọn hắn người mới tổ bốn người chỉ huy. Ân, Trương Linh vận các nàng cái nhìn này ý tứ chính là để Ngô Dụng chỉ huy chiến đấu tới. Có thể Ngô Dụng bên kia hoàn toàn đọc không hiểu ý tứ này, hắn không có đi qua trại huấn luyện, không có học qua cái này bài học. Nhìn Trương Linh vận các nàng xem lấy hắn, Ngô Dụng còn tưởng rằng đang gọi hắn cái thứ nhất biểu diễn đâu. Cái thứ nhất liền cái thứ nhất, không phải liền là cậy quái sao? Ai sợ ai a? Kết quả là, Lô Dụng trực tiếp liền đem các nàng làm như không thấy, bắt đầu chính mình biểu diễn đến, để cho mình cao điệu. Đương nhiên, biểu diễn về biểu diễn, cao điệu về cao điệu, chung thiết y mặc dù nói muốn để các nàng chấn kinh răng hàm, muốn toàn lực ứng phó, Lô Dụng bên này vẫn là ôm lấy một điểm. Dù sao trước khi ra cửa lão lý hạch thiện bản dao, nếu là hắn dám bại lộ quá nhiều đồ vật, dẫn đến đoàn tử tổn tại bại lộ đều không cần người khác xuất thủ, hắn Lý Giang Hà sẽ đem đầu hắn vặn xuống tới. Địa vị hạ xuống, trêu chọc không nổi một cái kia nữ Nino, nô. nô dụng không có biện pháp, ở bên ngoài hắn có thể biểu hiện ra chỉ có lửa, lôi, phong, một bốn loại thuộc tính biến hóa. Mà cái này bốn loại thuộc tính biến hóa bên trong, trước mắt dùng tốt nhất cũng chỉ có lửa cùng lôi. Cho nên, nô dụng lúc này biểu diễn chính là phá chân đồng khóa chặt mục tiêu, sau đó không ngừng đấm vào liệt dương kim cương ấn cùng lôi đỉnh kim cương ấn thu hoạch tà linh. Đại thanh phá chân đồng, viên mãn kim cứng ấn, lại thêm một cái song thuộc biến hóa, có thể à, phía trên này lại rốt cục hào phóng một thanh à. Ta kèm chút thật bị kinh. Mà mẹ nó. Trung thiết y nói còn chưa dứt lời, nô dụng bên kia như mày, ngừng tay ấn, rút ra bên hông phong lôi kiếm một kiếm chém đúng ra, đem một cái dết ra mê vụ hướng tưởng vây nhào tới nhị dai tả linh xinh xinh chém đúng dết. Trưng 132, 27 doanh. 132, 27 doanh. Số 27 nơi chú quân đấu trường. Ngô Dụng hoàn toàn liền đem cuộc chiến đấu này xem như là cá nhân hắn biểu diễn, đánh cho tương đương đầu nhập. Mà khi hắn mỗi một lần công kích, đều có thể có mấy trăm đến hơn ngàn, thậm chí là mấy ngàn độ thuần thục doanh thu lúc, Ngô Dụng đầu nhập liền càng thêm hoàn toàn. Đều nhanh quên bên cạnh còn có người tồn tại. Kết quả là, tại hắn bên trên 27 doanh đám người, cùng Trương Linh vận ba cái kia Mạnh Tân, cứ như vậy trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Ngô Dụng khẽ môi nhếch lên dần độn tiểu dung. Động tác trong tay không ngừng chút nào dống nhiên. Không phải lệnh liệt dương lôi đỉnh kim cương ấn, chính là Vung Phong Lôi Kiếm ở bên kia chặt. Từng cái tà linh cũng còn không có xông ra mê vụ đâu, liền bị Ngô Dụng xinh xinh chém giết. Liền xem như có mấy cái xông ra mê vụ, cũng tới gần không đến tường vây bên này. Ngươi nhìn, ta liền nói tiểu tử thích trang bức đi. Chu An quệt miệng lẩm bẩm. Ba loại thuộc tính biến hóa, ít nhất ba cái linh lực võ kỹ đại thành trở lên. Cái này một phần sức chiến đấu tại chúng ta trong doanh địa đều có thể xếp 10 vị trí đầu, hắn còn cùng chúng ta giả mạo manh tân tới. Hắn đeo có cái này một loại manh tân sao? Chung Thiết Ý nhìn chằm chằm Ngô Dụng chiến đấu, lông mày nhíu lại, không, hắn đúng là manh tân. Ngô Dụng giờ này khắc này biểu hiện mặc dù là không sai, nhưng ở bọn hắn những này trải qua chiến trường lao thủ trong mắt vẫn là có rất nhiều vấn đề. Rất nhiều chiến trường chi tiết xử lý bên trên, đều đem Ngô Dụng là một cái manh tân sự thật lộ rõ. Rõ ràng nhất một điểm là tại lĩnh lực cùng thể lực trên sự khống chế. Ngô Dụng giết tới đầu, hoàn toàn quên nhà hắn đoàn tử lúc này ngay tại tiến hóa đâu, vừa bắt đầu chính là điên cuồng phát ra, lĩnh lực phương diện sử dụng tuyệt không ôm lấy, kết quả không ai có thể cho hắn cung cấp lĩnh lực. Chừng 10 phút đồng hồ Ngô Dụng lĩnh lực liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lĩnh lực không đủ, Ngô Dụng thế công không thể tránh khỏi giảm xuống, một cái nhị giai tà linh thừa cơ giết tiến đến, lao thẳng tới Ngô Dụng mà đến, mắt thấy liền muốn đem Ngô Dụng mở ngực một bụng. Nam mô A Di Đà Phật. Trang nghiêm túc mục tiếng ngân sướng vang lên. Ngay sau đó, một cái mang theo Phật quang nắm đấm đánh xuống. Một con kia nhị giai Tà Linh bị sinh sinh đánh sát tại Ngô Dụng trước mặt. A Thảo, cái này cực hạn bạo lực một màn đem Ngô Dụng cho kinh trụ, cái phản ứng đối phương là đã làm gì về sau tranh thủ thời gian cho hắn nói cái tạ, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Minh Tâm Hòa thượng báo lấy Hiền Lành Tiếu Dung, ta nhìn thí chủ cùng ta Phật hữu duyên, nếu không phải như ta Đại Lâm Miếu môn hạ như thế nào? Ngô Dụng mặt lúc ấy liền tối sầm. Quá mức a, ta coi ngươi là ân nhân cứu mạng, ngươi lại muốn để ta làm hòa thượng. Ai nói cho ngươi đầu chọc liền muốn làm hòa thượng tới? Con lửa chọc, cứu người về cứu người, ngươi đừng đào góc tường a, còn có, ai nói cho đầu chọc liền phải làm hòa thượng. Ân, trung thiết ý đem Ngô Dụng lời muốn nói đem nói ra, nhưng vì cái gì Ngô Dụng nhìn có vẻ như không phải rất vui vẻ chứ? Ngô Dụng đang chuẩn bị chất vấn một chút đối phương, đầu chọc thế nào? Đầu chọc gan ngươi gọi lớn gạo à nha. Đối phương quay đầu nhìn về phía hắn. Tiểu chọc đầu, linh lực của ngươi còn đủ ngươi mở phá chân đồng A. Đủ nói tiếp xuống ngươi liền báo vị trí tốt. Nô dụng ngay vậy, mặt càng đen hơn. Còn gọi lên. Thật coi ta không còn cách nào khác chính là. Và anh. Cũng liền giữa sát na này công phu, một cái vừa nhìn liền biết là ba dai trở lên tà linh nhào về phía tường vây, trung thiết y trong nháy mắt nên đón tiếp lấy cũng tại đối mặt, Tà Linh trong nháy mắt đó không biết từ kia ngoốc ra một thành cự hình chiến truy đến bạo lực vô cùng nện ở một con kêu ba gai Tà Linh bên trên. Một truy rơi xuống, một cái ba gai Tà Linh bị sinh sinh ganh bạo. Ngô Dụng nuốt nước miếng một cái, làm hợp cách thịt người ra da. Cái kia, 7 giờ đồng hồ phương hướng 20m chỗ có một cái, nhị gai thực lực. 6 giờ phương hướng 30m chỗ có ba con, nhất gai thực lực. Theo Ngô Dụng đem cái này đến cái khác vị trí báo ra đến. Số 27 nơi trú quân toàn thể thành viên, bao quát trương linh vận 3 cái kia manh tân cũng đều bắt đầu hành động bắt đầu. Trận này đột nhiên xuất hiện tà linh tiến công, thật sự thành 27 doanh mới cũ thành viên nhất là mở ra lối riêng hội gặp mặt. Một trận chiến đấu xuống tới, nô dụng đối với 27 doanh tất cả thành viên đều có hiểu rõ nhất định. Mà để hắn ấn tượng khắc sâu nhất là Trung Thiết Y đi hề, minh tâm còn có trương linh vận 3 người này biểu hiện. Trung Thiết Y cũng không cần nói, nô dụng nhìn qua 4 dai thực lực. Vũ khí là một thanh tứ giai chiến truy, phong cách chiến đấu cực kỳ bưu hãn kinh khủng, cùng một cái mâu bảo lòng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái thứ hai Minh Tâm Hòa Thượng phương thức chiến đấu cùng Trung Thiết Y có chút cùng loại, đều là đến gần chiến lộ tuyến. Khác biệt chính là, Hòa Thượng không có cầm vũ khí, hắn là dựa vào nắm đấm đánh phát ra, thời điểm chiến đấu toàn thân trên dưới bước lên kim sắc quá mang, nhìn qua liền cùng một cái người tí hon màu vàng giống như đặc biệt lấp lánh đặc biệt đáng tiền. Bọn hắn hai cái này đều là bởi vì đặc thù cận chiến phong cách để Ngô Dụng ký ức khắc sâu, mà sau cùng Trương Linh vận liền không đồng dạng. Ngô Dụng trước đó nhìn thấy Trương Linh vận tiến công kem chút không nhịn được muốn mở miệng hô kiếm tiến tới. Ân, Trương Linh vận cũng là dùng kiếm, giống như Ngô Dụng. Bất quá mặc dù mọi người đều là dùng kiếm, Trương Linh vận kiếm minh hiển cùng Ngô Dụng không giống. Ngô Dụng, phong lôi kiếm xem như nửa viễn trình nửa cận chiến, Trương Linh vận kiếm thì là thuần viễn trình, kiếm của nàng là phi kiếm tới. Nhìn xem nhân gia không chế một thanh không có chuôi kiếm phi kiếm tiêu sái giết địch, nô dụng mơ ước nước miếng cùng hối hận nước mắt kém chuốt đi ra cùng với. Cái này một loại kiếm pháp mới đẹp trai mà. Lúc trước hắn hối đoán thời điểm làm sao lại không có cẩn thận tìm xem có hay không phi kiếm đâu. Ngoại trừ phía trên 3 người này bên ngoài, 27 doanh những người khác cũng là có không tầm thường biểu hiện. Chu An một tay hòa cậu. Một cái khắc muội tử linh roi, còn có một cái tóc dài nam súng ngắm cũng rất chói mắt. Rõ ràng là vũ khí nóng lại có thể một thương một cái tà linh. Ngô Dụng nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cái kia một thanh thư kỳ thật không phải vũ khí nóng, mà là một thanh linh khí tới. Cái này không kỳ quái, bất quá Ngô Dụng vẫn như cũ có chút trông mà thèm, dù sao cũng là Nam Hải tử nha, ai cũng thích cái này một loại vừa dài lại thô đồ vật. Ngô Dụng đã tính toán chờ sau này thân quen tìm tóc dài nam mượn tới chơi đùa. Trận đấu đang kéo dài sau nửa giờ hạ màn. Kết thúc, Lưu Vĩ, Trương Nghệ, Lý Lôi, Triệu Thiết Trụ Lưu lão căn cấp ngươi năm, cái tiêu hao tương đối nhỏ, trước hết đứng một chút cư vị, còn lại cùng ta tới, chúng ta trước tiên đem linh lực khôi phục lại. Trung Thiết y nói, mang theo Ngô Dụng bọn hắn một nhóm hạ tường dây, đi vào quảng trường đằng sau dưới vách đá mặt, Ngô Dụng mãi cho đến đi theo đám bọn hắn đi vào bên này mới phát hiện, nguyên lai like dưới vách đá mặt có một mảnh nhỏ cây xanh tới. Càng quan trọng hơn là, Ngô Dụng khẽ rửa gần cây xanh bên này, lập tức liền đã nhận ra nơi này linh khí cùng cấm địa âm lãnh linh khí khác biệt. Nơi này linh khí càng thêm nồng đậm càng thêm ôn hòa càng thêm thích hợp tu luyện. Phát giác được điểm ấy, nô dụng lực chú ý trong nháy mắt liền rơi vào những cái kia cây xanh bên trên. Quả nhiên, kia một mảnh mấy chục gốc cây xanh tất cả đều là thảo mộc linh. Trưng 133, Chu An. 133 Chu An. Nô dụng không muốn tại cấm địa có thể nhìn thấy như thế một mảnh thảo mộc linh, lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới. Đang chuẩn bị ngang nhiên xông qua nhìn xem, Chu An kéo hắn lại. Đừng xem. Về sau có nhiều thời gian nhìn, ngươi trước tới đem vừa mới tiêu hao linh lực bù lại. Cái kia, ta chưa thấy qua nhiều như vậy thảo mục linh tới, ta xem trước một chút, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Chu An cũng không có kéo mạnh lấy Ngô Dụng đi tu luyện ý tứ, muốn nhìn liền xem một chút đi, dù sao cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, bất quá hắn vẫn là để một câu. Ngươi nhìn vẻ nhìn, cũng đừng vào tay a. Những này thảo mục linh thế nhưng là chúng ta nơi chú quân bà bối, cấm địa linh khí tính chất lệ tâm lãnh. Nếu như không có những loại thảo mộc linh giúp chúng ta điều hòa linh khí, chúng ta coi như thảm rồi. Yên tâm đi, ta biết làm nhẹ. Chu An nhìn Ngô Dụng gật đầu, liền đi tu luyện khôi phục linh lực đi. Ngô Dụng bên này, thì mở ra phá chân đồng đem kia một mảnh thảo mộc linh quét một lần. Một lần, Ngô Dụng đối cái này một mảnh thảo mộc linh tin tức liền rõ ràng trong lòng. Cái này một mảnh thảo mộc linh hết thảy 22 gốc, cơ bản đều là nhất giai thảo mộc linh, hết thảy ba loại phẩm loại. Cái này ba loại thảo mục linh riêng phần mình thuộc tính ngũ dụng cũng đã giám định ra tới. Thể linh hoa, phẩm giai, nhất giai, năm phẩm. Năng lực, tẩy linh cấp 1, có thể đem cấm địa linh khí ở trong âm linh thuộc tính rửa đi. Nói rõ, là dục linh sư chuyên môn vì cấm địa bồi dưỡng ra tới đặc thủ thảo mục linh. TS đã đạt tới tiến giai tiêu chuẩn, nhưng bởi vì không có xuất sắc dục linh sư bồi dưỡng nguyên nhân chậm chạp không chiếm được tiến giai. Thu linh hoa, phẩm giai, nhất giai, ngũ phẩm. Năng lực: Tu linh cấp 1. Chưa trị cỏ. Phẩm giai: 2 giai, ngũ phẩm. Năng lực: Trư trị cấp 2. Ba loại thảo mục linh. Tu linh hoa số lượng nhiều nhất, đạt đến 15 gốc, tiếp theo là tẩy linh hoa hết thể có 5 gốc, chưa trị cỏ ít nhất chỉ có 2 gốc, bất quá phẩm giai cũng là cao nhất, hai gốc đều là 2 giai. Mà khác, bởi vì 27 doanh không có dục linh sư quan hệ, những này thảo mục linh mặc dù cơ bản đều đạt đến tiến giai tiêu chuẩn, nhưng cũng không có cách nào tiến đến giai Nếu như không có Dục Linh sư trợ lực lời nói, những ngày Thảo Mộc Linh đoán chừng còn muốn 1 2 năm trở lên mới có thể tự nhiên tiến giai. Bất quá bây giờ không cần, bởi vì Dục Linh sư đã tới. Các ngươi chờ ta một chút, chờ ta đợi chút nữa đem linh lực hồi phục, liền để các ngươi tiến giai. Ngô Dụng không chuẩn bị giấu giếm chính mình Dục Linh sư thân phận. Chính như Trung Thiết ý nói, đối với mình chiến hưu giấu giếm năng lực của mình không gọi địa thấp, gọi là vô sĩ. Cái này một mảnh Thảo Mộc Linh rõ ràng là 27 doanh hậu cần bảo hộ. Linh lực khôi phục, thương thế chữa trị toàn bộ nhờ bọn chúng, trọng yếu như vậy địa phương, Ngô Dụng có năng lực có bản lĩnh thăng cấp bọn chúng đương nhiên sẽ không chệ dấu. Bất quá mặc dù là đã quyết định cái này một quyết tâm, nhưng Ngô Dụng vẫn là không có ngay lập tức đi khôi phục linh lực tới. Hắn rõ ràng chính mình tình huống như thế nào, hắn lúc này nếu là ngồi xuống khôi phục, Chu An bọn hắn cơ bản cũng không cần khôi phục. Viên mãn cấp bảo quản phù thiên linh khí hấp thu không phải bình thường kinh khủng, ở phương diện này bên trên Liền ngay cả trung thiết ý cái này, một cái tứ giai đại lao cũng không thể cùng hắn so sánh. Không phải nói hắn có thể đem tất cả linh lực đều hút xong, mà là nếu như đồng thời tu luyện, hắn hướng kia ngồi xuống, tất cả linh lực liền sẽ hướng hắn bên này chui, liền xem như Ngô Dụng không cách nào hấp thu tất cả linh khí, người khác cũng rất khó cùng hắn đoạn, tu luyện hiệu suất sẽ cực kỳ giảm xuống. Cho nên, Ngô Dụng nghĩ khôi phục lời nói, chỉ có thể chờ đợi trung thiết ý bọn hắn khôi phục xong. Ngươi làm sao vẫn ngồi ở nơi này? Chu An Tại vừa mới trong chiến đấu tiêu hao không coi là nhiều, rất nhanh liền khôi phục hoàn tất, bắt đầu xem xét Ngô Dụng vẫn ngồi ở bên kia nhìn xem Thảo Mộc Linh ngẩn người liền rựi vào đi qua. "Tiểu hòa tử, ta cái này muốn cùng ngươi học một khóa a, tại cấm địa bên trong, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì dư thừa linh lực, bởi vì chúng ta không biết chiến đấu lúc nào sẽ bộc phát, giống ngươi cái dạng này, vạn nhất hiện tại chiến đấu bạo phát ngươi có thể làm thế nào?" Ta Ân Doanh trưởng dạy bảo, "Phương diện này ta sẽ chú ý." có dụng nhận lầm thái độ tốt đẹp, nhưng chính là không thấy hắn có cái gì muốn khôi phục động tĩnh. Chu An cái này rất không cao hứng. Tu giống, lại là một cái nhìn thấy xem thấu hắn đậu bị bản chất không coi hắn là doanh trưởng ngốc biết sao. Hắn Chu An hôm nay liền muốn để cái này một cái minh tân minh bạch, đừng đem bánh đậu làm cạn lương thực, mẹ, giống như có chút không đúng, bất quá không quan hệ tóm lại đem doanh trưởng uy nghiêm dựng nên bắt đầu chính là. Nghĩ như vậy, Chu An nắm đấm liền bóp ba ba vàng. Đường nạn, ta tình huống địch thủ. Ta nếu là ngồi xuống khôi phục, bọn hắn liền đều đừng khôi phục, chờ một chút đi, chờ bọn hắn khôi phục tốt ta lại đến. Không chờ hắn hành động đâu, Ngô Dụng đưa tay bắt hắn lại cánh tay hướng bên cạnh mình kéo một phát, đừng nhìn Chu An cao lớn thu kịch, nhưng ở không sử dụng linh lực tình huống dưới, chỉ dựa vào cơ bắp lực lượng hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Ngô Dụng. Kết quả là, Ngô Dụng vừa đưa tay, dương nhanh múa vút muốn biểu hiện ra quyền uy Chu An, liền một mặt ngượng bức bị Ngô Dụng kéo xuống. Chờ Chu An kịp phản ứng về sau, Thô cách trên mặt liền tràn đầy hôi bại. Ai, lúc trước hắn nghe nói có người mới đến trả cao hứng một lúc lâu đầu, cho là mình rốt cục có thể thoát ly đầu bị doanh trưởng danh hiệu dựng nên chính mình doanh trưởng uy nghiêm đâu. Cái này ngày đầu tiên cũng còn không có đi qua đâu, hắn uy nghiêm liền quét sân. Chính không cao hứng đây, nô dụng đưa tay kéo qua con hàng này vai, vẻ mặt tươi cười, "Sinh ký à nha. Đương nhỏ mọn như vậy nha, về sau đều là đồng nghiệp, ta cần phải mời ngươi chiếu cố nhiều." Cái này một loại như quen thuộc cử động xuất hiện trên người Ngô Dụng là rất khó đến. Đây không phải Ngô Dụng giả, mà là bởi vì Chu An người này thật có như thế một loại đặc thù mị lực. Mặc dù chỉ có nửa ngày ở chung, mặc dù ra hỏa này trước sau biểu hiện tương phản không nhỏ, đặc biệt là tại gặp Trung Thiết ý về sau, cả người hắn liền hực khí hóa, có một loại hực khí khí chất, cái này một loại khí chất để hắn căn bản là không có cách bày lên giá đỡ uy nghiêm bắt đầu. Hắn liền xem như số mặt, người khác nhìn cũng là không nhịn được cười tới bất quá mặc dù là độ bị, cũng rất có một loại lực tương tác, đợi ở bên cạnh hắn rất bức lòng, thậm chí ngay cả không thế nào am hiểu nhân tế quan hệ Ngô Dụng ở bên cạnh hắn cũng không nhịn được như quen thuộc bắt đầu. Đối mặt Ngô Dụng như quen thuộc, Chu An trợn trừng mắt, đem Ngô Dụng tay vướt về, chớ cùng ta dùng bài này, Vô Dụng. Ta nói với ngươi Vô Dụng, tiểu tử ngươi yêu trang bức còn không tôn trọng ta người lãnh đạo này, ngươi chờ đem, ta về sau sẽ cho ngươi tiểu hải xuyên. Vậy được đi, ta liền tôn trọng một chút lãnh đạo Già khôi phục đi. Ngô Dụng phủi một chút trung thiết y các nàng bên kia, nhìn các nàng khôi phục được đều không khác mấy, Ngô Dụng đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đi vào khu tu luyện bên trong, ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, viên mãn cấp bảo ấn phù thiên vận chuyển lên đến, khu tu luyện linh khí lưu động một trận, ngay sau đó toàn bộ khu vực tất cả linh khí một mạch hướng Ngô Dụng bên này chui, trung thiết y các nàng tu luyện hiệu suất trong nháy mắt giảm xuống năm tầng. Mẹ mẹ nó. Chu An thấy thế mặt tối sầm. Hắn cảm giác chính mình đợi chút nữa khả năng lại muốn chịu đựng cho. Chương 134, Yêu Nghiệt. 134 Yêu Nghiệt. Từ Ngô Dụng tu luyện bắt đầu, trung thiết y các nàng tu luyện liền chậm dãi ngừng lại. Không có cách, linh khí đều hướng Ngô Dụng vậy đi, các nàng tu luyện hiệu suất càng ngày càng chậm, còn nữa là bởi vì các nàng khôi phục cơ bản cũng đều đã không sai biệt lắm đến đỉnh phong. Loại tình huống này, các nàng cũng liền lần lượt dừng lại. Mà trung thiết y dừng lại tu luyện về sau, lập tức ngoốc ra chiến truy đến đem Chu An đuổi được nhảy lên hạ nhảy nhót. Tu luyện về tu luyện, nhưng đối với ngoại giới cảm giác các nàng vẫn là không có đánh mất. Dù sao đây chính là tại cấm địa, mọi thời mỗi khắc đều muốn bảo trì nhất định cảnh giác, dễ ứng phó đột nhiên xuất hiện chiến đấu. Cho nên, Ngô Dụng cùng Chu An đối thoại trung thiết ý là có thể nghe được. Nàng đây liền rất không cao hứng, nhân ra Ngô Dụng đều hiểu sự tình, biết mình tu luyện sẽ ảnh hưởng người khác chủ động muốn chờ người ta tu luyện xong lại tu luyện. Ngươi chủ an không phải để người ta hiện tại liền tu luyện. Đây không phải gây sự tình sao? Như thế ra, không đánh hắn đánh ai? Chu An mặc dù vùng vẫy một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể trốn qua đánh đập vận mệnh. Ai, rõ ràng hắn mới là doanh trưởng, rõ ràng hắn mới là cái này một cái nơi chú quân lao đại tới, làm sao mỗi ngày bị khi phụ đều là hắn đâu? Cái này bộ môn còn có hay không quý củ? Còn có hay không tôn tí rồi? Đương nhiên, lời này Chu An chỉ dám ở trong lòng nói thầm một chút. Hoàn toàn không dám nói ra, cái này kia là có thể dạng. Kể xong đoán chừng lại phải bị một trận đánh đập. Ai, muốn làm một cái có uy nghiêm cảm giác lãnh đạo là khó khăn như thế sao? Bị đánh đến thảm hề hề Chu An chính tê thảm, Mạnh Tân Trương Linh vận đi tới đem hắn kéo lên, cũng giúp hắn đem bụi đất trên người vớt ve. Đây là lần thứ nhất có người tại hắn bị đánh về sau quan tâm hắn, Chu An nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nguyên lai like vẫn là có người coi hắn là lãnh đạo a, quả nhiên, người mới cái gì nhất tuyệt. Chú An yên lặng quyết định, nhất định phải bảo vệ cẩn thận cái này một cái duy nhất đem mình làm lãnh đạo bộ hạ trong lòng chính mình cao lớn uy manh hình tượng. Hôm nay nhất định phải mạnh mẽ lên một thành, để đại gia biết ai mới là cái này một cái nơi chú quân lãnh đạo. Trung thiết y kìa. Làm gì? Trung thiết y quay đầu vừa trứng mắt. Chú An đầu rột xuống tới. Không. Được rồi, Hảo Nam không cùng nữ đấu. Dù sao cái này nơi chú quân cũng mới một bốn người, hạt vườn lớn nhỏ quan hắn mới không có thèm đâu. Chu An đang ta ăn ủi, Trung Thiết Y đột nhiên lại hướng hắn đi tới, hai tử đáng thương bị dọa đến liền muốn hướng Trương Linh vận sau lưng tránh lại bị Trung Thiết Y một phát bắt được. Mắt thấy Trung Thiết Y tay giơ lên cao cao, Chu An dọa đến con mắt đều đóng lại tới. Kết quả chờ Trung Thiết Y bàn tay rơi xuống lúc, Chu An có chút ngậm, không phải đau a. Mở mắt ra xem xét, hắn phát hiện Trung Thiết Y đang cho hắn đập bụi đất trên người tới. Chỉ là, ngươi đập bụi đất lời nói, lực đạo này liền có chút lớn a. Lại nói, tiểu Trương đều đã được qua đều sạch sẽ, ngươi lại dùng ngươi kia hấp thụ vỗ lại phải đen. Còn có, ngươi đập đất liền đập đất trùng ta làm gì? Có ma bệnh. Đương nhiên, Chu An chỉ dám trong lòng nói nhảm, ngoài miệng cái gì cũng không dám nói, hắn liền run lẩy bẩy chờ Trung Thiết Y đọc xong, chính mình cẩn thận hơn cánh lại đập một lần. Kết quả Trung Thiết Y thấy cảnh này, mặt đen lên lại đem hắn đánh cho một trận. Không hiểu thấu lại bị đánh một trận đánh Chu An này lại đặc biệt vô tội đặc biệt quy quất, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói, hắn chỉ có thể nhìn Trương Linh Vân Hy vọng mình bây giờ một cái duy nhất bộ hạ có thể lại đến cho mình vô vụ, an ủi một chút cái kia thụ thương tiểu tâm linh. Để hắn tuyệt vọng là, Trương Linh vận này lại trực tiếp tránh ánh mắt của hắn. Chu An thấy thế đau thương cười một tiếng, đến, cái cuối cùng bộ hạ cũng mất. Tại Chu An bên này bị đánh công phu, Ngô dụng bên kia đã dừng lại tu luyện. Viên mãn cấp bậc công pháp năng lực khôi phục chính là kinh khủng, trước trước sau sau không đến 30 phút, tiêu hao linh lực liền toàn bộ bù lại, thậm chí còn tăng một chút. Đương nhiên ngoại trừ là công pháp độ thuần thục đẳng cấp cao bên ngoài, khu tu luyện dư giả linh lực cũng là một điểm. Ngô Dụng đã rất lâu không thể thông khoé như vậy tu luyện, nếu như không phải nhớ muốn giúp Thảo Mộc Linh tấn thăng, hắn cũng không muốn cứ như vậy dừng lại. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đón tụy. Chờ hắn đem những này thảo mộc linh cấp bậc đều tăng lên, nơi trú quân linh khí mức độ đậm đặc, khu tu luyện vực đều có thể lại có tăng lên, đến lúc đó Ngô Dụng liền có thể thời thời khắc khắc thông thông khoé khoé tu luyện. Nghĩ như vậy, Lô Dụng nhiệt tình đều xung tới, kết thúc tu luyện liền thẳng đến thảo mục linh ma đi, không nói hai lời, trực tiếp đem một viên tụ linh hoa cho rút bắt đầu. A Thảo, ngươi làm gì? Lô Dụng cử động này đem 27 doanh người đều cho kinh trụ, ủy khuất bất lực lấy Chu An càng là trước tiên nhảy dựng lên. Ta liền cho nó thăng cái cấp mà thôi. Lô Dụng cũng không quay đầu lại đáp lời. A, thăng cấp a. Chu An gãi gãi đầu, một mặt ngây thơ mà chuẩn bị ngồi trở lại đi lại tại ngồi xuống một khắc này kịp phản ứng chừng lớn hai mắt, ngươi nói thằng. A Thảo. Chu An nói đều chưa nói xong, chỉ thấy Ngô Dụng bưng lấy tụ linh hoa một thuộc tính linh lực phối hợp với, Viên mãn, Vạn vật sinh trực tiếp sử dụng ra. Vạn vật sinh bản thân liền là bồi dưỡng thảo mục linh đặc thù linh lực vô kỹ, lại phối hợp Ngô Dụng mục thuộc tính linh lực, hiệu quả kia tiêu chuẩn, không tới 1 phút công phu, viên kia tụ linh hoa trực tiếp từ nhất giai tiến giai đến nhị giai. Thấy cảnh này, không chỉ có Chu An trợn tròn mắt Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đã là giật mình ngô dụng lại là một cái dục linh sư, càng thêm giật mình ngô dụng lúc này bày ra một thuộc tính linh lực. Phải biết, ngô dụng vừa mới chiến đấu vậy sẽ đã hiện ra lửa, lôi, phong ba loại thuộc tính, lại thêm cái này một loại chính là bốn loại, trước mắt còn không có nghe nói qua ai có bốn loại thuộc tính biến hóa tới, đến mức 27 doanh người đều có chút không thể tin được chính mình tận mắt nhìn thấy. Chu An này lại cũng không khỏi tự chủ hướng trung thiết ý bên kia nhích lại gần. Đưa tay đẩy đồng dạng xung sốt trung thiết ý, cái kia, ta không nhìn lầm, hắn cái kia là một thuộc tính linh lực a. Ừm. Trung thiết ý nhẹ gật đầu. Cái kia xoát một chút liền đề thảo mục linh tiến giai một cái kia là dục linh sư linh lực võ kỹ a. Ừm. Cũng liền nói, tiểu tử này có bốn loại thuộc tính biến hóa, nam dự ba môn đại thành trở lên linh lực võ kỹ, cộng thêm một môn có thể là viên mãn cấp bậc công pháp, thậm chí còn là một tên dục linh sư. Ừm, ngươi không có đoán sai. Trung Thiết Ý cho trả lời khẳng định, cái này khiến Chu An một hơi kém chút không có thở đi lên. Phía trên đến cùng cho chúng ta phái tới dạng gì một cái quái vật qua. A, ngươi lại đánh ta làm gì? Đối đồng sự không thể dùng quái vật dạng này tử, không lễ phép, không tôn trọng. Vậy ngươi nói làm như thế nào xưng hô hắn cái này một loại gia hỏa? Thiên tài sao? Trung Thiết Ý trầm mặc một chút, phun ra hai chữ, "Yêu Nghiệt". Chu An vụng trộm liếc mắt, cái này cùng quái vật khác nhau ở chỗ nào? Bất quá Chu An nhìn xem một gốc một gốc thăng cấp cái này thảo mộc linh ngô dụng, nhịn không được nhếch môi tới. Mặc kệ như thế nào, 27 doanh xem như đã kiếm được. Chương 135, thảo mộc linh tiến giai. 135 thảo mộc linh tiến giai. 27 trong doanh, lúc này nhà rỗễ đều đang nhìn Ngô Dụng thảo mộc linh thăng cấp biểu diễn. Ân, kia thảo mộc linh thăng cấp, trong tay Ngô Dụng đơn giản liền như chơi đùa. Chỉ gặp hắn cầm lấy một gốc thảo mộc linh, trong tay lục quang một bốc lên, trên dưới lột lột Chừng 1 phút công phu, một gốc thảo mục linh liền nhẹ nhõm tiến đến giai. Không tới 20 phút công phu, Ngô Dụng liền đem 15 gốc tụ linh hoa cấp bậc tăng lên tới 2 giai. Mà liên tại tất cả mọi người coi là Ngô Dụng muốn đem còn lại tẩy linh hoa cùng chữa trị cỏ cũng cùng nhau thăng cấp thời điểm, Ngô Dụng bên kia động tác đột nhiên dừng lại, sau đó xoay đầu lại, "Dương trưởng, có cái kia không có?" "Cái gì là cái kia?" "Cái kia chính là yêu linh máu tươi, tẩy linh thảo cùng chữa trị cỏ có, có chút đặc thù." Chỉ dựa vào linh lực của ta võ kỹ không phải rất đi, cần dựa vào yêu linh máu tươi mới có thể trăm phần trăm để bọn chúng tiến đến dai. Đại khái cần bao nhiêu? Đây là chính sự, cho nên Chu An lúc này cũng trịnh trọng rất nhiều. Nô dụng quay đầu nhìn một chút còn lại bảy gốc thảo một linh tính toán một chút, cho một cái rất tinh chuẩn đáp án, 25 cân nhị dai, 10 cân tăm dai, thuộc tính không quan trọng. Không phải rất nhiều, yêu linh hình thể nếu là khổng lồ một chút, khả năng một cái nhị dai một cái tam dai như vậy đủ rồi. Chờ ta một chút." Chu An không nói hai lời xoay người rời đi, trực tiếp ra nơi Chu Quân. Đại khái chừng nửa canh giờ, Chu An liền dùng hỏa diễm kéo lấy hai đầu mẫu đen cự lang trở về. Chu An có lẽ là cảm thấy đây là hắn dựng nên doanh trưởng uy nghiêm cơ hội, mười phần trang bức đem hai đầu cự lang đưa đến Ngô Dụng trước mặt, đưa tay lột lột chính mình tấp phát, còn có cái gì nhu cầu ngươi cứ việc nói. Không cần không cần, có hai cố yêu linh thi thể ta liền có tự tin 100% đem còn lại thảo mục linh tiến giai. Nói nô dụng liền bận rộn cùng đi, tại bên cạnh vội vàng đồng thời, Thuần Mồm lại tăng thêm một câu, "Ừm, thật đúng là phải cảm ơn doanh trưởng, nếu là không có cái này hai cỗ thi thể lợi nói, thành công của ta suất cũng chỉ có đáng thương 95% mà thôi." Chu An nghe nói như thế mặt lúc ấy liền đen. Nghe một chút nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? 95%, còn mà tôi. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn chính là nghĩ trong bước, nghĩ một câu liền muốn biến mất hắn nửa giờ cố gắng. Không có khả năng. Nếu là không có hắn nửa canh giờ này cố gắng, Ngô Dụng liền có 5% có thể sẽ thất bại, vốn bỏ năm lên một chút, cơ bản chẳng khác nào là 100% sẽ thất bại. Nói cách khác, không có hắn Chu An Ngô Dụng căn bản cũng không khả năng để thảo mục linh tiến giai tới. Ừm, như thế sửa lại một chút, bản thân an ủi một chút, Chu An tâm tình lập tức đã tốt lắm rồi. Mà tại Chu An bản thân an ủi thời điểm, Ngô Dụng đã vào tay đem còn lại 7 gốc thảo mục linh đều cho tiến giai thành công. Đến tận đây, 27 doanh 22 gốc thảo mục linh liền toàn bộ tấn thăng một cái cấp bậc. Bất quá Ngô Dụng công việc còn chưa kết thúc, thảo mục linh tiến lên giai, thảo mục linh trồng vị trí bên trên cần tiến hành một cái điều khiển tinh vi, dạng này mới có thể để cho thảo mục linh tác dụng đạt được tối đại hóa lợi dụng. Mà ở phương diện này bên trên, trước đó Chu An đi bắt yêu linh thời điểm, Ngô Dụng đã cùng chung thiết ý nghiên cứu qua, lúc này bố trí liền rất nhanh. Mấy mấy phút công phu, 27 doanh khu tu luyện liền từ nguyên bản 30m vuông tà hữu vết chướng đến 50m vuông. Nghe là tăng lên không nhiều, nhưng thật ra là bởi vì cái này 50 bình không phải dính liền nhau. Cân nhắc đến mô dụng tu luyện sẽ ảnh hưởng người khác, tất cả khu tu luyện vực bị chia làm hai khối, một khối 40 bình, một khối 10 bình. Dạng này Ngô Dụng về sau tu luyện hoặc là khôi phục cũng không cần chờ người khác tới trước. Mà một lần nữa bố trí về sau khu tu luyện vực trọng yếu nhất cũng không phải là từ 30m2 vết chướng đến 50 bình diện tích chuyển biến, mà là nồng độ linh khí tăng lên Nguyên bản 27 doanh khu tu luyện nồng độ linh khí không sai biệt lắm là cấm địa 2 lần, cũng chính là lao lý tốc xá 10 lần. Hiện tại nha, linh địa nồng độ khẳng định là sẽ ở tiếp tục tăng lên, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng khu tu luyện nồng độ linh khí có thể đạt tới cấm địa 3 đến 4 lần. Dạng này nồng độ linh khí là 27 doanh trước đó hoàn toàn không dám tưởng tượng, trước kia khu tu luyện vực chỉ có thể miễn cưỡng cung cấp 27 doanh khôi phục mà thôi, đến nỗi tu luyện sao? Kia là căng thẳng, hiện tại liền không đồng dạng Hiện tại 27 doanh bình thường cũng có thể tu luyện. Càng quan trọng hơn, nô dụng còn đem hai gốc chữa trị của tăng lên tới tam giai. Tam giai chữa trị năng lực đã rất khủng bố, mặc dù một tháng chỉ có thể một lần phát động cấp 3 năng lực, nhưng thời khắc ngẫu chốt có thể cứu hai đầu nhân mạng. Có thể nói, nô dụng vừa đến 27 doanh, liền cho 27 doanh đưa lên một món lễ lớn. Mà đang lúc Chu An đám người chuẩn bị ôm nô dụng gieo hở một chút thời điểm, nô dụng lại nói một câu, hắn linh lực hao hết, muốn tu luyện đi. Ngại Cái này không có gì, linh lực hao hết nha, lấy Ngô Dụng tốc độ, nửa giờ đều không cần liền có thể khôi phục. Chu An đám người trước hết đi làm chuẩn bị, tính toán đợi Ngô Dụng khôi phục xong ra hảo hảo đáp tạ một chút hoang nên một chút Ngô Dụng bọn hắn một nhóm người mới. Kết quả bọn hắn cái này nhất đặng, kém chút đợi đến Thiên Hoang Điệu lão. Ngô Dụng trọn vẹn tu luyện năm, 6 tiếng đều không có muốn ra ý tứ, cuối cùng vẫn là Chu An đi vào đem Ngô Dụng cưỡng ép lôi ra đến, bằng không Ngô Dụng lúc nào ra thật đúng là không nhất định đâu. Cứ như vậy, từ Ngô dụng đi vào 27 doanh ngày đầu tiên lên, trên người hắn liền bị đánh lên yêu nghiệt cùng tu luyện cuồng hai cái nhãn hiệu. Hoa quốc, Hắc Nham Sơn mạch ở trong trong một cái sơn động ngồi xổm hai người. Một cái là sắc mặt tái nhợt, phần lưng dính đầy máu tươi la bản tiểu tỷ tỷ, một cái khác thì là ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, một mặt vô tội triệu lôi. Cái kia, tiểu tỷ tỷ, ngươi tất nhiên bắt nhầm người, có thể hay không thả ta trở về a? Lão bà của ta vẫn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Triệu Lôi quan sát kia thủ thương tiểu tỷ tỷ, thận trọng cùng với nàng đánh lấy thương lượng. Nghe nói như thế, tâm tình vốn là rất không tốt tiểu tỷ tỷ hỏa khí lập tức xông ra. "Lão nương bởi vì ngươi bại lộ chính mình, bị Ngự Linh kiểm tra truy sát, bị trọng thương, thật vất vả mới thoát ra đến, ngươi bây giờ một câu bắt nhầm người ngươi muốn trở về." "Cái này sao có thể?" Thất nhiên bất luận. "Vậy cũng chỉ có thể giết." Nang Liên nói một chút, không chuẩn bị thật giết, lại đem chưa thấy qua việc đời Triệu Lôi giật nảy mình, trước tiên xoay người chạy. Chạy. Một cái ngữ linh độ, ngươi có thể từ trước mặt ta chạy. Ma mẹ nó. Tiểu tỷ tỷ nói nhiều chưa nói xong, Triệu Lôi trái tim phun trào lên, khí tức cả người thay đổi âm lãnh. Ma thực lực cũng từ nguyên bản trực tiếp tiêu thăng đến đến gần vô hạn nhị giai, bỗng một tiếng, trong nháy mắt liền từ nhỏ tỷ tỷ trước mặt biến mất. Nhưng mà tiểu tỷ tỷ lúc này để ý, tựa hồ cũng không phải là Triệu Lôi biến mất không biến mất. Nàng từ Triệu Lôi thực lực tiêu thăng một khắc này, khóe miệng liền giương lên, xem ra Trương Khuê an thành công a. Như vậy, ta cái này một đợt không coi là thua thiệt, chết một cái Trương Khuê An còn có cái này, một cái có thể làm hy vọng ngọn lửa nhỏ. Giờ khắc này, nàng làm một cái quyết định anh minh, nàng muốn đem Triệu Lôi mang về. Lại sắp có người bị hố. Chương 136, một cái tuần lễ. 136 một cái tuần lễ. Một cái chớp mắt, Lô Dụng đi vào 27 doanh đã một tuần lễ. Một tuần lễ xuống tới, Lô Dụng đã thích ứng tại 27 doanh sinh hoạt, mà lại thích ứng vẫn rất tốt. Tại tu luyện phương diện, Bởi vì Ngô Dụng đến ngày đầu tiên, liền trực tiếp đem 27 doanh thảo mục linh toàn bộ tấn thăng một lần. 27 doanh tại linh khí cung ứng phương diện coi như xung tốc, trên lý luận tới nói, Ngô Dụng hiện tại hoàn toàn có thể làm được một ngày 24 giờ không gián đoạn tu luyện. Đương nhiên, đây là lý luận, trên thực tế, Ngô Dụng không thể nào làm được điểm này. Dù sao 27 doanh là tại cấm địa, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tà linh tiến công sự tình phát sinh, cái này một tuần lễ xuống tới nhiều nhất một ngày tà linh tiến công 27 doanh 3 lần. Cho nên, nô dụng là không thể nào làm được 24 giờ tu luyện. Nhưng hắn cũng cơ hồ là đem tất cả có thể dùng để thời gian tu luyện tỉnh ra tu luyện, hắn đi vào 27 doanh một tuần lễ, không phải tại tường vây chính là khu tu luyện, nếu không ngay tại nhà ăn, thế mà vốn liền không có người nhìn thấy ra hỏa này đến ký túc xá nghỉ nơi qua. 27 doanh người cũng là nhìn thấy cái này, một loại tình huống mới đúng nô dụng hoàn toàn phục. Gia hỏa này yêu nghiệt a. Lấy mạng liều ra. Cái cái này một loại gần như liều mạng tu luyện dưới, một tuần lễ xuống tới, nô dụng ba cái cự hiện vật phong phú trình độ đều đạt đến 16%, lấy cái này một loại tiến độ duy trì, sợ không cần 2 3 tháng, nô dụng liền có thể tâm giai. Mà ngoại trừ tại tu vi bên ngoài, nô dụng tại độ thuần thục bên trên thu hoạch cũng đồng dạng không nhỏ. Đối với Ngô dụng tới nói, cấm địa cái gì thật là rất thích hợp hắn, mỗi ngày đều có quái suất, cái này một tuần lễ ta linh tiến công nhiều nhất ngày đó. Nô dụng chém giết tà linh vượt qua 100 con, lấy được độ thuần thục vượt qua 20 vạn. Mặc dù còn lâu mới có được đạt tới ôm láo lý đuổi thời điểm trình độ, nhưng cũng đã tương đương kinh khủng. Cái này một tuần lễ xuống tới, thành công để nô dụng thuộc tính trang bịa độ thuần thục đạt đến 100 linh 1 vạn. Đây cũng là nô dụng lần đầu độ thuần thục phá trăm vạn. Đây là bởi vì đoàn tử cái này một tuần lễ vẫn không có tỉnh lại duyên cớ, nếu là đoàn tử tỉnh lại, nô dụng linh lực cung ứng có thể bổ sung. Vậy cái này một vài giá trị khả năng còn phải lại tiêu thăng nhất giai. Bất quá, chỉ là dạng này cũng đã rất tốt, độ thuần thục chiếu cái này một loại tốc độ tính gộp lại xuống tới, Ngô Dụng muốn gom góp 500 vật đệ. Hỗn nguyên nhất khí kiếm ba tầng cũng liền một hai tháng sự tình. Mà ngoại trừ về mặt tu luyện, tại độ thuần thục bên trên Ngô Dụng thu hoạch không nhỏ bên ngoài, tại quan hệ nhân mạch phương diện, Ngô Dụng cũng là có thu hoạch. Một tuần lễ xuống tới, 27 doanh 14 người Ngô Dụng cơ bản đều thân quen. Dù sao cái này một cái nơi chú quân chỉ có ngần ấy người, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ ngủ, ngạch cái này không có, nhưng có phía trước hai cái, một tuần lễ xuống tới liền đầy đủ ngô dụng cùng tất cả mọi người thân quen. Đối cái này một cái nơi chú quân người ngô dụng cũng đều thật thích. Đại gia tính cách cũng không tệ, cũng không có cái gì việc vụn và sự tình. Cùng bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ thật vui vẻ, đặc biệt là Chu An. Con hàng này hai là hai một điểm. Nhưng Ngô Dụng vẫn còn thích cái kia một cô hai kính, cũng không có việc gì liền thích trêu chọc đùa hắn. Ma Chu An đối mặt Ngô Dụng đùa giỡn, cũng từ lúc mới bắt đầu bất mãn, phản kháng, đến không thể làm gì sinh không thể luyến, lại đến cùng Ngô Dụng như keo như sơn. Một tuần lễ không đến, hai gia hỏa này liền tốt lên, mơ hồ có loại muốn mặc một đầu còn ngủ một cái giường tư thế. Nói như thế nào đây, nam nhân ở giữa hữu nghỉ có đôi khi thật rất kỳ diệu. Mà tốt hơn về sau, Chu An cũng triệt để từ bỏ vùng ấy. Đối với mình dựng nên lãnh đạo uy nghiêm không tại ôm lấy hy vọng gì, cũng bắt đầu lén lén cùng Ngô Dụng thương lượng một chút chuyện riêng tư. Không phải sao, Ngô Dụng đi vào 27 doanh ngày thứ 8, vừa mới kết thúc một trận chiến đấu về sau, Ngô Dụng đang chuẩn bị sửa lại luyện khu tu luyện đi, Chu An lén lén lút lút kéo lại Ngô Dụng. "Làm gì? Ta có việc thương lượng với ngươi. Có chuyện gì ngươi liền không thể chờ ta đi khôi phục linh lực lại nói sao?" Chu An nghe nói như thế mặt đen, ngươi cái này đi bảo Lúc nào ra liền không nhất định. Được thôi, được thôi, ngươi nói đi, chuyện gì? Ngô Dụng cũng là thật to mò ra hỏa này nhăn nhăn nhó nhó lén lén lút lút muốn làm gì. Chu An không có trước tiên trả lời Ngô Dụng vấn đề, mà là cảnh giác nhìn một chút xung quanh, sau đó liền đem Ngô Dụng kéo gần lại hắn bên trong căn phòng nhỏ. Ngay từ đầu Ngô Dụng không có cảm thấy có cái gì, tiến gian phòng liền tiến gian phòng nhà, kết quả sau khi đi vào hắn còn cài cửa lại, cửa sổ cũng đóng. Sau đó Chu An mặt mũi tràn đầy kích động nhảy đến trên giường, vồ vồ trước mặt mình giường chiếu cùng Ngô Dụng vây vây tay, tới tới. Ta không đi qua. Nói đùa, nhìn xem Chu An kia lén lén lút lút vô cùng kích động lại mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng bộ dáng, cái này không phải có thể tùy tiện quá khứ. Cái này muốn thoáng qua một cái đi vạn nhất phát sinh cái gì, vậy liền hối tiếc không kịp, cho nên Ngô Dụng đem môn này một mặt cảnh giác, ngươi nói trước đi chuyện gì, bằng không ta hô người a. Đừng đừng đừng. Ta chính là cảm thấy đầu óc ngươi tốt, cho nên có chút việc muốn theo ngươi tham khảo. Nói sự tình, đừng lèm ma lèm mẹ, ngươi không nói ta đi a." Nô Dụng làm bộ uy hiếp. "Chớ đi, ta nói ta nói, cái kia, hôm nay Tiểu Trương nàng nói với ta, nàng nói, nàng nói, Chu An nàng nói nửa ngày, không có nàng nói cái như thế về sau, mặt thế mà đỏ lên." Nô Dụng thấy cảnh này, lông mày liền dựng lên, "Có biến, cái này mày rậm mắt to đây là muốn phản bội bọn hắn độc thân cậu tổ trước?" Nói nàng thích ngươi. Lão Chu a, ngươi thế nhưng là lãnh đạo a, lãnh đạo tốt nhất vẫn là không muốn cùng thuộc hạ yêu đường, không phải nhân ra sẽ nói chuyện hiếm. Không phải nàng, nàng nói Thiết Y thích ta. A, kia không có việc gì, kia thỏa. Ngô Dụng nghe xong không phải Trương Linh Vân thích Chu An trong lòng liền thoải mái hơn, mặc dù Ngô Dụng đối Trương Linh Vân không ý nghĩ gì, nhưng lão Chu cùng Trương Linh Vân góp một khối làm sao cũng không đáp nhà, hiện tại đổi thành chung thiết ý vậy liền thoải mái hơn. Cái này không thật tốt sao? Các ngươi rất sướng a. Có thể ta cảm thấy không giống a. Ngươi nhìn nàng bình thường đánh ta dạng như vậy giống như là thích ta sao? Nô dụng phẩm phẩm, giống như xác thực không rống lắm. Đúng không? Cho nên ta tìm ngươi thằng lưu, ngươi nhìn ngươi có tuổi trẻ lại thông minh, vẫn là mới từ bên ngoài tiến đến, phương diện này ngươi khẳng định có kinh nghiệm a, tìm ngươi khẳng định không sai. Lao Chu đều nói như vậy, nô dụng có thể nói chính mình kỳ thật cũng là độc thân cầu sao? Quả quyết không thể a. Tức thì lầu người vô. Đúng vậy, đúng vậy. Ta Ngô Nhật Thiên tại hướng thành thế, nhưng là được xưng là Tỉnh trưởng tiểu vương tử, chưa từng cùng cùng một cái muội tử tướng. Ngạch, hẹn hò lần thứ 2. Như thế hồ sao? Lao chuột đều kinh ngạc, nước miếng đều nhanh xuống tới, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, nước miếng bay sượt mặt Nghiêm, "Tiểu Ngô à, ta cái này muốn phê bình ngươi, ngươi cuộc sống này tác phong có." Ngô dụng nhíu mày, mặt mũi tràn đầy chẳng đáng, "Ngươi đây là không có ý định để cho ta dạy ngươi hai tay rồi." Chu An sắc mặt cứng đờ. Ngô Ngơ cười ngây ngô, tác phong có cá tính, rất tốt, rất tốt. Chương 137, Tình Thánh Ngô Nhật Thiên. 137 Tình Thánh Ngô Nhật Thiên. 27 doanh, Chu An trong phòng, Lô Dụng không biết từ kia làm đến một cây gậy gỗ gõ trước mặt vách tường. Lấy một bộ tung hoành tình trường vô địch thủ tư thái, đến cùng Chu An cái này, một cái lão quang côn tú lên cảm giác cứu viện, làm lên lão sư tới. Khoan hay nói, Lô Dụng mặc dù là độc thân cậu, làm lên lão sư đến vậy thật đúng là một bộ một bộ. Đem Chu An hộ sửng sốt một chút. Ta cùng ngươi giảng, căn cứ ta nhiều năm tình trường tung hoành kinh nghiệm, trung thiết ý cái này một loại thuộc về kia một loại bá khí ngữ tỉ nữ vương hình. Cái này một loại nữ nhân tính cách ngay thẳng đại khí dám yêu dám hận, nàng nếu là thích ngươi, tuyệt đối sẽ không che giấu, chính ngươi ngắm lại ngươi đi cùng với nàng lâu như vậy, nàng có cùng ngươi biểu lộ qua yêu thương sao? Ta nói không phải ám chỉ kia một loại, cũng không phải ngươi thụ thương cho ngươi băng bó, ngươi gặp được nguy hiểm tới cứu ngươi kia một loại là kia một loại theo đi ra, đem ngươi ngăn ở góc tưởng dùng kịch liệt nhất phương thức biểu đạt ra tới kia một loại. Giống như không có, lại hình như có. Chu An mặt mũi tràn đầy không xác định. Cái gì gọi là giống như? Giống nàng cái này một loại nữ vương hình, muốn biểu đạt tuyệt đối là sẽ để cho ngươi minh bạch minh bạch rõ rõ ràng ràng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có vẫn là không có? Hôm nay ta trải qua tiểu Trương nói chuyện, chúng ta cảm giác thiết ý hẳn là thích ta. Chu An nói lời này vừa mở miệng thời điểm còn có chút lòng tin, nhưng không biết thế nào, càng nói lòng tin liền càng không đủ. Ở trước mặt hắn Ngô Dụng rất không hài lòng biểu hiện của hắn, đưa tay đẩy cũng không tổn tại kính mắt, đầu có chút dương lên chậm rãi tất cả đều là cao thủ nhìn xuống Mạnh Tân uy nghiêm cảm giác, hẳn là thích ngươi. Một câu nói kia đưa ngươi là tình trường Mạnh Tân sự thật biểu lộ không thể nghi ngờ. Chỉ có giống các ngươi dạng này, Mạnh Tân mới có cái này một loại tư hit, ta có thể rất có trách nhiệm rất khẳng định nói cho ngươi. Đây chẳng qua là ảo giác của ngươi." Chu An mặt mũi tràn đầy hối bại, nói như vậy, Thiết Ý không thích ta rồi. "Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi có thích nàng hay không?" Lô Dụng tiến lên một bước, chỉ chỉ Chu An trái tim vị trí, "Ngươi đầu tiên phải hiểu chính ngươi tâm mới được. Nếu như ngươi không thích nàng, kia nàng thích ngươi ngươi liền sẽ đi cùng với nàng sao? Nếu như là dạng này, hai người các ngươi cùng một chỗ căn bản cũng không phải là tình yêu, ngươi chính là đơn thuần thèm nhân ra thân thể." "Không phải, ta cái kia Ta cái kia có lẽ khả năng đại khái là có chút thích nàng. Mày dầm mắt to chú an vào lúc này lộ ra đặc biệt nhăn nhó, cái này khiến ngô dụng lao sư rất bất mãn, cái gì gọi là có lẽ đại khái có thể là có chút thích. Ngươi nếu nói như vậy, ngươi liền thật sự là đơn thuần thèm nhân ra thân thể, vậy ta cũng sẽ không giúp ngươi, đến lớn tiếng trả lời ta đến cùng có thích hay không nàng. Ngô dụng lao sư rất có uy nghiêm rất có cảm giác áp ách, ép tới chú an cái này một cái tiểu manh tân một kích động rồng lớn ớn ra. Ta thích trung thiết ý được rồi." 3. Chu An hô lên lời này thời điểm, bên ngoài có tiếng động rất nhỏ, mặc kệ lúc này hết sức chuyên chú làm lão sư Ngô Dụng, cùng trăm chú học tập Chu An đều không có chú ý tới. "Ừm, thích liền tốt." Nhìn thấy học sinh của mình có thể rõ ràng chính mình tâm, Ngô Dụng lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, vỗ vỗ Chu An bả vai, lời nói thầm thì, "Đã ngươi thích nàng, kia nàng có thích hay không ngươi có trọng yếu không? Thích ngươi liền muốn theo đuổi, chẳng lẽ nàng không thích ngươi, ngươi liền không đổi sao?" Vậy ngươi còn là cái nam nhân sao? Cho nên ngươi lúc này hẳn là hỏi ta, không phải chung thiết y có thích hay không ngươi, mà là ngươi hẳn là làm sao đuổi theo nàng, ở phương diện này bên trên ngươi cần ta dạy ngươi sao? Chu An rất cung kính gật đầu, mời lão sư dạy ta. Tốt tốt tốt, trẻ con là dễ dạy, đến, vi sư liền truyền thụ cho ngươi truy cái này một loại nữ vương hình mẫu tử áo nghĩa. Giống nàng cái này một loại nữ vương hình mẫu tử, ngươi muốn chinh phục nàng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là áp đảo nàng. Ngươi không thể để cho nàng khi dễ, ngươi đến mạnh mẽ lên đến, không phải ngươi là không có nửa điểm cơ hội, ngươi có từng thấy có ai sẽ thích cả ngày bị chính mình khi dễ người sao? Cho nên chúng ta đến dạng này. Sau mười mấy phút, Lô Dụng cùng Chu An hai người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang từ Chu An ký tốc xá ra, thẳng đến khu tu luyện đi, tìm được tu luyện ở trong trung thiết ý đi. Trung tỷ ngươi ra một chút, Chu ca có chuyện muốn nói với ngươi. Lô Dụng đi vào hô trung thiết ý về sau, thừa dịp nàng còn chưa có đi ra, trở lại Chu An bên người, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đi thôi. Vi sư chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Ừm. Chu An dùng sức nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Chỉ chốc lát sau, trung thiết y từ khu tu luyện ra, không biết có phải hay không là ảo giác, Ngô Dung luôn cảm giác trung thiết y mặt có chút đỏ, bất quá nàng xấu hổ về hồng khí thế một chút cũng không có rơi xuống, vừa ra tới liền đem Chu An cổ áo nhấc lên. Ngươi tìm ta có chuyện? Này lại, 27 doanh đầu người đều nhô ra tới ngươi đều là ưa thích bắt quái, chớ nói chi là trung thiết ý cùng Chu An bắt quái. Toàn bộ nơi Chu quân 14 người, 12 cái đều biết trung thiết ý thích Chu An, từng cái đều ngóng trông bọn hắn tu thành chính quả, hiện tại rốt cục có cái này một cái đầu mối, từng cái trên mặt đều là hiền hòa gì cười. Cái này hai hàng rốt cục khai thiếu. Trung thí chủ cuối cùng là nói đến mây tan thấy mặt trời ra. Lên á hai hàng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tại kia một đám quần chúng vây xem nóng nảy chờ đợi bên trong. Lão Chu hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Ngô Dụng một chút, từ Ngô Dụng bên kia đạt được ánh mắt ủng hộ về sau, lão Chu rốt cục kiên định tới, đột nhiên vừa quay đầu đối đến Trung Thiết Y trước mặt. Bất thình lình tới gần, đem Trung Thiết Y giật lại mình, vô ý thức buông lỏng tay ra lui về sau một bước, sắc mặt càng đỏ nhuận mấy phần, mơ hồ còn có mấy phần chờ mong. Mà đang lúc Trung Thiết Y chờ mong, Chu An bên kia cười đắc ý lên tiếng tới. Nguyên lai like ngươi cũng có sợ ta thời điểm? Ta còn tưởng rằng ngươi là không sợ trời không sợ đất quặp cái đâu." Trung Thiết Ý sắc mặt đen hắc, trong mắt lóe ra nguy hiểm quằn mang, "Ngươi gọi ta ra chính là vì nói cái này?" "Mới không phải đâu. Vậy ngươi muốn nói cái gì nói nhanh một chút." Trung Thiết Ý vẫn là có một phần mong đợi. "Ta bảo ngươi ra chính là nói cho ngươi, đừng cho là ta Chu An sợ ngươi, ta bình thường kia là tại nhường ngươi, từ nay về sau ta Chu An sẽ không lại để ngươi, ta muốn để ngươi biết biết, ai mới là cái này một cái nơi chúa quân rảnh." Chu An còn chưa nói xong đâu, thiết quyền liền rơi vào bụng hắn bên trên. Ân, tiếp xuống hình tượng có chút huyết tinh, văn tự không tiện miêu tả, hình ảnh không thể phát ra. Tóm lại, 10 phút sau, trung thiết y mặt đen lên trở về tu luyện, đến nỗi Chu An nhà, có chút thảm toàn thân trên dưới xanh một miếng tím một khối, cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là cái kia một viên bị đả kích đến thâm. Tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải là dạng này mới đúng, kịch bản không phải như vậy. Ai Ngô Dụng than thở đi tới đem hắn đỡ lên, đồng thời cấp ra đáp án, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh thế. Chương 138 cho người mượn. 138 cho người mượn. Nói như thế nào đây, tại đồng đội bên trên, Chu An nhưng thật ra là có thể có rất nhiều lựa chọn. 27 doanh 14 người, tùy tiện một cái, nghịch, hẳn là ngoại trừ Ngô Dụng bên ngoài tùy tiện một cái cũng có thể trở thành hắn ưu tú đồng đội, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn Ngô Dụng cái này một cái độc thân cậu nay bằng với là tại trong bầy sói tuyển một cái husky ra. Hết lần này tới lần khác Chu An còn cảm thấy mình ánh mắt rất tốt chọn cái này đồng đội rất tốt. Các phương các mặt đều ửng ra sắc, vẫn là mới vừa từ bên ngoài tiến đến, người cũng chịu, tình cảm bên trên nghe nói còn rất có kinh nghiệm. Thoạt thoạt thần đồng đội a, có như thế một cái thần đồng đội trợ công, chính mình thoát ly độc thân ở trong tầm tay. Chỉ là Chu An cảm thấy như vậy còn chưa tính, nô dụng bên này, rõ ràng cũng là một cái độc thân cậu lại không hiểu thấu lòng tự tin bạo dạ bắt đầu. Hắn cảm thấy, hắn mặc dù ở phương diện này là không có kinh nghiệm gì, kia hoàn toàn là bởi vì hắn không có hứng thú, hắn muốn cảm thấy hứng thú một ngày có thể thay xong mấy nữ bằng hữu, không gặp lúc trước Liêu Thanh Thanh gặp hắn hai mặt liền bị mê đến thần hồn điên đảo sao? Cho nên nói, mặc dù không có nói qua, nhưng hắn là có trở thành tình thánh tứ bạn. Lại nói, hắn ăn rồi thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Hắn mặc dù sau khi xuyên việt không chút xem phim ảnh nhịn Có thể mặc càng trước đó nhìn qua không ý ta. Có nhiều như vậy phong phú tri thức dự trữ, hắn lại như thế cũng so lão Chu cái này lưu manh mạnh a. Lại có một điểm, Ngô Dụng cũng là vì chính mình cái này bạn mới lo lắng, cái này đều ba mươi mấy tuổi còn không có bạn gái, tại không giúp hắn xong một cái chu an nói không chừng phải giống như cái nào đó viết lách đồng dạng đánh cả một đời lưu manh a. Cho nên Ngô Dụng cảm thấy mình có năng lực, có lý do, có trách nhiệm giúp đỡ lão Chu. Tại cái này một loại tâm tình dưới ấy, Ngô Dụng quyết định hôm nay đều không tu luyện. Đơn giản đem linh lực khôi phục tốt, liền lại dẫn Lao Chu hai người bắt đầu làm tổng kết, làm kế hoạch. Mặc dù yêu đương một lần không có nói qua, nhưng nói lên thủ đoạn đến Ngô Dụng là một bộ một bộ, rất dễ dàng liền đem Chu An lắc lư đến tìm không thấy Nam Bắc. Rõ ràng là vừa mới gặp được đả kích, nửa giờ không đến liền lại đầy máu xuống lại, lại lần nữa bắt đầu chinh phục trung thiết ý khiêu chiến. Kế tiếp phát triển liền có chút một lời khó nói hết. Một cái độc thân ung mang theo một cái khác đơn sinh ung khởi sướng công kích. Hình ảnh kia có chút đẹp, kết quả kia thì càng đẹp. Ngày nào đó, Chu An sáng tạo ra chính mình cùng một ngày bên trong bị Trung Thiết Ý đánh số lần nhiều nhất ghi chép. Đến mức đến cuối cùng, mặc kệ Ngô Dụng lại thế nào lắc lư, Chu An cũng không dám lại xung phong, ôm Ngô Dụng chân nói muốn từ bỏ. Lúc ấy Ngô Dụng liền không vui. Nam tử hắn đại trợ phu, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đâu? Lại nói Hắn ngô tình thánh lần thứ nhất cho người làm trợ công, cái này nếu không ra điểm kết quả đến, vậy hắn tình thánh mặt mũi còn cần hay không? Kết quả là nhập hí có chút sâu nô dụng, không phải buộc Chu An khởi xướng tiến công. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chu An cuối cùng thực sự chịu không được ôm nô dụng chân khóc nói hắn không thích Trung Thiết Y gì hề, hắn chính là đánh cả một đời lưu manh cũng không thích Trung Thiết Y gì hề. Lời này vừa ra, nô dụng còn chưa nói cái gì, Trung Thiết Y không biết từ nơi đó xuất hiện, lại đem hắn bắt lại đánh một trợn. Sau khi đánh xong, Chu An tất cả dũng khí cũng bị mất, nói cái gì cũng không dám tại tiến công, nam ở nơi đó hung hăng chảy nước mắt. Cuối cùng Lắc Lư bất động, cũng bức không được Ngô Dụng không có cách, bỏ xuống một câu, "Ai, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Ngươi về sau ra ngoài không muốn cùng người nói ngươi là ta Ngô Tỉnh Thánh đệ tử." Nói xong, vị này Mẫu Thai độc thân Tỉnh Thánh đại nhân liền một mặt thất vọng chuẩn bị đi trở về tu luyện đi. Nhưng mà Ngô Dụng hôm nay chú định không thể tu luyện, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. "Nha" Lại có chiến đấu sao? Ngô Dụng cùng bị đánh ghé vào địa Chu An cấp tốc kịp phản ứng, trước tiên lao thẳng tới tường vây bên kia. Ngô Dụng hai người bọn họ đi vào tường vây bên kia thời điểm, mới phát hiện giống như cũng không có tà linh tiến công tình huống phát sinh, bất quá 27 doanh toàn thể thành viên cũng là đã đến, bao quát đánh Chu An một ngày trung thiết ý. Chưa một ngày đánh, đến mức Lao Chu bây giờ thấy trung thiết ý đều có chút sợ, vô ý thức muốn hướng Ngô Dụng bên người tránh. Trung thiết ý biết đến cái kia không có tiền đồ cử động, Lập tức giận không trô phát tiết. Đương nhiên, trước mắt cái này một loại tình huống đánh là không thể nào đánh hắn, chỉ là đối với hắn vây vây tay, tới. Nha. Trung thiết y tay khẽ vây, chú An đê mi thuận nhãn thành thành thật thật liền đi qua. Chú An thoáng qua một cái đến, Trung thiết y vào tay cho hắn sửa sang lại một chút y quan, đồng thời cùng hắn giao phó tình huống hiện tại. Nơi chú quân cấm điệu thông tin công trình vừa mới tiếp thu được tín hiệu, có hai người hướng chúng ta 27 doanh đến đây. Căn cứ tín hiệu biểu hiện hẳn là 26 doanh người, không, có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn mười mấy phút liền đến. Đến lúc đó ngươi biểu hiện tốt một chút, đừng ném chúng ta 27 doanh mặt biết không? Chu An nghe nói như thế, con mắt lập tức liền sáng lên, đầu hùng hăng điểm. Ừm ừm, ta đã biết. Chu An thích nhất có người đến bọn hắn 27 doanh, 27 doanh ngốc liệt bình thường mặc dù rất giống không đem hắn cái này một cái doanh trưởng để vào mắt, nhưng ở ngoại nhân trước mặt, vẫn là sẽ cho đủ doanh trưởng mặt mũi.